trấn g i a ngoại thành một chỗ yên tĩnh thanh lũ chi điểm cảnh thiên long q u ỷ đường tuyết kiến ba người lần đầu gặp mặt xem như có một kết thúc không giống nguyên nội dung cốt t r u y ệ n như vậy cảnh thiên không rõ ràng long q u ỷ thân phận chân thật hoặc có lẽ là không tin là mình kiếp trước nội mội vương việt vì miễn đi sau phiền phức trực tiếp vận công dẫn đạo cảnh thiên đối với long q u ỷ trí nhớ kiếp trước khôi phục về phần đường tuyết kiến thân phận chân thật cảnh thiên đối với mình là phi bồng ký ức thì là bị một cỗ thần lực phong bế chỉ sợ chỉ có thiên đế mới có thể mở ra vương việt cũng bất lực thân phận của long quỳ là khương quốc công chủ cảnh thiên cũng hiểu rõ bản thân kiếp trước khương quốc thái tử ký ức nhìn về phía long quỳ biểu lộ trong nháy mắt trở nên không giống nhau tràn đầy yêu chiều vương việt nghĩ đến đã nghĩ tới một loại nào đó rất âu địa phương đi thực sự là ô nhiễm tư tưởng lại nói bọn hắn ánh mắt của nhìn như vậy có tính không nhân loại các ngươi rất kiên g k ỵ loạn thiên yêu hoàng tên này mới mở miệng đơn giản không được lập tức bị vương việt ánh mắt chừng một cái một chữ cuối cùng cho nuốt xuống chủ nhân chớ để ý ta chỉ là lung tung nói một chút chớ để ở trong lòng thiên yêu hoàng cũng sợ hãi vương việt bởi vậy nổi giận đối với hắn trừng trị một phen đã mở miệng cầu xin cầu tha thứ. vương việt l ầ nghiêm mặt đối cảnh thiên mở miệng nói ra cũng là xem ở cảnh thiên quần nhau tại đường tuyết tiến long tùy hai người trước khó làm mới nói như vậy quả nhiên vương việt mở miệng ba người thấy thế không giống việc nhỏ cũng đều yên tĩnh nghe vương việt đêm thay nói chuyện gì thu thập ngũ linh châu ta có vẻ như trước đó nhắc nhở qua cảnh thiên ba người đều có chút không hiểu ngũ linh châu là cái gì nhìn bộ dáng của các ngươi cũng thực sự là t â n thủ mộng bức trạng thái ngũ linh châu chính là nữ hoa đại thần ngưng tụ năm loại thiên nhiên lực bị bổ thiên lưu lại đá màu hấp thụ trở thành ngũ linh châu có được nhân gian trí cường trí lực là mỗi một lần nhân gian hạo kiếp đến thời khác đều dùng tới cứu đời đồ vật mà các ngươi cần tìm tới bọn chúng ta sẽ cho các ngươi tọa độ vương việt giải thích một phen cảnh thiên ba người cái hiểu cái không tìm được về sau sẽ làm thế nào đường tuyết kiến hỏi một câu đừng có gấp chờ các ngươi tìm tới lại nói mà tìm trên đường các ngươi có lẽ sẽ gặp được một chút khó khăn cùng ngắn trở liền dựa vào chính các ngươi ta sẽ không nhúng tay vương việt tiếp tục giải thích nói ngươi một mực nói có hạo kiếp rốt cuộc là cái gì hạo kiếp cảnh thiên vấn đề cuối cùng bắt được một cái trọng yếu đốt liên quan đến t ụ c sơn liên quan đến nhân gian hạo kiếp cần các ngươi chậm rãi đi mở ra ta nói quá ngay thẳng liền không có có ý gì ngươi ý tứ là ta cảnh thiên cũng có thể làm chúa cứu thế vương việt nhìn lấy cảnh thiên hủ ở tay múa chân bộ dáng đột nhiên phát giác hắn nao động thanh kỳ bất quá hắn nói cũng đúng quả thật làm cho hắn làm một lần chỗ cứu thế xem như thế đi thanh ma kiếm này ngươi muốn cố gắng vận dụng đây là năm viên linh châu đại khái toa độ h ả o h ả o nắm chắc ta đi vương việt lưu lại năm cái đại khái toa độ viết tại một chương vải vóc bên trên cho cảnh thiên về sau liền cùng thiên yêu hoàng cùng nhau biến mất lưu lại tứ phương mở mịt cảnh thiên ba người vải vóc bên trên toa độ vương việt không có đặc biệt chính xác cũng liền tại đại khái vị trí liền cần bọn hắn chậm rãi tìm tòi một chút cái này kỳ quái tiền bối đến cùng đang làm cái gì cảnh thiên lẩm bẩm nhìn một chút trong tay vải vóc Đường Kiến Tuyết t sẽ lúc trước thể thể h ữ vương i t Phích lịch đ việt cùng bọn hắn nói đơn giản qua phích lịch đường sự tỉnh hơn một năm nay đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa chẳng yêu trừ ma c ơ n g phu cũng không còn đã quên tìm hiểu một chút tin tức lúc lịch đường tổng bộ vị trí bọn hắn cũng là biết ở nơi nào chỉ bất quá lúc trước đi qua một lần không thấy la như liệt cũng liền không giải quyết được gì không nghĩ tới thổ linh châu biết ở trên người hắn ngũ linh châu long q u ỷ tựa hồ có chút ấn tượng long q u ỷ đột nhiên lên tiếng để cảnh thiên cùng đường tuyết kiến s ữ n g sở đông nhiên nhìn lấy long q u ỷ bất quá sau đó long q u ỷ làm ra ngượng ngùng tư thái không nói ra thứ gì đến để cho hai người cao hứng hụt một trận đã như vậy chúng ta liền đi tìm đi cách đó không xa vương việt cùng thiên yêu hoàng ngoi đầu lên nhìn lấy cảnh thiên ba người hướng phía trấn giang thành một phương hướng khác rời đi vương việt là nhẹ gật đầu đang hí tính chính thức bắt đầu rồi chủ nhân phía dưới có tính toán gì không vương việt suy nghĩ một lát dự định đi một chuyến quỷ giới lúc trước du châu bên trong thành chỗ kia phế tích khe hở hắn luôn cảm thấy không đơn giản như vậy có người ở tính t o á n hắn những năm này một mực tìm không thấy đầu mối bất quá chỗ kia phế tích trong cái khe khí t ứ c lại là quỷ giới khí tức không thể nghi ngờ đi một chuyến quỷ giới có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối chưa xong còn tiếp chương ba mươi mốt pha giới khăng k h í c điện quỷ giới c h u y ê n thuyết nhưng từ phong đô quỷ thành tiến b ả o h ắ n cùng với thiên yêu hoàng hai người đổi tới phong đô vừa lúc là trời tối thời gian quỷ giới cũng không phải tùy thời có thể tiến nghe nói muốn đợi cho đặc biệt thời gian quỷ môn mở rộng này trên mặt đất pháp trận trải rộng người chỉ cần đứng ở trong trận pháp liền có thể lọt vào quỷ giới bên trong nhưng đi vào chỉ là linh hồn nhục thân vẫn giữ tồn bên trong nhân giới chủ nhân ngươi sẽ không lựa chọn loại này biện pháp cũ tiến vào quỷ giới a thiên yêu hoàng thân là pháp lực cao cường đại yêu biết đến đồ vật hiển nhiên so với bình thường người muốn bao nhiêu giờ phút này hướng vương việt hỏi một câu vương việt lắc đầu đương nhiên không biết chỉ là linh hồn tiến vào quỷ giới lưu lại nhục thân ở đây hơi bị quá mức nguy hiểm ta xưa nay không làm loại này không có lợi lắm mua bán không theo quỷ m u ố n tiến cũng có cách khác thiên yêu hoàng dừng một chút tựa hồ muốn nói gì có cái gì liền nói ngươi cũng coi như một cái có mặt mũi đ ạ i yêu chắc hẳn cũng biết cái khác tiến vào quỷ giới phương pháp đối mặt vương việt lời nói khách sáo thiên yêu hoàng thật cũng không giấu r ố t chi tiết nói ra đích xác có những phương pháp khác một tứ bất chu sơn tiến vào mấy trăm năm trước quỳnh hoa phái mộ dung tử anh đám người liền từng từ bất chu sơn chỗ tiến vào quỷ giới vô t h ư ờ n g điện bất quá về sau một chút nguyên nhân để bọn hắn lớn sông quỷ giới còn dùng thanh trúc thuyền từ minh hà trốn về nhân gian chắc hẳn bây giờ muốn từ trong đó đi vào gặp phải trở ngại biết không nhỏ vương việt như có điều suy nghĩ gật gật đầu chuyện này ta cũng có nghe thấy nói một chút những biện pháp khác còn nữa chính là đã ở phong đô tòa này quỷ thành dựa vào thần khí hoặc cường đại tiên khí đánh vỡ lương giới hàng rào nơi đây chính là nhân giới cùng quỷ giới địa phương một trong gần nhất vận dụng cường đại công lực là có khả năng đánh vỡ lương giới hàng rào từ đó nhục thân trực tiếp bước vào quỷ giới lúc nói lời này thiên yêu hoàng còn cần ánh mắt lướt qua vương việt có ý riêng trong khoảng thời gian này tiếp xúc hắn cũng biết đến vương việt khả năng có một cái không gian pháp khí, không phải không có khả năng đem c h â n yêu kiếm mấy người trí bảo tiện tay giấu mà hắn ý tứ cũng là nghĩ để vương việt áp dụng cái này đơn giản t h u bạo phương pháp trực tiếp dùng c h â n yêu kiếm hoặc là cái khác tiên khí trí bảo từ phong đô nơi này oanh mở một khe hở không gian lúc trước vương việt trên người đột nhiên toát ra ngũ linh quang mang của chi lực vòng bảo hộ hắn liền đoán được cũng là một kiện hiếm có trí bảo có những thứ này trí bảo bằng vào vương việt thực lực kinh khủng muốn mạnh mẽ pha giới tiến vào quỷ giới thực sự không khó từ bất chu sơn tiến vào quỷ giới hoàn toàn chính xác quá hao phí thời gian h ú n g chi còn có một cái vô thường điện c h ấ n thủ trực tiếp pha giới phương pháp này là có thể cân nhắc vương việt nghĩ nghĩ vậy liền lựa chọn cuối cùng một loại biện pháp dùng để pha giới bảo vật hắn không phải là không có không ngoài sở liệu trấn yêu kiếm cùng ngũ linh luân đều có thể sắc trời đục đen hai người lựa chọn một cái không người tùy tiện tới gần địa phương dự định pha giới mà vào cầm trong tay trấn yêu kiếm vương việt khí tức trên thân ngưng tụ không tan điên cùng tụ tập hướng c h ấ n yêu kiếm bên trên một cô cường han đến kinh khủng u y năng ẩn ẩn mà phát sau một lát kiếm mang đâm một cái đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh thiên động địa sắt khí trước mặt không gian quả thật bắt đầu gián nước như mạng nhện k h u ế c tán cuối cùng ầm ầm nổ tung một đạo cao cỡ một người khe hở lỗ hổng tiến dành thời gian vương việt mới ra tiếng nhắc nhở thiên yêu hoàng đã đem nắm chặt cơ hội thân ảnh như lưu quang lóe lên mà vào khe hở lại dần dần thu nhỏ tại nó lấp đầy thời khắc vương việt cũng là vừa vặn tránh nhập trong đó thiên địa trở về hình dáng ban đầu ngoại trừ vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng sát khí cùng mỹ năng ở bên trong phong đô dân chúng cũng không cảm giác được cái gì cái k h á c kỳ quái động tĩnh quỷ giới cái nào đó không biết chỗ vương việt cùng thiên yêu hoàng xuất hiện sau lưng khe hở cấp tốc lấp đầy biến mất hai người cũng không chú ý sau lưng mà là bốn phía quả thật có thể thực hiện nơi này đích xác chính là quỷ giới thiên yêu hoàng hơi cảm thụ một chút liền kết luận nơi này mà ở vương việt nghe cũng có chút ý tứ gì khác nhìn dáng vẻ của ngươi n g ư n lai、like、ngươi còn không chắc chắn chứ thiên yêu hoàng cười ngượng ngùng xuống ta chỉ là biết một cái như vậy phương pháp cũng không có thí nghiệm qua bất quá dựa theo tình cảnh hiện tại cũng chưa từng xuất hiện vấn đề vương việt hơi n h a o mắt lại suy nghĩ một chút vẫn là không có động thủ như thế trước mắt thân ở bên trong quỷ giới đợi lát nữa liền để ra hỏa này ăn một chút đau khổ đi thôi l ờ i í t m à ý nhiều hai chữ để thiên yêu hoàng ngửi được một tia mùi không giống tầm thường không có lên tiếng đi về phía trước đi hắn sẽ không nhớ hận ta đi thiên yêu hoàng đi ở đằng trước không ngừng tính toán tâm tư của vương việt quanh mình hoàn cảnh cơ hồ không thay đổi đều là âm ủ đầy từ khí u ám sáp điệu thỉnh thoảng còn có âm p h o n g lướt qua để cho người ta lòng b à n chân phát l ạ n h lương phát l ạ n h quỷ khí âm trầm bóng tối lay động đi một đoạn đường gặp được quỷ ảnh hoặc có lẽ là quỷ xoa hai cái hoạt bát khí tức trong nháy mắt đưa tới quỷ xoa chú ý của lực một người một yêu đều là còn sống cũng không chết đi làm sao lại xuất hiện ở bên trong quỷ giới đâu các ngươi hai cái là thế nào đến quỷ giới tới vị này dáng người c ư ờ n g tráng dáng dấp hung thần á c sát quỷ xoa lúc này trầm giọng nói lúc nào quỷ giới thế mà có việc người sống yêu đi vào đến rồi giống như có một lần một lần kia để hơn phân nửa quỷ giới dung chuyển tên của bọn hắn đã trở thành quỷ giới kiêm kỵ gia hỏa này là quỷ xoa chắc hẳn có chút tác dụng vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng gặp được một cái quỷ xoa liền có thể hiểu rõ không ít quỷ giới sự t ì n h không đến mức hai mắt bôi đen khắp nơi tàn bộ ta đi đem hắn bắt giữ thiên yêu hoàng cũng rất biết làm việc chủ động xin đi giết giặc xuất thủ đem cái tia quỷ xoa năm tới lại xuất hiện tại vương việt trước mặt để cái này quỷ xoa sợ vỡ mật một mặt sợ hãi nhìn lấy bọn hắn tay chân run r u y các ngươi đ ư n g dây ta ta chỉ là một cái nho nhỏ quỷ xoa cái gì cũng không biết cái gì cũng không có thiên yêu hoàng đưa tay vỗ để hắn đ à n g hoàng một điểm thành thật trả lời ta nếu không ta không ngại để hắn đưa ngươi hắn hết nhìn thấy bên thai thiên yêu hoàng cái kia khuôn mặt h u n g á c tên này quỷ xoa thế nhưng là dọa t h ẳ n g rồi tay chân run dậy đến lợi hại hơn c h ớ hắn ta chỉ cần ta biết ta toàn bộ đều nói đơn giản uy hiếp qua đi vương việt bắt đầu tra hỏi nơi này là quỷ giới cái gì khu vực quỷ xoa chiến chiến n g u y n g u y trả lời nơi này là quỷ giới đệ c ử u điện khăng k h í c điện cũng gọi là a tỷ địa n g ụ điện chính là bình đẳng vương quản hạt khu vực khăng k h í c điện a tỷ địa n g ụ v ư ơ người Việt nhữ nhữ mẩy, sau đó hỏi ta cũng không có tác dụng gì không bằng đi tìm lão đại của chúng ta hắn chắc chắn biết sự tình mà ngươi nói vương việt nhìn kỹ một chút hắn cũng không giống nói dối g i a hỏa này chính này là mươi có có dẫn dẫn hai dạ xoa hỏi bình đẳng vương vương việt cùng thiên yêu hoàng đều không phải là người bình thường tự nhiên không sợ tại quỷ giới âm dương lộ thượng tẩu trên đường cũng gặp phải cái khác quỷ hồn phần lớn là thông thường quỷ hồn không có đủ cái gì tính công kích không có đụng tới cái gì ác quỷ lệ quỷ đi tới đi tới phía trước quỷ vụ nông lung ở giữa xuất hiện từng tòa kiến trúc khổng lồ hình dáng tản mát ra vừa dày vừa nặng cảm giác t ă n g thương vương việt để quỷ xoa dẫn hắn đi thẳng đến khăng khít điện đi mới có thể thả hắn một con đường sống chắc hẳn xuất hiện trước mắt đại điện chính là khăng khít điện phía trước chính là khăng khít điện thuận đường đi không cần nhiều xa các ngươi có thể bông tha ta quỷ xoa trên đường đi nơm nớp lo sợ hoàn toàn bất đắc di phía dưới mới đáp ứng mang theo vương việt cùng thiên yêu hoàng đến nơi đây nếu là bị thượng cấp phát hiện hắn sợ rằng sẽ rơi vào kết cục của hình thần câu diện hoặc đánh vào á tỉ địa ngục vinh thế không được siêu sinh thả hắn nghe được vương việt mệnh lệnh thiên yêu hoàng đem quỷ xoa bung ra vừa để xuống mở hắn lúc chỉ thấy hắn phảng phất lớn bốn cái chân đồng dạng hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới cách xa khăng kích h điện hắn phát giác được vương việt hai cái không có ý tốt chỉ sợ là đến tìm phiền thoái vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình chỉ có thể chạy trốn tới địa phương khác tránh một chút phong hiểm vương việt không g i n quảng cái kia quỷ xoa nhìn trước mắt như thâm liên q á i vật đại điện dầm chân đi vào bên người thiên yêu hoàng theo thật xác k h ô n gặp khỏi hỏi một chút. Chủ nhân, đích, Không hỏi nhiều, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh tới giới cái ngươi một mục cuộc rốt tùng cần cần được lần này lệnh là là quỷ gì? g rồi.、Gặp、vương việt không muốn nói thiên yêu hoàng cũng không còn tiếp tục nhiều chuyện đi ở một bên thỉnh thoảng quan sát đến tình huống chung quanh đi đến khăng khít điện trước cửa thành vương việt cùng thiên yêu hoàng bị ngăn cản lấy trên người bọn họ không cách nào che giấu sinh chi khí tức mà nói nếu không phải lúc trước có một vị quỷ xoa mang theo bọn hắn sớm đã bị cái khác quỷ xoa phát hiện bị cản ở trước cửa thành cũng tình có thể hiểu các ngươi hai cái còn chưa có chết đến quỷ giới tới làm cái gì quỷ giới bình thường là người chết quỷ hồn mới tới địa phương người sống tới đây đơn giản cùng nữ nhân đi dạo kỹ viện một dạng hiếm lạ không được không để cho người chú ý lại nói năm đó có việc người xâm nhập quỷ giới còn áo da động tinh không nhỏ bởi vậy quỷ giới thập điện đều là cảnh giác việc này xảy ra lần nữa phàm là gặp được người sống vậy cũng là độ cao phòng bị trạng thái cấp tốc thông báo quỷ giới thập điện cao tầng hảo làm ra cách đối phó không ít quỷ binh cấp tốc xuất động hận hận hướng phía vương việt cùng thiên y hoàng nơi này tới bọn g i hỏa này giống như không quá h o a n nên chúng ta đối với chúng ta lộ ra rất sâu địch thiên yêu hoàng đứng ở một bên đảo qua những quỷ binh kia cử động mở miệng nói ra ta nhìn thấy để bọn hắn nhìn thấy chúng ta cứ như vậy rất có thể là năm đó đại náo quỷ giới người tạo thành bọn hắn thương không nhẹ cùng tổn thất thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hai người không động tác trong c h ố p mắt những quỷ binh kia đã đem bọn hắn đại khái vây quanh hai mắt lũ quang nhấp nháy quỷ trên người khí phun trào quỷ binh trong đám sau đó đi ra một chút hình thù kỳ quái quái vật đầu trâu thân n ư ờ i đầu ngựa thân người hắc bạch tang phục quỷ lưới dài đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường người tới thật nhiều a vương việt chật c h ậ t hai tiếng nhìn lấy bọn hắn chậm rãi tới gần muốn không nên đ ộ n g thủ thiết yêu hoàng rất thẳng thắn hắn thấy bọn g i a hỏa này trên cơ bản không chịu nổi một kích không có nhiều thực lực cũng liền cái kia đầu trâu mặt ngựa mạnh hơn một chút trước xem tình huống một chút xem bọn hắn muốn làm cái gì vương việt đưa tay ngăn lại nhìn thấy bọn hắn từng cái xuất hiện lẳng lặng nhìn lấy những quỷ binh kia cũng không có tùy tiện đ ộ n g thủ đầu trâu mặt ngựa hát bạch vô thường phía trước nhất còn có một cái nắm xin t é p dạ xoa quái vợt cứ nghe quỷ giới có rất nhiều chủng tộc dạ xoa tu la thiên quỷ các loại dạ xoa tộc hiếu từng cái hưu hát cái này trước mắt một vị nhất định là không phải bình thường dạ xoa cả người khí tức mạnh còn tại đầu trâu mặt ngựa mấy lần phía trên nhân tộc yêu tộc trên người khí tức bất phàm nhưng đến ta khăng khít địa đến có gì muốn làm cái này dạ xoa quái vật mở cái miệng rộng răng nanh lung tùm trầm rộng quất lên ta tôi quỷ giới chỉ vì điều tra một ít chuyện không bằng thay chúng ta thông báo một chút bình đẳng vương ta có chuyện quan trọng tới thương lượng vương việt ngữ khí đạm nhiên thong dong chúng ta thập điện diêm la đại nhân há lại ngươi một cái nhân loại muốn gặp là có thể gặp ta xem hai người các người đến quỷ giới đến cũng không còn đánh cái gì tốt tâm trước bắt hắn lại cho ta nhóm nhốt vào quỷ trong lao đợi ta thông báo đại nhân lại đến định đoạt bọn hắn nghe thấy cái này d i ả xoa lời nói vương việt chỉ có thể biểu thị thở dài bọn gia hỏa này hiểu không nghe nhất định phải làm ra chút yêu thiêu thân đi ra vừa lên đến liền động thủ cũng khó trách lúc trước quỷ giới náo ra đại loạn cũng không thể chỉ đổ thừa mộ dung tử anh bọn hắn thiên yêu hoàng đi thiên yêu hoàng xứng sở không động thủ sao đánh cái cái rắm đám rác rưởi này có cái gì tốt đánh đi vào tìm cái kêu bình đẳng vương Đập mạnh điện. hai người kia tiến h vào khăng khít điện chỉ sợ muốn gây bất lợi cho đại nhân theo hắn ra lệnh một tiếng quỷ binh cấp tốc quay đầu hướng phía khăng khít trong điện chạy tới đầu trâu mặt ngựa hắc mạch vô thường đồng dạng theo sát mà lên cùng sau lương giả xoa khăng khít trong điện vương việt cùng thiên yêu hoàng đi vào gặp đến bên trong k h a n g khít điện chủ người bình đẳng vương một cái đầu mang phương quan thân mang trường bảo liền tông dâu dài láo giả trong ngực ôm địch bản cũng hướng vương việt nhìn bên này tới thiên yêu hoàng ngược lại là khiến ta kinh ngạc ngươi thế mà lại đến ta quỷ giới k h a n g khít điện ánh mắt của hắn đầu tiên lướt qua trên người thiên yêu hoàng hơi kinh ngạc mở miệng hừ ta là bồi chủ nhân nhà ta tới bằng không thì chết cũng sẽ không đến ngươi cái địa phương quỷ quái này thiên yêu hoàng lạnh rên một tiếng lộ ra rất nạo khí lời này để bình đẳng vương đem ánh mắt dừng lại đến rồi vương việt trên người càng xem trong mắt vẻ kinh dị càng dày đặc cuối cùng càng là hóa thành kinh hãi hãn tại người trẻ tuổi kia trên người nhìn không đến bất luận cái gì một tia mệnh cách khí tức nhìn không thấy thuộc về phương thiên địa này dấu vết đơn giản mà nói chính là siêu thoát lục giới bên ngoài không ở trong ngũ hành lao đầu không cần như thế một bộ biểu lộ ta muốn hỏi ngươi một số chuyện ngươi muốn hỏi cái gì b i n h đẳng vương kinh hãi qua đi khôi phục chấn định chỉ là đối với vương việt có chút cẩn thận mấy năm trước xuất hiện ở nhân giới du châu trong thành lưỡng giới khe hở rất nhiều u hồn q u vật từ đó xuất hiện người tập kích loại bách tính tạo thành tổn thất cực kỳ lớn ngươi có thể cảm kích vương việt đôi mắt ngưng tụ chăm chú nhìn bình đẳng vương nhẹ nói đạo có thể trông thấy sắc mặt của bình đẳng vương trong nháy mắt có biến hóa rất nhỏ mặc dù che giấu vô cùng tốt nhưng vẫn là bị vương việt bắt được ta cũng không hiểu rõ mảnh đất kia giới không ở quản lý của ta phạm vi ngươi là hỏi lầm người bình đẳng vương trả lời như vậy vương việt lại là cười lạnh thật sao chưa xong c ò n tiếp Chương 33, quỷ vật đại quân truy kích. ta kính ngươi là thập điện diêm la một trong mới không có vừa đến đã dùng sức mạnh ngươi xác định thật không biết vương việt ánh mắt nhắm lại vừa cười vừa nói lời nói này t i ê u lý t ă n g đao liền một bên thiên yêu hoàng đều biết nếu là không đưa ra hài lòng đáp án hôm nay cái này khăng k h í c h điện chỉ sợ phải xui xẻo người đây là cái gì ngữ khí là đối bản tọa uy hiếp sao bình đẳng vương cũng là nổi giận thân là thập điện diêm là một trong quỷ giới bên trong đại nhân vật khống chế vô số quỷ hồn vãng sinh luân hồi vương bao nhiêu năm không chịu qua uy hiếp vương việt lần này lời nói của rõ ràng có thể nào để hắn không giận tượng đất cũng có ba phần hòa khí huống chi là hắn bản tọa nói không biết đã là không biết hạn bọn ngươi mau chóng rời đi khăng khít điện nếu không bản tọa hạ lệnh quỷ giới đại quân xuất động sự tình liền không có hiện tại đơn giản như vậy bình đẳng vương đã ở k i ê n kỵ thiên yêu hoàng còn dễ nói vương việt cái này siêu thoát ngũ linh lục giới dị số quả thực không mỏ ra nội tình không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn công khai cùng đối phương v ẹ h mặt đối phương có thể tùy tiện lại tới đây thủ đoạn chỉ sợ không nhỏ thiên yêu hoàng ngươi xem cái này bình đẳng vương phải chăng có chút không thức thời ý tứ vương việt đột nhiên quay đầu không hiểu nói một câu là có chút ta xem bộ dáng kia của hắn rõ ràng biết một chút nội tình lại không muốn nói ra tới chủ nhân uy hiếp phía dưới thẹn quá thành giận t h i ê n yêu hoàng khẳng định gật đầu phụ họa một câu như vậy hắn biết vương việt kiên nhẫn chỉ sợ không có cái này bình đẳng vương phải xui xẻo ta cũng không muốn đại náo quỷ giới nhưng mà một số thời khắc không có đầy đủ vũ lực uy hiếp thật đúng là không chiếm được mong muốn ở nơi nào đều như thế vương việt ngữ khí tiêu điều đôi mắt ngưng tụ vô tận sắc cơ từ trên người trong chốc lát bộc phát tràn ngập toàn bộ khang k í c điện bình đẳng vương biến sắc chỉ vương việt nổi dậy quát ngươi dám làm loạn ngươi đây là đang cùng toàn bộ khang k í c điện là địch cùng toàn bộ quỷ giới là địch. Tìm tới cái hắc của cùng địch, toàn này phía sau màn tính toán thủ của ta, đừng nói là toàn thân cũng giới giới, giới giới Tìm tới thủ ta, là là là là bộ bộ quỷ quỷ sau phía ma giới là địch, cũng là việc nhỏ. vương i ệ c nhỏ. v việt ngữ khí lạnh lùng trên tay lóe lên á n h bạc trận yêu kiếm xuất hiện ở trong tay cái kêu bình đảng vương hiển nhiên gặp qua thanh thần kiếm này càng là kinh ngạc nói không ra lời thần tướng phi bồng bội kiếm tại sao sẽ ở trong tay ngươi thực sự là ồn ào muốn kéo dài thời gian mấy người quỷ giới của ngươi đại quân cũng là tính lầm vương việt một ánh mắt ra hiệu thiên yêu hoàng ngầm hiểu lập tức xuất thủ đem trong điện một chút quỷ bình cấp tốc chèm giết đúng nghĩa hôi phiên ê n diệt bình đẳng vương thấy mình tiểu tâm tư bị nhìn đấu trong lòng xấu hổ giận dữ lần này chiến đấu là không thể tránh được trên tay địch bản đũ quang loại lên hào quang tỏa sáng vậy mà thả ra đen như mực sương mù cấp tốc quyết tán tựa hồ muốn toàn bộ khăng khít điện vây quanh lao ra hỏa này thủ đoạn không phải thứ nhất thời gian chiến đấu mà là trước tiên ẩn nấp chạy trốn thập điện diêm la một trong vậy mà như thế nhát như chuột bất quá những thứ này đen như mực sương mù cũng không thể đủ ngăn cản vương việt chỉ thấy trong đó kim quang đại thịnh vương việt cả người như một vòng liệt nhật khu trục tất cả h á m những sương mù đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử trong đó trầm rãi hiện ra mọi người thân ảnh bình đẳng vương lão gia hỏa này đã m ò tới khăng khít điện môn khẩu đang định chạy đi lão gia hỏa thân là thập điện diêm la liền chính diện nên chiến cũng không dám sẽ không sợ biến thành quỷ giới x ỉ nhục cùng trò cười vương việt chân đạp hư không ào ào sa băng trong chớp mắt đuổi sát bình đẳng vương trên tay c h ấ n yêu kiếm hư không vạch một cái một đạo kiếm m ạ c từ bình đẳng vương trước người chém một cái mà rơi dọa đến hắn bỗng nhiên dừng bước suýt nữa chúng chiêu người tên này k h i n g ư ờ i quả đáng tức chết bản tọa Bình đây ẳ n vương g ư chỉ đ là giống bao i tiếng, tức giận đến dâu nhiêu c năm rồi phẫn nộ mực ích có thể trở thành thập điện diêm la một trong thực lực cũng không phải mặt hàng đơn giản phá khí thế như vậy ồn ào náo động mực ích vương việt lại là nhìn cũng không nhìn thân ở trong đó không có chút rung động nào kiếm trong tay cố chấp chém qua nhất kiếm sát trời trợ hiện nhất kiếm hát cám bỗng nhiên thông suốt một cách này cũng bất quá chỉ chặn vương việt thời gian mới hơi có vẻ như cũng đủ rồi v i n h đẳng vương thoát ly khang khích điện cùng chạy đến tương trợ giả xoa đầu trâu m ặ t ngựa hát bạch vô thường các loại cùng dậm dạp chẳng chịt quỷ b i n h quỷ tướng hội hợp đại nhân n g ư ờ i không sao chứ không có việc gì ta ngược lại muốn hỏi một chút hai người bọn họ làm sao hành, hành không trở ngại tiến vào khang k h í điện các ngươi từng đôi con mắt chẳng lẽ không nhìn thấy sao không biết sớm đi thông báo ta đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài bình đẳng vương nhìn thấy những thuộc hạ này trong lòng một hơi không c a m lỏng đem bọn hắn mắng cầu hết lâm đầu bọn giá hỏa này trên mặt xấu hổ chỉ có thể mặc cho bình đẳng vương mở miệng mắng xong các ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì còn không mau xông đi vào đem hai người kia cho ta ngăn lại ta còn muốn đi thông báo cái khác thập điện diêm la thương lượng ứng đối ra sao việc này thực để cho người nhức đầu giận dữ mắng mỏ qua đi ra xoa đám người tiếp nhận lệnh hướng phía khăng khít trong điện phong đi nhưng không ngờ một đạo mấy trượng lớn nhỏ kiếm mang phá không mà đến lúc này sông ở phía trước một ít người bị quét ngang không còn hóa thành từng sợi khói đen tàn biến vương việt thiên yêu hoàng đã giết ra đến rồi bình đẳng vương sắc mặt kinh hãi c ũ n q u t quát các ngươi nhanh cho ta ngăn trở ngăn trở mà chính hắn thì là hướng phía một đầu đường nhỏ cấp tốc chạy trốn tốc độ cực nhanh không bao lâu liền chạy ra khỏi ánh mắt bên ngoài khăng khít ngoài điện vương việt cùng thiên yêu hoàng vừa mới s u n g ra liền thấy r ầ m rạp chẳng trị thân ảnh hướng bọn họ xông lại khí thế văng trời tiếng quát lấn át tất cả để cho người ta nghe tê cả ra đầu Lao hôm nay ngay đen tại quỷ giới oanh oanh liệt liệt đại náo một trận vương việt lãnh mâu quét qua huy kiếm càng quét trầm giọng nói ra hướng hắn vọt tới quỷ binh quỷ tướng loại hình hoặc là ưu hồn quỷ vật bất quá đều là gà đất chó sảnh lần này hắn không muốn biết rõ ràng chỉnh sự kiện chân tướng không thể như thủy triều quỷ vật chặt đường vương việt cùng thiên yêu hoàng bổ sóng c h à n g biển tựa như tại vạn quân từ đó giết ra m a n h tướng nổ ngày mà lên đứng lặng giữa không trùng vô số quỷ vật lần này công kích bên trong hôi phi lên d i ệ t làm bình đảng vương phá hôi liền chuyển đời đầu thai cũng không thể đ ừ n g quản những quỷ này trực tiếp đuổi theo bình đảng vương không phải để hắn đi xa vương việt lên tiếng cùng thiên yêu hoàng cùng một chỗ xông ra quỷ vật đại quân trùng điệp vây quanh hướng phía bình đảng vương chạy thuộc mạng phương hướng đổi sát quỷ phía sau vật đại quân cũng là đổi sát bọn hắn trang diện rất là hùng vĩ chưa xong c ò n tiếp chương ba mươi b ố thập điện xuất động quỷ giới không tính lớn tại ngũ linh lục giới bên trong cũng ở vào mạt lưu liệt kê mặc dù như thế cũng có được phân chia ra rất nhiều địa vực thập điện minh hạ trục xuất uyên vãng sinh đường các loại vương việt cùng thiên yêu hoàng nhanh chóng đuổi theo xuyên qua một mảng lớn quỷ đường liền minh hạ đều vượt qua một đoạn cuối cùng là đuổi tới bình đẳng vương bóng lưng bọn hắn cũng không nghĩ đến lao ra hỏa này tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh một lát sau vương việt thân hình thoát một cái cướp đến bình đẳng vương trước người đem hắn chặn đứng đối phương thấy hắn một mặt vẻ kinh hãi lại chạy a ta xem ngươi có thể chạy đi đâu vương việt băng lánh mở miệng thân kiếm r u lên một tiếng để cho người ta l ư n g phát l ạ n h kiềm rít bình đẳng vương ngừng bước chân k h í p mắt ngưng trọng nhìn lấy vương việt trên tay gắt gao nắm chặt đ i bản tùy thời có dấu hiệu độc thủ trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đ ả o hải lãng nghị không ra vượt lên trước một bước chạy trốn nhiều như vậy quỷ vật đại quân đều không ngăn chặn đối phương vẫn là để hắn đuổi theo cũng may nơi đây khoảng cách diêm la điện đã không xa phát sinh chút động tinh lớn rất nhanh biết quá yếu bên kia chú ý tới nơi này thiên yêu hoàng cũng chạy tới thực lực của hắn tốc độ không kịp vương việt trễ một chút thời gian thiên yêu hoàng ngươi cũng dám động thủ với ta sẽ không sợ đợi ngươi thân tử đạo tiêu này g tại quỷ giới tình cảnh l ạ như thế nào thế thảm bình đẳng vương còn mở miệng uy hiếp hắn không làm gì được vương việt bất quá thiên yêu hoàng còn có thể tạo áp lực uy hiếp tận lực giảm b ấ t địch nhân cũng có thể để hắn nhẹ nhõm một chút nhưng hắn không biết thiên yêu hoàng tính mệnh ngay tại vương việt tùy thời khống chế phía dưới bản mệnh nội đan đều cho vương việt chỉ có thể nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì mệnh của hắn tại khống chế của ta phía dưới ngươi uy hiếp hắn cũng không chỗ hữu dụng ngược lại là hẳn là ngẫm lại người mình tại sao có thể bảo toàn xuống tới vương việt cũng không có ý định nói nhảm với hắn có đôi khi vũ lực c h ấ n n h i ế p xa so với lãng phí miệng lưỡi dùng tốt được nhiều g i ữ kiếm b ổ tới kiếm khí ngút trời kiếm mang đại phóng bình đẳng vương tuy có không tầm thường thực lực nhưng muốn cùng vương việt chính diện giao phong lại là rất khó khăn một kiếm chém tới đem hết toàn lực dùng địch bản đón đỡ chỉ nghe một tiếng ầm v a n g bình đẳng vương toàn bộ bị đánh bay ra ngoài toàn thân đau nhức nhất, nhất là nắm chặt địch b à tay không ngừng phát run thật là địch bản chính là quỷ giới pháp khí đặc biệt chất yêu kiếm tùy tiện không phá hư được nhưng là cỗ cường đại k i n h lực đủ để cho bình đẳng vương đại đại an thiệt h ò i như vậy công kích nhiều mấy cái nữa hắn cũng rất khó chống đỡ ta không muốn giết ngươi chỉ cần ngươi đem ta muốn biết nói ra ta lập tức dừng tay đương nhiên chính ngươi không có tham dự dưới tình huống vương việt nhất kiếm nhất kiếm áp chế trong miệng như trước đang tra hỏi bất quá bình đẳng vương đau khổ ngăn cản như cũ không chịu tiết lộ n ự a chữ cái này khiến hắn dần dần không có kiên nhẫn ấy đáng tiếc ngươi nếu không muốn nói vậy ta cũng tôn trọng ngươi liền tiễn ngươi một đoạn đường đi vương việt nhắm mắt lại mở mắt trong đôi mắt chỉ có lãnh khốc hàn mang vô tình đạo m ạ c công lực kéo lên khí thế dâng cao kiếm trong tay càng lúc càng nhanh để bình đẳng vương có chút không t h ở nổi đáng giận bản tọa l i ề u mạng với ngươi bình đẳng vương biết vương việt lên sát tâm hắn cũng toàn lực ứng phó cắn lợi ư phun ra một ngụm tinh huyết tại địch trên bảng lập tức u quang đại thịnh liên tục run run rẩy yên lặng nhậm chú đón gió gấp trướng h ó a đến giống như dãy núi cao lớn nguy nga có loại để cho người ta ngạt h ở không do áp bách khí t ư c hung hăng hướng vương việt đẻ xuống đồng thời hắn còn cần tinh huyết thi chú liên hệ cái khắc quỷ giới thập điện diêm la bảo hắn biết nguy hiểm và đại khái phương vị khí tức trên thân trong khoảnh khắc vệ vải thân thể trở nên càng thêm giả liều cái mạc giả nhưng cũng vô dụng vương việt nhìn dãy núi đồng dạng pháp khí phủ xuống trên mặt không quan tâm hơn t h u a chỉ thấy đỉnh đầu quang mang loại lên đã là xuất hiện ngũ linh luân trên tay c h ấ n yêu kiếm không ngừng xúc thế kiếm khí lăng lệ như lao nổi lên gió táp hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng mà đến theo vương việt ánh mắt k i ê n định nhất kiếm hướng lên trên mới đâm ra khí thế loại này phảng phất muốn đâm phá thiên địa đâm xuyên bầu trời một chùm kiếm mang nên tiếp cái kia vật khổng lồ pháp khí hai người va chạm không có kích phát ra nhiều rung động tiếng vang có như vậy một chút thời cơ ràng co rất nhanh cũng bị đánh vỡ vương việt kiếm mang v à o qua đơn giản không gì không phá không có gì không phá đem như dãy núi thật lớn pháp khí đánh chúng bay lên tầng tầng vết dạn trải rộng phảng phất liền muốn bể ra Nắc. vương việt lần thứ hai nhất kiếm vung ra một kiếm này so với kiếm thứ nhất càng nhanh mạnh hơn nhất cử đánh vào kiếm thứ nhất chỗ đâm địa phương chỉ nghe ken k ế t tiếng vang không ngừng cuối cùng thanh đến một vang dãy núi đồng dạng pháp khí ứng thanh nổ tung hóa thành đầy trời mảnh vỡ hào hào tàn mát bình đẳng vương sắc mặt thoáng chốc trắng b ệ phun phun ra một mục máu thân thể liền lùi mấy bước lung lay s ắ p đổ mà cùng lúc đó quỷ giới bên trong cái khác thập điện diêm la cũng đều nhận được bình đẳng vương đưa tin từng cái s ắ p mặt đột biến dự cảm được tình thế tính nghiêm trọng nhao n h a u điều động thủ hạ cùng tự thân tự mình xuất động cách diêm la điện gần nhất thập điện diêm la bên trong mạnh nhất diêm la vương thu đến tinh huyết của bình đẳng vương đưa tin lúc này giận dữ thật to gan xâm nhập quỷ giới còn dám vô duyên vô cơ đối với thập điện diêm la hạ sát thủ thật coi ta quỷ giới là tùy ý năm k ô n g thành ta ngược lại sẽ phải biết ngươi là nhân vật bậc nào đưa tin địa điểm k vương cách việt m la đ i nhìn bị thiên yêu hoàng bắt khống chế bình đẳng vương mang theo thất vọng đạo vừa rồi hắn vận dụng ngũ hồn thăm dò nhưng lại không có tác dụng gì ngay cả phối hợp thánh tâm quyết để dẫn dắt khống chế cũng không thể đối với bình đẳng vương sinh ra ảnh hưởng đây là lần đầu vận dụng loại thủ đoạn này thất bại không khỏi trong lòng đáng tiếc ép buộc thu hoạch tin tức không được chỉ có thể để thiên yêu hoàng đem khống chế chờ cái khác thập điện diêm la tới hắn đã phát hiện không ít khí tức đang hướng phía nơi này chạy đến chỉ sợ là vừa rồi giao chiến thời khắc bình đẳng vương dùng thủ đoạn gì liên lạc bọn hắn hoặc là chuyển tin tức để bọn hắn chạy đến thi cứu như thế cũng trong vương việt ý muốn dù sao để hắn từng cái từng cái tìm so sánh lãng phí thời gian bây giờ toàn bộ đến, đến rồi không khỏi không làm ộ t chuyện tốt ừ bản tọa cái gì cũng không biết có bản lĩnh giết bản tọa từ đó ngươi ở đây quỷ giới thậm chí ngũ linh lục giới đều đưa khó mà đặt chân bình đẳng vương còn nói dọa hung ác trận mắt nhìn vương việt một chút giết n g ư ơ i không nội không bằng các loại những người khác chạy đến có lẽ có thể được ta muốn biết đồ vật đây người càng là ẩn tàng chứng minh phía sau dính dấp người lai lịch càng lớn cùng ta có liên hệ cực lớn vương việt mắt nhìn phía trước ánh mắt lạnh dần nhưng bất kể là ai tính toán như thế ta liền xem như bây giờ thiên đế ta cũng phải hắn trả giá đắt lời nói chữ nào cũng là châu ngọc chấn nhiếp bình đẳng vương nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh lập tức hắn có chút dao động đến tột cùng làm như thế đến cùng có đáng giá hay không hắn thậm chí muốn nói hắn là như vậy bị buộc nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng lúc này g ầ m lên một tiếng xa xa liền chuyển tới để vương việt ghé mắt nhìn lại gan to bằng trời thả bình đằng vương ta liền thả các ngươi một con đường sống chưa xong còn tiếp chương 35, diêm la cựu vương tiếng như sấm vang ẩm vang nổ tung vương việt ghé mắt nhìn lại mắt vào mí mắt là một vị thân mang tay háo lớn trưởng bào trắng non nam tử hình chữ nhật mặt dâu ca chê mặt mũi cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác cách nơi này gần đây chỉ có thứ ngũ điện diêm la điện người này trước hết nhất chạy đến chắc hẳn chính là diêm la vương đương nhiên diêm la vương không phải diêm vương cả hai không thể nói nhập là một cái trước chỉ là thập điện diêm la cái sau là minh giới c h i vương diêm la vương cất bước bay tới tại vương việt mấy người trước người dừng lại sau lưng còn có mấy người cùng lớp gặp được bình đẳng vương tại thiên yêu hoàng trên tay một bộ chịu bị thương nặng bộ dáng trên mặt vẻ phẫn nộ càng sâu diêm la vương tới rất nhanh a vương việt liếc xéo hắn một chút từ tốn nói trước mắt cũng chỉ có hắn một cái tới trước bất quá còn có cái khác khí tức hướng phía nơi này chạy đến không chỉ một c ô tối thiểu có sáu bảy c ô lần này chỉ sợ là đem quỷ giới thập điện diêm la đều đưa tới cái này cũng là hắn mong muốn bản toàn nói thả bình đảng vương các ngươi hai cái đ ừ n g đồ lửa can đảm dám đối với thập điện diêm la ra tay là không đi ra loạt quỷ giới diêm la vương không có tùy tiện động thủ hắn cũng không xác định vương việt cùng thiên yêu hoàng thực lực cụ thể nhưng bình đảng vương đều cho hắn b ắ t lại cũng chỉ sợ thực lực không thấp trước kéo dài một trận chờ cái khác viện binh chạy đến đừng nói với ta những thứ này giả ngươi nghĩ kéo dài thời gian đúng không ta có thể đợi cái khác thập điện diêm la cùng một chỗ tới bất quá trước đó ta muốn hỏi một sự kiện việc này bình đẳng vương nói láo cho nên rơi vào bây giờ hạ chẳng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời khẳng định vương việt vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn lấy diêm la vương nói ra vấn đề gì diêm la vương vẫn như cũ phẫn nộ trầm giọng nói mấy năm trước du châu bên trong thành lượng giới khe hở còn có ma tướng cụ diễm sự tình chắc hẳn ngươi không phải không biết ta vương việt ánh mắt nhau lại nhẹ dọn cười một tiếng ánh mắt của hắn thời khắc chú ý đến diêm la vương quan các đối h ư ngươi quỷ giới thập điện diêm la làm việc giữ bí mật thực sự không tệ vương việt hắc hắc cười lạnh trong mắt hàn mang không che giấu được nhảy lên hắn cảm giác được phiền não trong lòng cấp thiết muốn biết chuyện này sau lưng chân thực bí ẩn chỉ là bọn gia hỏa này cũng không gia phối hỏa A. hợp、à. một đoạn thời khắc hắn thật đúng là động s á t cơ có tại quỷ giới đại sát tứ phương xúc động cũng ở đây biết công phu còn lại khí tức đi tới chính là thập điện diêm la bên trong cái khác vương lần lượt mà đến mỗi người đều mang theo thần tín từng cái rơi vào vương việt cùng thiên yêu hoàng t r ư ớ c người tần quang vương sở g i a n vương tống đế vương thái sơn vương các loại cùng diêm la vương đứng ở một cái khu vực lao cựu làm sao bị bắt cụ thể chuyện gì xảy ra có người mở miệng hỏi ấy đều là bởi vì mấy năm trước một sự kiện người khác tới mượn thu nợ nần diêm la vương nhỏ giọng nói ra mấy năm trước tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu giống như đang hồi tưởng mấy năm sự tình du châu thành lưỡng giới khẽ hở ma tướng c ủ a diễm diêm la vương nhỏ giọng truyền âm hiển nhiên làm việc cẩn thận cái khác tám vị n g h e xong đều có một loại giật mình cảm giác bất quá đều che giấu vô cùng tốt bất động thanh s á c nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh nhưng mà bọn hắn không biết vương việt bắt được diêm la vương truyền âm nghe được thanh thanh sở sở đối với tám vị còn lại nhỏ bé đ ộ tĩnh cũng không còn giấu diếm được vương việt liên hợp một mạch vô cùng tốt vô cùng tốt vương việt trên người sắc cơ đã tràn ra bên ngoài thân liền thiên yêu hoàng đều cảm giác được vương việt trên người đột nhiên tán phát nồng đậm sắc cơ chỉ là có chút không hiểu thấu cười to một tiếng đem tầm mắt của mọi người kéo đến trên người mình vương việt sảng khoái một lời các ngươi cả đám đều không chịu nói ra chủ mưu thật cho là ta không dám ở quỷ giới đại khai sắc giới tiếng như đ a o âm như kiếm xét qua đám người toàn thân có loại không r é t mà run lanh ý nhìn về phía khuôn mặt vương việt đều là mang theo kiếm kỵ các ngươi nếu không muốn nói như vậy tùy vào các ngươi cùng nhau hôi phi yên giết đi thiên yêu hoàng kết quả bình đẳng vương tính mệnh vương việt mệnh lệnh đột nhiên mở miệng để đám người vì đó s ư ơ n g sở thiên yêu hoàng cũng giống như vậy không nghĩ tới vương việt thực dự định giết bọn hắn đây chính là quỷ giới một trong người chủ sự không sợ tạo thành quỷ giới đại loạn sao thất thần làm gì động thủ gặp vương việt không giống nói láo thiên yêu hoàng rơi vào đường cùng chỉ được dỗi ra một cái tay lộ ra hắn sắc bén kia móng u ớ t tại bình đẳng vương trắng bệnh sắc mặt kinh h ã i chiếu rọi h u n g h ă n g hướng phía phần cổ vung xuống g i n g tay diêm la vương mấy người muốn rách cả mỹ mắt bọn hắn mặc dù danh x ư n g vĩnh sinh bất tử nhưng đó là một cách tự nhiên tình hung d ư ớ i nếu là bị người g i ế t d i ệ t tuyệt sinh cơ đồng dạng cũng sẽ chết p h ó n một tiếng bình đẳng vương phần cổ phun ra màu tươi đầu người tách rời đầu lăn dưới đất nhưng là sinh cơ cũng không đoạn tuyệt vương việt đôi mắt khé động phất tay nhất kiếm điểm ra trắng loa xâm nhiên kiếm khí chạm tại trên đầu bình đẳng vương nhất thời hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán hắn ra đem thi thể của hắn ném ra vương việt lên tiếng lần nữa thiên yêu hoàng làm theo c a bình đẳng vương không đầu thi thể bị ném đến giữa không trùng vương việt liền ngay trước diêm la vương đám người mặt lần thứ hai nhất kiếm chém ra không đầu thi thể ẩm vang nổ tung hóa thành một phiến huyết vụ xuất thủ q u á quyết không lưu tình chút nào nói dết liền dết tàn nhẫn tác phong để diêm la vương nhất đ ẳ n g nhân vật cảm thấy l ư n g phát lạnh hơn nữa vương việt tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh bọn hắn cũng không kịp xuất thủ cứu bình đ ẳ n g vương đã chết ta không biết hắn có thể hay không phục sinh coi như có thể phục sinh cũng không đơn giản hiện tại thập điện diêm la cũng chỉ có chín vị các vị không có ý định nói ra ta muốn bí ẩn sao vương việt c h ấ n yêu kiếm nơi tay ngầm đầu coi thường vào diêm la vương đám người trên người sắc cơ đã hóa thành thực chất tính thảm bạch toàn phong từ hắn quanh thân xoay tròn đem hắn chiếu dọi phảng phất thiên cổ sắt thần lâm thế không người dám anh hắn phong mang diêm la vương nghe xong tức g i ậ n đến toàn thân run dày l ử a g i ậ n trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khuôn mặt trắng nõn cũng là g i ậ n đến đỏ bừng trong mắt càng là dấy lên hừng hực nội diễm người giết b ì n h đảng vương tại quỷ giới đem nửa bước khó đi lọt vào vô cùng vô tận truy sát hôm nay cũng đừng hòng rời đi nơi này các vị xuất thủ phải bắt hắn lại nhất định phải hắn nhận hết quỷ giới địa ngục nỗi khổ vĩnh thế không được siêu sinh đúng vĩnh thế không được siêu sinh diêm la vương giận g ữ tám vị còn lại diêm la nhao nhao xuất động phối hợp bọn hắn thủ hạ của mang đến thi triển toàn bộ thực lực thẳng hướng vương việt cùng thiên yêu hoàng mà diêm la vương bản nhân thì là thi triển pháp thuật triệu tập diêm la điện đại quân hướng nơi này chạy đến hiệp trợ với hắn cầm xuống vương việt cùng thiên yêu hoàng quỷ giới đại chiến đã bắt đầu diêm la cựu vương vây giết vương việt cùng thiên yêu hoàng việc này qua đi bất luận ai thắng ai thua chắc chắn kinh động ngũ linh lục giới chưa xong c ò n tiếp chương ba mươi sáu kiếm nạo quỷ giới thiên yêu hoàng ngươi ứng phó những tiểu quỷ đó thập điện diêm la giao cho ta vương việt mệnh lệnh một tiếng nhưng thập điện đó diêm la mang tới liền giao cho thiên yêu hoàng đối phó lấy bản lãnh của hắn đối phó những thứ này bình tôn của tướng đã đủ rồi v ề phần thập điện diêm la loại nhân vật này liền giao cho mình tám vị diêm la cùng nhau xuất thủ trong tay bọn họ pháp khí đều là lóe ra pháp lực mạnh mẽ ba động giữa lẫn nhau còn có phối hợp hiện lên tám môn bắt tường c h i vị đối với triển khai vương việt mãnh liệt thế công pháp khí huyễn hóa ra thần binh lợi khí hung thú manh cẩm sơn hải dị vật các loại không phải trường hợp cá biệt cả đám đều không kém gì bình đẳng vương có chút thậm chí c à n mạnh đối mặt như thế điên cuồng đà kích vương việt mặt không đổi sắc trong tay c h ấ n yêu kiếm lưu chuyển lên trắng bạc q u a n t r ạ c h trên người hộ thể chân khí chống ra cả người biến ảo như điện nhanh như gió tránh né l ấ y những thứ này cồn manh thế công một vòng thế công qua đi vương việt nắm lấy cơ hội bắt đầu xuất thủ một kiếm tiếng do hô lôi mình kiếm khí như phích lịch kinh lôi rơi xuống chuyển luân vương trên người hung hăng đánh vào hắn phòng thủ pháp khí bên trên đem đánh lui xuất c h i ế n vòng lại một kiếm s ắ c khí sông nhiên kiếm khí như thiên phát sắc cơ trong nháy mắt đánh chúng tống đê vương cả người tại phòng thủ thời khác bị đánh chúng lật ra ké ngã rời pháp lực của bọn hắn rất thâm hậu nhưng mà cũng không thể đầy đủ chuyển hóa trở thành sự thật là sức chiến đấu thậm chí ngay cả bị vương việt giết thủ minh đều có chút không bằng dù sao thủ minh là lực công kích của loại kia cường hãn kiếm tiên bọn gia hỏa này ngoại trừ pháp lực cùng số tuổi cũng không có đáng giá xem trọng địa phương trách không được quỷ giới ở vào ngũ linh lục giới mặt lưu liền nói thực lực này vấn đề nhân giới đều có không ít cao thủ thực lực không thua quỷ giới thập điện diêm la chỉ bất quá đám bọn hắn biết sinh lão bệnh tử thôi ấy hắn bản tỏa một chiêu lại là diêm la vương thanh âm hắn là thập điện diêm la bên trong thực lực mạnh nhất một vị trên tay hốt bản nhất thời phóng đại chính là một loại không biết tên trúc tạo thành bành trướng thành núi nhỏ loan lớn nhỏ cùng ban đầu bình đẳng vương đồng dạng hung hăng đánh ra mà hạ một cách này phản phất liền quanh mình không gian cũng vì đó trì trệ nhận lấy ảnh hưởng h ư không bắt đầu v n mẹo không ngừng áp bách ở dưới thế công vương việt nhận một loại vô hình cường đại trói buộc vương việt nhữ mày lại đôi mắt ngưng tụ không hổ là diêm la vương so với vừa nay tam cái lợi hại không ít trong tay pháp khí lại có thể ảnh hưởng một vùng không gian mặc dù chỉ là chỉ là hơn mười triệu phương viên cũng là không tầm thường thủ đoạn vương việt đối với không gian loại thủ đoạn cũng không am hiểu nhiều nhất bất quá là phá toái hư không cảm lộ còn có từ hoàng thạch thiên thư bên trên sở học thiên lý đình hộ tri pháp dùng để chạy trốn đi đường hắn coi như là qua được về phần dùng để công kích thì không có lục lọi ra cụ thể cường lực thủ đoạn bất quá thế công của hắn tựa hồ bởi vì hắn cảnh giới nguyên nhân tự nhiên mà vậy mang theo một loại nhỏ xíu không gian thủ đoạn tốc độ cực nhanh công kích cực mạnh cơ hồ không gì không phá có thể công kích được cực khoảng cách xa giờ phút này hắn tâm niệm vừa động thi triển thiên lý đ ỉ n h hộ chi pháp vượt qua ra diêm la vương thế công phạm vi gia tăng ở trên người trói buộc cùng áp bách đều biến mất cái này khiến diêm la vương cũng giật nảy mình nghĩ không ra toàn lực của mình một cách vậy mà để vương việt dễ dàng như vậy tránh thoát đi đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cũng tiếp ta một kiếm vương việt xúc thế hoa tất đ ỗ n g nhiên đâm ra nhất kiếm một đạo bạo tạc vậy chấp lóe trong nháy mắt từ c h ấ n yêu kiếm bên trên biến mất diêm la vương cảm giác được không chỗ nào không có mặt mánh liệt nguy hiểm tâm thần nôn nóng bất an hốt bản cấp tốc thu hồi bốn phía phòng ngự đề phòng kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất đột nhiên xuất hiện ở diêm la vương trước ngực doa đến hắn vung lên hốt bản toàn lực chặt lại một cố cường đại lực trùng kích từ kiếm mang bên trên không ngừng tuân ra đem hắn đẩy lui chấn thương k h e miệm đều tràn ra gắt gao vết máu hốt bản pháp khí tựa hồ cũng có vết dạn trong lòng sớm đã lâm vào thật sâu kinh hãi vương việt dậm chân l ó i lên đã là xuất hiện ở diêm la vương đám người trước người không xa từng đạo từng đạo kiếm mang lần thứ hai gọt đến loại kia đánh đâu thắng đó vô kiên bất tội bí lực để bọn hắn đáy lòng phát lệnh chính là nổi tiếng t h u ộ c sơn kiếm thuật chỉ sợ giờ phút này cũng không bằng vương việt kiếm thuật đương đương đương hoặc ngăn cản hoặc né tránh diêm la vương bọn người ở tại vương việt thế công dưới bị đánh cơ hồ không có sức đánh trả vô cùng thê thảm một người nhất kiếm k i n h thường bị g i i tuyệt thế phong thái không người có thể địch. người Mới có vương ừ a ta địa bao sao. sao rồi không phải nói, để cho ta tại quỷ giới địa ngục vĩnh viên không bao giờ siêu sinh、sao. Hiện tại không không cho vĩnh ngục n g để các quỷ suy làm việt một bên xuất kiếm một bên trào phúng để diêm la vương đám người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng xấu hổ đến cực điểm lại không thể làm gì loại cảm giác này đơn giản để cho người ta muốn chết nhưng lại không dám chân chính bại lộ tại vương việt d ư ớ i kiếm nếu không ai cũng không dám cam đoan biết sẽ không trở thành hạ một cái bình đẳng vương thê thảm như vậy tình cảnh còn muốn bảo thủ cái kia bí mật của cái gọi là sao mệnh cũng bị mất thế nhưng là hết thảy đều không có các ngươi sống lâu như vậy hẳn là càng đáng sợ chết mới được phút chốc nhất kiếm đem biện thành vương đâm xuyên trái tim trận một tiếng hét thảm vang lên biện thành vương trọng tổn thương đã mất sức đánh một trận chín cái diêm la chỉ còn tám cái nhìn phản ứng của các ngươi là muốn thể nghiệm mùi vị của tử vong ta thành toán các ngươi lại là nhất kiếm đô thị đầu của vương bị nhất kiếm cắt đứt máu tươi dâng trào như trụ mùi huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập tại bốn phía không gian diêm la vương mấy người trong lòng run lên mỗi người đều có vẻ sợ hãi nhìn về phía vương việt ánh mắt đều là đang nhìn một cái ác ma giết người như ngoài ác ma so với ma giới ma đầu rất tàn nhẫn vô tình còn không có người trả lời rất tốt lần thứ hai nhất kiếm thái sơn vương né tránh không kịp trong tay hốt bản pháp khí ứng thanh m à n át trên người bị nhất kiếm xuyên thấu loại kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức cảm giác đơn giản muốn chết lặng thần kinh ngoại giới tất cả phảng phất cảm giác không thấy thân thể hung hăng đụng ở phía dưới trên một tảng đá còn lại diêm la vương mấy người sợ hãi tuyệt vọng tinh thần phảng phất muốn sụp đổ đủ rồi diêm la vương hét lớn một tiếng vương việt phảng phất chưa tỉnh không có chút nào dừng tay ý tứ chính là muốn đem bọn hắn tra tấn đem bọn hắn b ứ c đến t u y ệ t lộ cũng không tin bọn hắn không nói mặc dù có không ít cái gọi là viện binh chạy đến như là khăng khít điện nơi đó quỷ vật đại quân không sai bật nhiều vương việt nhìn như không thấy giao cho thiên yêu hoàng đi ứng phó là đủ ngũ quan vương tống đế vương sở giang vương truyền luân vương các loại tất cả đều tại vương việt dưới kiếm trọng thương suy tàn như là chó nhà có tang đồng dạng liền khí lực đứng lên tựa hồ cũng không có vương việt chỉ lưu lại một diêm la vương coi như có một trận chiến khí lực mắt lạnh nhìn hắn cái này chính là các ngươi không giao đại sự thật đại giới phàm là người biết chuyện nhưng lại hướng ta giấu diếm hạ tràng xưa nay sẽ không tốt hơn vừa nghiệm đến tuyệt vọng cùng sợ hãi như là vô tận thâm viên một dạng đem bọn ngươi bao phủ ta cho ngươi biết diêm la vương tựa hồ không chịu nổi nhắm mắt nổi giận gầm lên một tiếng ta cho ngươi biết ta toàn bộ đều nói cho ngươi vương việt động tác dừng lại trong mắt lành ý giảm xuống ngươi nói việc này cùng thần giới có quan hệ là thần giới có người an bài chúng ta bất đắc dĩ mới làm như vậy giấu diếm đây hết thảy diêm la vương vô lực nói ra thần giới là ai vương việt trong mắt hiện lên trước nay chưa có l ợ i mang đúng đột nhiên diêm la vương toàn bộ trường lớn hai mắt ẩm vang nổ tung hóa thành một phiến hết u y vụ chưa xong con tiếp chương ba mươi bảy h á c giáp nam tử vương việt sắc mặt mánh liệt hướng phía một cái hướng khác nhìn lại tại chỗ mọi người đều là như thế cùng nhau dừng tay nhìn về phía một chỗ một cái h á c giáp nam tử cất bước mà tới khí thế ngập trời bá khí như hồng thần lực là thần giới người có thập điện diêm la nhìn thấy người này sắc mặt đại biến kinh thanh quát thần giới vương việt ánh mắt hiếp lại thân thể có chút bung lỏng nhìn chăm chú cái này phách lối đến một chiêu đánh g i ế t diêm la vương ra hỏa thật đúng là không sợ chết dám can đảm bại lộ thân phận lúc trước cấp cho cảnh cáo xem ra không để vào mắt ta h á c giáp nam tử trầm giọng mở miệng đi tới thời khắc không người dám can đảm lên tiếng đều bị hắn khí thế trên người chỗ áp bách quy kết hết thể mọi người ngoại trừ vương việt bên ngoài đều đối với người này rất là k i ê n kỵ mấy người các ngươi hẳn là may mắn cũng không nói đến sau l ư n g bí ẩn nếu không kết quả của các ngươi khẳng định như diêm la vương đồng dạng dù sao thập điện diêm la bồi dưỡng mấy cái đi lên còn không khó khăn còn lại thập điện diêm la nghe đến lời này về sau đều là đáy lòng phát lệnh cũng may bọn hắn cũng không nói ra miệng nếu không vương việt không giết bọn hắn sợ rằng cũng phải chết ở trong tay người này t h ầ n giới người đủ phách lối bá đạo thập điện diêm la nói giết liền liền giết nhưng mà dạng này các ngươi liền có thể che giấu bí mật của phía sau sao có chút ngây thơ vương việt âm thanh lạnh lùng nói hắc giáp nam tử nhìn lấy vương việt lộ ra nét cười của trắng bệnh trong mắt lại là tràn đầy vẻ đắm chiêu khẽ gật đầu một cái không nghĩ tới che giấu bí mật chỉ cần không cho ngươi biết liền có thể bây giờ ta nếu ra tay tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy ồ ngươi y tứ là đặc biệt vì ta mà đến rồi vương việt bình tĩnh hỏi thần giới có vị đại nhân muốn gặp ngươi cố ý để cho ta xuất thủ bắt ngươi đi lên nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất có như thế đãi ngộ người hắc giáp nam tử mỉm cười nói ha ha các ngươi thần giới người thật đúng là cao cao tại thượng sắc mặt cũng làm cho người buồn ôn cùng ta trong tưởng tượng thật đúng là ngày đêm khác biệt tưởng tượng phạm nhân cũng muốn thăng nhập thần giới bất quá là mơ mộng háo huyền thần giới tồn tại phạm nhân vĩnh viễn không cách nào ngưỡ ngộ chỉ có thể h è n mọn quỳ l ạ n làm chúng ta thần giới người hầu đây đều là nữ hoa tạo nên kết quả ta nói tưởng tượng không phải cái này vương việt cười lạnh mà là các ngươi quá mức c u ầ n vọng tự đại thần giới cuối cùng rồi sẽ hướng đi suy sụp còn vọng tưởng một lần nữa thống trị nhân giới cực kỳ buồn cười Hừ. Hát giáp nam tử hiện nhiên bị nói chỗ nháy hóa. Xính nhất thời miệng lươi chi tranh, ngươi cũng chỉ có thể làm những thứ giáp tử trúng mặt trong mắt ta bắt miệng ngươi, hoàn hồn giới, ngươi liền cái gì cũng ng nói biến lươi Đợi nam này. đau, làm bị có sắc trầm r ộ n g mở miệng các ngươi lui ra vận chuyển quỷ giới phong cấm đại trận đem quỷ giới không gian triệt để phong bế người này giao để ta đến đối phó liền có thể còn bên kia tiểu yêu chính các ngươi đối phó quỷ giới phong cấm đại trận coi là thật muốn vận chuyển trận này sao còn lại thập điện diêm la mở miệng hiển nhiên đối với vận chuyển trận này trong lòng có chấn động không nhỏ trận này một khi vận chuyển kích phát quỷ giới có thể tại thời gian ngắn ngủi phong cấm ngăn cách cùng ngũ linh lục giới liên hệ ngoại giới người tùy tiện không đến được quỷ giới cử động lần này là hát giáp nam từ phòng ngửa vương việt mượn cơ hội phá giới đào tàu hoặc là có người nào đột nhiên xâm nhập quỷ giới nhớ loạn kế hoạch của hắn phục t u n g mệnh lệnh liền thành nói nhảm h ỏ i ít hơn nếu làm hư lần này kế hoạch các ngươi khó từ tội lỗi rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh cấp tốc chuẩn bị h á c giáp nam tử giờ phút này nhìn chăm chú vương việt trên người khí thế bắt đầu bốc lên cường đại t h â n lực ẩn ẩn bừng bừng phân chấn phúc tản hắn ra đem vương việt vây quanh trong đó nghiễm nhiên hình thành một đạo vô hình lĩnh vực làm những thứ này giả không bằng trực tiếp đậu thủ trả lại đến dứt khoát chút vương việt nhẹ giọng trào phúng bình tĩnh nhìn, nhìn hát giáp nam tử người còn rất có dũng khí không hổ là lục giới bên ngoài người ta đều bắt đầu có chút thưởng thức ngươi đừng ta đối với các ngươi những thứ này cái gọi là thần cảm giác phát ra từ nội tâm b ồ n nôn vương việt cầm trong tay c h ấ n yêu kiếm ngân quang như điện đem hắn tỏa ra h uy phong l ấ m l ấ m có loại bệ nghệ bát phương cái thế chi khí một kiếm r a hát giáp nam tử hình thành thần lực lĩnh vực dưới một kiếm này phảng phất mặt kính phá toái gia tăng ở trên người áp bách cùng trói buộc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì vô cùng dễ dàng hát giáp nam tử hai mắt ngưng tụ trên người thần lực như núi lửa bộc phát trong khoảnh khắc phun ra ngoài vô số đạo hoàng kim thần lực ngưng tụ thành to bằng cái thất quyền kình hiện ra đ i ê n c u ồ n g chi thế phảng phất đem quanh mình không gian tránh phá hướng phía vương việt gào thét mà đến nguyên bản âm trầm ú ám quỷ giới trong nháy mắt biến thành quang mang và chiếu nhiễm lên t ầ n g một kim sắc thần huy đối mặt như thế thế công vương việt cũng là không dám xem nhẹ thần lực của người này mạnh liền ma tôn ư ớ n cũng g củ diễm k h g bằng, cùng ma tôn trọng ô n t lâu so sánh có lẽ kém hơn một chút vương việt không có chân chính được chứng kiến ma tôn trọng lâu thực lực tòa yêu tháp một lần kia chỉ sợ cũng chỉ là trọng lâu hiện ra bộ phận thực lực đã là kinh thiên động địa h o âm dương kiếm thức vương việt sử xuất tự sáng tạo kiếm thức chiêu thứ ba quanh thân chân khí như sôi thủy búp hơi bành trướng trấn yêu kiếm huy động ở giữa một đạo kim bạch nhị sắc to lớn kiếm mang bay lên không như là phá vỡ hoảng sợ mê vụ phá thiên tri kiếm bao dung âm dương thái cực tụ tập ngũ hành bắc quái xông vào đầy trời hoàng kim bên trong quyền tình giờ khắc này Tự hồ không quỷ giới không gian cũng vì vạn đó chấn động, chấn nước, cả hai dần, dạn dập mẹo, tại o o thành phá h lực ạ thực tại kinh sự Cũng quá người. lúc này một trận năng lượng kỳ lạ b a động lướt qua những địa phương này hắc khí phun trào ở giữa không gian trở nên cực kỳ vững chắc là quỷ giới phong cấm đại trận k í c h phát bị thương thập điện diêm la trong đó một chút chống lên khí lực cuối cùng phối hợp dưới quyền quỷ giới đại quân đem quỷ giới phong cấm đại trận khởi động thời khắc này quỷ giới giống như một cái mai rủa cứng rắn vô cùng bất kỳ người nào nhưng lại khó mà rời đi thiên yêu hoàng một mực tại vương việt cùng hắc giáp nam tử ở ngoài vòng chiến hắn không dám bước chân đi vào bên trong thế công quá mức kinh người nhiệm vụ của hắn thì là vương việt tâm thẩm phân phó hắn đem quỷ giới đại quân ngăn lại bắt đại diêm la cơ hồ đều là tàn phế trạng thái không có một cái nào có thể đánh với hắn một trận cái này có thể trợ giúp thiên yêu hoàng giảm bớt không biết bao nhiêu áp lực lần này quỷ giới chuyến đi kích thích đến kinh tâm đ ộ n g phách bất quá ta thiên yêu hoàng rất hưng phấn quanh thân yêu khí như khói báo động quần c u ậ n đem hắn hoàn hảo báo khỏa đem những vọt tới đó quỷ giới đại quân phất tay liên tục chém giết nương theo lấy hắn tùy tiện cười to vô số quỷ vật tan thành mây khói hồi phi ế liên d i ệ t về phần vương việt cùng hắc giáp nam tử vòng chiến bất kỳ cái gì quỷ vật cũng không dám tới gần thần lực phun trào chân lực bốc lên tiếng vang rung trời không gian rung chuyển tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt thực lực của ngươi lại là vượt qua tưởng tượng của ta cũng may ta có hoàn toàn chuẩn bị hắc giáp nam tử đưa tay nâng lên một chút trên tay xuất hiện một cái tạo hình cổ phát thanh đồng thần kiếm tản mát ra á n h á n h thần quang lông nhọn tựa hồ ẩn chứa dung chuyển lục giới uy lực lớn chưa xong con tiếp chương ba mươi tám p nhẹ nhẹ, h nam tử cầm trong tay chi kiếm ý. người trong tay cẩm h i là thiên đế phục hy lúc trước ban cho phi bồng chiếu đảm thần kiếm xác thực bất phản nhưng mà thanh kiếm này lại là thiên đế phục hy trí tôn chi kiếm có thể khai thiên tích địa trong thần khí sợ sao hát giáp nam tử lấy ra kiếm này một mặt tùy tiện ý cười tùy ý huy động nhất kiếm liền đem vương việt đẩy lui rất xa cơ hồ là tuyệt đối áp chế cực kỳ khủng bố. vương việt nghe xong hắn giới thiệu cuối cùng là đoán được lai lịch của thanh kiếm này phúc hy kiếm thượng cổ tam hoàng ba trong thần khí ẩn chứa cải thiên hoán đ ị a vô cùng nguy năng tương truyền nhất kiếm ra liền có thể dung chuyển lục giới phá vỡ thiên địa có thể xưng thần khí bên trong tính công kích mạnh nhất vương việt đau khổ treo trống nhìn lấy h a m hở hắt giáp nam t ử nhất kiếm nhất kiếm vùng ra đem hết toàn lực trốn tránh né tránh trong lòng nghĩ đến ứng đối chi pháp hắn nghĩ không ra đối phương có như thế ủy vào dựa vào phục hy kiếm tới đối phó hắn nhất là lấy đối phương cường đại thần lực phục hy kiếm uy lực thể hiện hơn phân nửa hắn bị áp chế vô cùng biệt khuất đây là lần đầu tại tiên kiếm thế giới bên trong gặp được như thế biệt khuất cục diện đến rồi hắn loại tầng thứ này một kiện thần khí nghịch thiên tam phúc thực sự có thể chi phối chiến cuộc thắng bại ngay như bây giờ như vậy ngũ linh luân chuyển ngũ hành đại trận vương việt tế ra ngũ linh luân trên người vòng quanh từng tầng từng tầng ngũ linh chi lực áp lực lập tức giảm thấp không ít nhưng đối mặt phục hy kiếm điên quân áp chế vẫn có loại lòng có dư lực tâm tư của không đủ ngũ linh luân ta ngược lại muốn xem xem có thể bảo vệ ngươi bao lâu vẫn là ngoan, ngoan cam chịu số phận đi h á nguyên bản ở tại thần giới thấy tiểu tử này thực lực còn chưa tới mức hiện nay ngắn ngủi thời gian trưởng thành nhanh như vậy đúng như vị kia dự đoán một dạng bí mật trên người hắn tuyệt đối đủ đã phá vỡ toàn bộ ngũ linh lục giới thực bị khai quật ra liền có thể cải biến rất nhiều tình huống ngũ linh lục giới k h ô n g chế trong tay bọn hắn cũng không phải là vọng tưởng đến lúc đó liền ma tôn trọng lâu thiên đế mấy người cũng không cách nào ngăn cản suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động trong lòng khó nhịp gia tâm vô hạn bành trướng hắn là rất người có gia tâm đơn thuần trở thành một vĩnh sinh bất tử thần còn lâu mới có thể thỏa mãn gia tâm của hắn hắn nghĩ là ngồi lên thiên đế vị trí k h ô n g chế ngũ linh lục giới trí cao vô thượng vinh quang so với ban đầu tam hoàng còn muốn càng tiến một bước tạo nên một cái thuộc về hắn thời đại nếu để cho vương việt biết hắn suy nghĩ trong lòng khẳng định cho là hắn là một cái cồn vọng tự đại tên điên chính cống còn vương việt vẫn như cũ duy trì trong lòng tỉnh táo không đi để ý hát giáp nam tử phách lối làm dáng đối mặt cục diện như vậy không thể hoảng không tới một khắc cuối cùng tất cả cũng có thể phát sinh mặc dù phục hy kiếm uy năng cương đại nhưng muốn triệt để đánh bại hắn trọng thương không có đơn giản như vậy hắc n thiên g liệt Việt địa. Vương b t một tia thời lấy ơ muốn nột phá hắc giáp nam tử phục h nam tử đôi mắt hương tụ nhẹ dọn cười lạnh thần lực màu vàng nóng như sóng lớn lao nhanh theo phục hy kiếm nhất kiếm chém ra coi là thật có dung chuyển lục giới bổ ra thiên địa uy lực quỷ giới phong cấm đại trận đều bị chém ra một khe hở không gian không ngừng chữa trị lại không ngừng sụp ra quá mức kinh khủng vương việt nhất kiếm bị phục hy kiếm nhất kiếm chỗ triệt i ê u nếu không phải vương việt kịp thời cảnh giác liền muốn tổn thương tại phục hy kiếm dư vi phía dưới công lực tiêu hao rất lớn vương việt khí tức cũng dối loạn h ắ n thử qua thiên lý đình h ộ chi pháp v ư ợ t qua tại quỷ giới phong cấm đại trận cùng hát giáp nam tử thần lực lĩnh vực dưới hiệu quả đại giảm na di khoảng cách căn bản không trốn thoát được coi là thật có một loại lên trời không đường xuống đất không cửa ả o giác cũng may hát giáp nam tử tiêu hao cũng không nhỏ thế công so với vừa n ã y nhỏ không ít không phải vương việt chỉ sợ thực cầm cự không được bao lâu thiên yêu hoàng bên kia cũng là bị vô cùng vô tận quỷ giới đại quân bao phủ như là trong đại dương một thuyền lá linh đinh chập trờn đang cuộn trào chìm nổi quỷ binh hải dương phía dưới chỉ sợ cũng là không chống đỡ được bao lâu liệu mạng với hắn có lẽ còn có một tia cơ hội vương việt thầm nghĩ nói sắc mặt làm ra hung tận bộ g á n g trong đầu địa lệnh đã ở thời khắc chuẩn bị nếu thật là chống đỡ không nổi liền trực tiếp rời đi tiên kiếm thế giới cũng không để ý nhiệm vụ như thế nào nhưng mà ngay tại vương việt dự định đem hết toàn lực thời khắc quỷ giới phong cấm đại trận không ngừng chấn động tựa hồ tại ngoại giới lọt vào công kích đưa tới vương việt cùng h ắ c giáp nam tử chú ý hai người thế công dừng lại ghé mắt nhìn về phía một vị trí nào đó cũng chính là một trong nháy mắt một trận không gian ba động hiện lên chống rông xuất hiện một cái đạo vĩ nạn thân ảnh vương việt nhìn thấy người này trong lòng vừa sợ vừa nghi mà tôn trọng lâu hắn làm sao đột nhiên phá vỡ quỷ giới phong cấm đại trận tiến vào quỷ giới bên trong đến mà h ắ c giáp nam tử thấy hắn thì là sắc mặt khó coi trọng lâu hắn không phải tại thần ma chi tỉnh trấn thủ sao làm sao đột nhiên chạy đến quỷ giới đến chẳng lẽ là vì hắn túi đầu nhìn một chút trong tay phục hy kiếm thấp thỏm bất an trong lòng như kiến b ò trên trào nóng nhìn chằm chằm trọng lâu nhất cử nhất động dưới mắt vậy mà không lo được vương việt quả thật trọng lâu chỉ là quét vương việt một chút liền hướng hắc giáp nam tử mà đến đáng chết thật là vì phục hy kiếm lão r a hỏa kia không phải nói tạm thời không có ai biết phục hy kiếm bị người khác lấy mất sao hắc kiếm nam tử nội tâm thầm mắng nhìn thấy trọng lâu đi tới thân thể căng cứng đến một cái điểm đối với cái này vị lục giới xưng tôn chiến đấu của ma đừng nói là hắn chính là năm đó thần giới đệ nhất chiến tướng phi bồng cũng trọng lâu đối với thần giới người ngoại trừ phi bồng bên ngoài cơ bản không có hảo cảm trước mắt cái này hắc giáp nam tử trong mắt hắn cũng giống vậy giơ tay lên trầm giọng nói đem phục hy kiếm giao ra ta có thể thả ngươi một con đường sống hát giáp nam tử giờ này khắc này nội tâm cực độ bế i khuất cho tới bây giờ không ai từng nói với hắn làm n h ụ c như vậy tính một phen nhưng lại không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản b ắ c cùng phản kháng nắm chặt phục hy kiếm tay đều ở run không ngừng vào chưa xong còn tiếp chương ba mươi chín rời đi quỷ g ố i vương việt tâm thầm khôi phục nhưng không có trước tiên rời đi trọng lâu đột nhiên xuất hiện để thế cục trong nháy mắt biến hóa trọng lâu không phải nhằm vào hắn mà là gây sự với nam tử mặc áo giáp đen trọng lâu đợi ta bắt lấy tiểu tử này phục hy kiếm có thể cho ngươi mang về lại cho ta một chút thời gian h á c giáp nam tử cắn răng nói ra trọng lâu lại là c ư ờ i khẩy ở trên tay ta chưa bao giờ cùng người trả giá ý tứ ta lặp lại lần nữa giao ra phục hy kiếm h á c giáp nam tử tức giận đến run dậy đột nhiên cũng không biết nơi nào tới c ă n đảm sắc mặt vô cùng dữ thợn thanh sắc câu lệ đạo ta kính ngươi là ma giới chi tôn nhưng nơi này không phải ma giới ngươi cũng đừng quá mức khoa trường n g ũ linh bên trong lục giới ngươi cũng không phải vô địch sau lưng ta cái vị kia cũng không sợ ngươi không g a o vậy chỉ có thể ta tự mình tới lấy lời nói vừa dứt trọng lâu thân ảnh tại chỗ biến mất một mực chú ý vương việt ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ híp lửa mắt vẻ mặt ngưng trọng h á c giáp nam tử sắc mặt c h ầ m xuống phục hy kiếm đ ỗ n g nhiên chém về phía một vị trí nào đó trong lòng khẩn trương tới cực điểm đối mặt ma tôn trọng lâu cho dù hắn thân là thần giới chiến tướng cũng lòng còn sợ hãi phục hy kiếm kiếm mang s ẹ t qua hư không vút qua hư không ba động một chút trọng lâu thân ảnh thoáng chốc xuất hiện hai tay cổ tay đao hất lên mang ra hai đạo màu đỏ thấm đào mang giao nhau đâm vào phục hy kiếm kiếm mang phía trên song phương rằng co một lát cùng nhau vỡ lại là hai đạo giao nhau màu đỏ thấm đao mang bay ra thẳng hướng hắc giáp nam tử trước người tốc độ nhanh chóng tránh cũng không thể tránh huống chi hắc giáp nam tử đ ứ n g lui đều bị trọng lâu từng cái phong tỏa đối mặt bực này thế công chỉ có đón đỡ một đường dù cho có phục hy kiếm gia trì hắc giáp nam tử cũng cảm nhận được đến từ ma giới trí tôn cường đại trong lòng có khổ khó nói không gian không ngừng chấn động tiếng ầm ầm vang không dứt mỗi một lần giao phong phảng phát sơn băng địa liệt hai người giao thủ khu vực đã trở nên hoàn toàn thay đổi bao nhiêu quỷ vật bị liên lụy chết thảm ở tại bọn hắn dư d u phía dưới h á c giáp nam tử khoe miệng tràn ra vết máu thể nội khí huyết sôi trào thần khu cũng có chút không chịu nổi toàn bộ nhờ phục hy kiếm ra chỉ chống đỡ lấy vừa rồi đánh với vương việt một trận tiêu hao hơn phân nửa không đáng kể trọng lâu một đ a o vung ra trong hư không hiện lên qua trong giây lát xuất hiện ở h á c giáp nam tử trước người lần thứ hai cùng phục hy kiếm đụng vào nhau h á c giáp nam tử rốt cục ngăn cản không nổi đối mặt trọng lâu thần xuất quỷ một đ a o mang thế công bị đánh bay ra ngoài thật xa phục hy kiếm đều rời khỏi tay trên không chung sẹt qua một đường vòng cung ánh mắt của vương việt nhìn chằm chằm phục hy kiếm trong lòng dâng lên một tia t h a m nghiệm nhưng lại cấp tốc bị hắn áp chế xuống tại trọng lâu trước mặt hắn vẫn là tự biết mình từ hắn cùng với hắp giáp nam tử trong lúc giao thủ đã rõ ràng hơn nhận thức đến thực lực mình cùng chi cũng không thiếu trên lệ phục hy kiếm bị trọng lâu đưa tay một chiêu hút vào trong tay phục hy trên thân kiếm thần lực cũng không có kháng tự trọng lâu trên người ma khí cầm trong tay phục hy kiếm trọng lâu khí thế trên người tựa hồ càng thêm kinh thiên động điện mà mất đi phục hy kiếm hắp giáp nam tử cũng không quay đầu lại bồi dối đào tẩu cũng may quỷ giới phong cấm đại trận đã phá hắn có thể đơn giản phá giới rời đi Kiếm đã t h u chịu hồi, khó thoát, tội i l ề n muốn n chạy rồi. r t ọ g lâu đ e một phục giáp hy kiếm thu nhỏ thu hồi, nhìn lấy muốn chạy trốn hắc lấy tay kiếm muốn nam m trốn tử, đưa tay một chảo phía t r ư ớ c chầm Hắn một giọng nói. ả o này phía trước hư không phảng phất ngứng trệ h ắ c giáp nam tử vừa muốn phá giới mà đến lại bị phát giác tự thân động tác nhận cực lớn áp chế chậm chạp như ốc sen không khỏi kinh hại trong lòng đã nghe được lời nói của trọng lâu huy quyền oanh kích hư không tốc độ quá chậm căn bản oanh không phá một cái không gian lỗ hổng muốn phá giới mà đến cơ hồ không có khả năng không gian lòe lên một cái trọng lâu đã nhảy vọt đến hát giáp nam tử trên không đưa tay hướng xuống một kích nhất thời đem đánh vào quỷ giới mặt đất oanh mở một đạo cái hố thật sâu động nhấc lên một mảnh bụi mủ lại là loại lên trọng lâu thân ảnh rơi vào cái hố bên cạnh lần thứ hai đưa tay một chảo chớ tức lượn lờ lòng bàn tay hướng phía cái hố bên trong một chảo một trận đá vụn tiếng vang lên hát giáp nam tử bị hắn từ cái hố bên trong như con gà con đồng d ạ n g nắm lên giờ phút này thân ảnh chật vật đến cực điểm hoàn toàn không có lúc trước bộ kia h a m hở phách lối trạng thái không ai bị nổi thần giới chiến tướng tại triển khai trọng lâu thực lực chân chính tình hôn dưới không bao lâu liền không có chút nào lực trở t một màn này thật sâu điêu khắc ở vương việt trong đầu trước mắt trọng lâu không phải hắn có thể đối đầu đối tượng nhất là cái tia thần xuất quỷ một không gian bí thuật quả nhiên là khó lòng phong bị khó trách tùy thời có thể tùy chỗ qua lại lục giới ở giữa hắc giáp nam tử bị bắt giữ hắn nhìn thấy quỷ giới bị phá hư địa vực còn có vô số sừng sờ quỷ giới đại quân cùng cảnh giác nhìn hắn vương việt thiên yêu hoàng trọng lâu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vương việt trước người lần này để vương việt như lâm đại địch yên tâm thân phận của ngươi lai lịch mặc dù thần bí bản tọa cũng không có hứng thú bất quá ngươi phải đề phòng ngươi đến đối với bên trong lục giới một ít người có lẽ có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn lần này trong thần giới xuất động thần giới chiến tướng tới bắt ngươi còn b ạ o hiểm trộm gia phục hy kiếm nếu không phải ta kịp thời phát giác sợ sẽ tạo thành một trận trước nay chưa có lục giới hạo kiếp vương việt nghe xong trong lòng hơi đ ộ n g ngươi biết trong thần giới chủ mưu là ai À, trong thần giới thiên đế lao già cực kỳ bảo thủ cổ hủ cũng chỉ có phái cấp tiến mới có thể làm loại sự tình này sự xuất hiện của ngươi đối bọn hắn mà nói là một cơ hội ngàn năm một t ở cụ thể là ai còn cần chính ngươi đi khai quật lời nói đã đến nước này tự giải quyết cho tốt trọng lâu nói xong nắm lên hắc giáp nam tử biến mất lưu lại như có điều suy nghĩ vương việt từ trọng lâu tiết lộ tin tức xem ra mặc dù cũng không có nói ra xác thực chủ mưu nhưng loại bỏ thiên đế trong thần giới kéo bẹ kết phái cùng thế tục triều đình cũng không phân biệt ẩn ẩn hai phái mà phân thần giới thế lực nghe vào cũng không quá hài hòa nguyên lai、like、mình xuất hiện lại là trong đó một phái mưu cầu thay đổi thời cơ trách không được trách không được trước đó có mấy lần đều phát giác được có người thăm dò với hắn hiện tại xem ra chỉ sợ đều là trong thần giới người gây nên ý đồ nắm giữ nhất cử nhất động của hắn muốn đối với hắn mưu đồ độc thủ lúc này thiên yêu hoàng đi vào vương việt bên người chủ nhân ta có chút không chịu nổi lúc này thiên yêu hoàng trận đánh lúc trước quỷ giới đại quân cơ hồ hao hết khí lực nếu không phải trọng lâu đột nhiên vượt giới mà đến đ ú n g tay đem quỷ giới đại quân nhiễu loạn hắn chỉ sợ nhịn không được bao lâu vương việt bừng tỉnh nhìn một chút thiên yêu hoàng trên người khí tức suy yếu rất nhiều lại nhìn thấy quỷ giới xung quanh đại quân còn tại chậm rãi dựa vào tới theo ta đi quỷ giới không cần thiết đợi tiếp nữa trong thần giới một c huy hoàng cung điện lao giả tóc trắng hung hăng vỗ trước người cái bản sắc mặt cực kỳ tức giận không huyền thất bại phục hy kiếm bị trọng lâu thu hồi chỉ kém một đường thất bại trong găng thớt lao giả tóc trắng tức hận lại cũng không thể tránh được trọng lâu xuất hiện là hắn làm sao cũng không ngờ trước được phục hy kiếm đắc thủ phí hết hắn thật lớn một phen công phu xuất động bản thân vận hành đã lâu nội ứng lần này bại lộ cần phải sẽ để cho triển khai trọng lâu điều tra rất có thể nội ứng sống không được bao lâu lần này lại mất đi hắc giáp nam tử bên cạnh hắn trợ thủ đắc lực liên tiếp giảm bớt muốn bắt lại vương việt cơ hội càng ngày càng nhỏ thần giới cao thủ không tốt lần nữa hạ giới chỉ có thể ở nhân giới cùng tiên giới tìm kiếm nhân tuyển lao giả tóc trắng nói như thế hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước người cổ phát trên gương đồng trong đó lướt qua từng cái thân ảnh đoạn ngắn gặp hắn mặt mày nhảy lên chậm rãi đem ánh mắt dừng lại ở bên trên bên trong một cái tiên giới một chỗ tới gần nhân giới không xa cắm thiên cao phong phụ cận hai bóng người đột nhiên xuất hiện lơ lửng ở giữa không trùng dò xét bốn phía nơi này là tiên giới cuối cùng từ quỷ giới cái kia địa phương rách nát đi ra thiên yêu hoàng nhẹ nhàng thở ra lần này quỷ giới chuyến đi để hắn không nghĩ kinh lịch lần thứ hai một thân một mình đối mặt quỷ giới vô số đại quân phô thiên cái địa quỷ vật vào tới đơn giản muốn cái mạng già của hắn lần sau đánh chết cũng không muốn đi tiên giới ngươi biết ở vào nơi nào vương việt mở miệng hỏi thăm thiên yêu hoàng dù sao lúc ấy cưỡng ép phá giới đi ra sẽ tới đạt địa phương nào chính hắn cũng nói không chính xác đối với tiên giới hắn là một cái đầu hai cái đen ngoại trừ thục sơn mấy người số ít mấy chỗ địa phương bên ngoài hoàn toàn còn lại không biết cái nào cùng cái nào nơi đây thiên yêu hoàng tạm thời quan sát bốn phía một cái giống như cũng không hiểu rõ bất quá nhìn nét mặt của hắn tựa hồ có những biện pháp khác chủ nhân đừng nóng vội ta có thể tìm phụ cận yêu q u á i hỏi một chút hắn thân là thiên yêu hoàng thực lực mạnh mẽ đại yêu tìm cái khác một chút tiểu yêu cái hỏi một chút đường cái kia vẫn là vô cùng đơn giản cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì đưa tới một cái cây yêu t h u yêu thấy bọn họ cái này một người một yêu tổ hợp cũng có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng thiên yêu hoàng trên người yêu lực để hắn rất là kiên kỵ cùng sợ hãi vượt xa quá hắn nói một chút nơi này đến tột cùng là địa phương nào thiên yêu hoàng lao khí hoành thu vấn đạo hết lên bên người vương việt gặp hắn không có phản ứng gì cũng liền nhẹ nhàng thở ra t h u yêu thành thật trả lời nơi này là linh sơn địa giới phía đông ngoài mấy chục dặm có một vị tiên nhân đậu truyền bên trong từng có tiên nhân thoảng vài thập niên trước bị một cái hồ yêu chiếm đoạt ở trong đó tu luyện linh sơn tiên h nhân động hồ yêu vương việt hơi nhữ mày thiên yêu hoàng sau đó lại hỏi một ít lời liền đổi cái này thụ yêu rời đi chủ nhân ra linh sơn liền đến nhân giới man châu thành vương việt gật gật đầu có thể tính nhớ tới nơi này là nơi nào nơi đây tuy là tiên giới một chỗ động tiên h phúc địa nhưng vương việt tâm tư không ở nơi này mà là xuất hiện địa phương không nói khoảng cách nhân giới man châu thành chủ yếu nhất là khoảng cách nữ hoa miếu cùng cổ thành trấn rất gần hai địa phương này đều là cùng nguyên nội dung cốt truyện có rất lớn chỗ liên hệ chủ nhân còn từ t h ủ yêu nơi đó được đến tin tức nơi này hồ yêu tựa hồ cùng ta kiếm tiên rất thân cận vì ta kiếm tiên thuộc h ạ ở đây mưu đ ổ bí mật vào cái gì t h i ê n yêu hoàng lời nói đem tâm tư của vương việt kéo lại ta kiếm tiên trùng hợp như vậy tiên nhân trong động hồ yêu căn cứ hiểu biết của hắn đích thật là ta kiếm tiên nanh b ư ớ c bất quá bọn hắn làm sự tình có cảnh thiên đám người ra mặt bản thân không n g h ĩ còn nhiều trước mắt chủ yếu nhất là thế nào tăng thực lực lên đánh vào thần giới cùng cái tia phía sau chủ mưu một trận chiến bị tính kê bóng tối thời khắc bao phủ tại vương việt trái tim thật lâu không thể tán đi đi nơi này không cần để ý nhiều không cần từ chúng ta tham dự vương việt nói một câu để thiên yêu hoàng có chút không giải thích được quay người liền đi hóa thành một vệ ánh sáng ảnh phá không m à đến bất đắc dĩ thiên yêu hoàng chỉ có thể đuổi theo thiên nhân động thần cao nhất ước chừng hơn mười triệu phương viên trong không gian chỉ có hai bóng người một vị là chiếm lấy nơi đ â y thật lâu hồ yêu một vị khác thì là từ t ò a yêu tháp bên trong chạy ra đã lâu t à kiếm tiên bọn hắn cũng không biết hơn mười dặm ngoài có hai cái cường đại đ ị n nhân cũng không có giá lâm nơi đây nếu không tiên nhân trong động thế tất lại là một trận đại chiến kinh tiên h động điện chủ nhân không biết ngươi cùng thần giới thương nghị kết quả như thế nào hồ yêu một mặt định nọt chi ý hướng phía tà kiếm tiên định nọt cười nói tà kiếm tiên mở hai mắt ra vậy không có khuôn mặt của thực thể thỉnh thoảng biến ảo t h u c sơn khuôn mặt ngũ đại trưởng lão tràn đầy nét nham hiểm thần giới chịu ban cho ta một bộ thần thụ trái cây thân thể chỉ cần ta đem cái kêu kêu cái gì vương việt trộm tới cái này mua bán thực sự là có lời tà kiếm tiên cười gằn thân ảnh tại bốn phía bay tới bay lui cho thấy hắn nội tâm kích động không có thân thể hắn cuối cùng không quá thói quen không cách nào phát huy ra hắn siêu thoát lục giới bên ngoài thực lực chân chính mà cái gọi là thần thụ trái cây hóa thành thân thể đơn giản là thích hợp nhất hắn một loại trong đó chỉ là giúp thần giới tìm người đối với hắn mà nói cũng là đơn giản phải biết hiện tại liền thuộc sơn năm cái lao ra hỏa từ lâu không phải là đối thủ của hắn tiên giới cùng trong nhân giới hắn còn có cái gì hào sợ hãi hồ yêu mặc dù nghe không hiểu t à kiếm t i ê n cụ thể nói nhưng tóm lại là vớt mông ngựa không sai chủ nhân quả nhiên anh minh thế mà có thể từ thần giới thần thủ bên trong thu hoạch được bảo vật đợi một thời gian thần giới đã ở chủ nhân nhất thống phía dưới ừ không cần mình hót chờ ta bắt lấy cái kêu gọi vương việt ra hỏa lại nói còn thần giới sớm muộn ta sẽ quân lâm trên đó toàn bộ lục giới cũng phải về ta không chế ta kiếm tiên ngoài miệng mặc dù nói không cần thân thể đối với vớt mông ngựa vẫn là rất thụ dụng lập tức gặp hắn hạ lệnh cho đông đảo yêu quái đi nhân giới cùng tiên giới các nơi nghe ngóng vương việt tin tức vừa có động tinh gì liền trở lại b m báo mà chính hắn cũng tự mình xuất động bất quá lại không phải tìm vương việt mà là dự định đi một chuyến t ụ c sơn người lưu ở nơi đây trấn thủ ta đi một lát sẽ trở、lại. Ta kiếm tiên tân ảnh biến mất, thở Thông thục loay hoay ra. đi đi, đường. lại. kiếm biến sẽ sơn yêu ảnh hắn nhẹ nhàng thở ra. Thông hướng hồ gặp vương việt cùng thiên yêu hoàng giờ phút này đang hướng phía nơi này chạy đến mục đích của bọn hắn lại là lần nữa bên trên thục sơn một chuyến chủ nhân vì sao lại tới thục sơn thiên yêu hoàng có chút không vui hắn không muốn đi thục sơn cái chỗ kia đối với tọa y ê u tháp nội tâm sinh ra khúc mắc bản năng kháng cự chuẩn bị tìm một kiện đồ vật có lẽ có thể trợ giúp ta cấp tốc tăng cường thực lực đồ vật vương việt mở miệng nói cũng phát giác được thiên yêu hoàng không thích hợp tựa hồ cực kỳ chán ghét thục sơn khí tức thế nào ngươi không nguyện ý tới gần thục sơn đương nhiên ta hận không thể hủy thục sơn hủy tọa yêu tháp từng để cho ta vây lại mấy trăm năm địa phương trong lòng hận ý ngập trời thiên yêu hoàng nói lời này sắc mặt dữ tợn đem nội tâm hận ý hoàn toàn biểu đạt ra ngoài vương việt nghĩ nghĩ lần này có thể không cho hắn đi để hắn canh giữ ở bên ngoài cũng tốt dù sao từ quỷ giới đi ra không lâu thực lực của hắn cũng không còn khôi phục bao nhiêu vậy ngươi trước tiên ở thục sơn bên ngoài khôi phục thực lực lần này cũng không cần ngươi lên rồi ta có bủn mạng của ngươi nội đan có thể tùy tiện tìm tới ngươi chính ta một người đi liền có thể thật chứ thiên yêu hoàng mở t r ừ n g hai mắt đương nhiên thục sơn bên ngoài cũng không ít phúc địa linh khí dồi dào ngươi chi bằng tìm kiếm một chỗ khôi phục nhanh chóng thực lực vương việt bất dĩ vi nhân đạo kết quả là hắn cùng với thiên yêu hoàng phân lộ hai đầu hắn thẳng hướng thục sơn mà đến thiên yêu hoàng thì trốn vào tiên sơn phúc địa bên trong khôi phục thực lực mà bên ngoài mấy trăm dặm một phương hướng khác ta kiếm tiền đã ở cấp tốc đến gần t h ụ sơn chưa xong còn tiếp chương bốn mươi mốt đánh tơi bởi tả kiếm tiên lần nữa đi vào t h ụ sơn tất cả hoàn toàn như trước đây tựa hồ không có gì bao lớn biến hóa vương việt leo lên thuộc sơn sân môn đi vào thuộc sơn trước đại điện đã khiến cho rất nhiều thuộc sơn đệ tử cảnh giác quý khách đến thăm thuộc sơn trên dưới không có từ xa tiếp đón thuộc sơn bên trong đại điện đã có mấy đạo tân ảnh lướt đi rơi xuống một loại thuộc sơn đệ tử đ ằ n g trước chính là thuộc sơn ngũ đại trưởng lão à thanh vi t r ư ở n g giáo còn có các vị trưởng lão thuộc sơn đệ tử không khỏi chiến trận quá lớn làm gì như thế đây vương việt đứng chắc tay một mặt mỉm cười nhìn đám người hắn nghe được thuộc sơn trường giáo bốn vị trưởng lao trong lòng oán n i ệ m dù sao lúc trước vương việt từ tòa yêu tháp tháp đổ nát ra lấy đi c h ấ n yêu kiếm một chuyện để bọn hắn thuộc sơn trên dưới trên mặt không ánh sáng thậm chí là trước mặt mọi người đánh mặt sự tình thử hỏi một chút ai có thể trong lòng dễ chịu bây giờ vương việt lần nữa đến thăm cũng dung không được bọn hắn không cẩn thận ai ngờ lần này đối phương muốn làm những gì vương công tử lần nữa đến thăm thuộc sơn không biết lại có mục đích gì t h a n h vi đứng ở phía trước mặt lạnh nhìn lấy vương việt trầm giọng nói ngay cả sắc mà tốt cũng không muốn cho các vị đừng khẩn trương như vậy Ta tự hỏi h k ô người có thục sơn làm ra xác i gì tội thực i không có gì ta muốn thứ ta muốn cũng không thuộc về các người thuộc s ơ n phái ta nghĩ tiến tam hoàng đài lấy nữ hoa huyết ngọc dùng một lát thanh vi đám người ngay xong dẫn tí m ặ t sắc mặt trong nháy mắt biến hóa nữ hoa huyết ngọc khẩu khí thật lớn thượng cổ tam hoàng thần khí trí bảo há có thể một mình để ngươi sử dụng không có khả năng phàm là thục sơn biết được t r ư ở n g lão biết chuyện này người đều lập tức cự tuyệt nữ hoa huyết ngọc đây chính là ba trong thần khí phong tồn tại thục sơn hậu điện chỗ sâu tam hoàng trên này có khó lường người c h ấ n thủ cơ hồ không người dám can đảm tới gần bọn hắn thục sơn cũng chỉ phụ trách c h ấ n thủ bên ngoài người ở đó tuyển không phải bọn hắn thục sơn người không cần nhanh như vậy phủ định nha mọi chuyện đều có thể thương lượng vương việt cười, cười. nói như thế đột nhiên tựa hồ phát giác được thứ gì vương việt quay đầu nhìn một cái một cái hướng khác n ế u mày cảm nhận được một loại nào đó làm cho người chán ghét khí tức đoán không sai trước kia hắn đã từng gặp được đó là t à kiếm tiên khí tức quả nhiên t à kiếm tiên cực kỳ phách lối đạp không mà đến cũng không còn ngờ tới thuộc sơn tiền điện có người đến thăm bày ra không tầm thường trận thế sắc mặt hơi s ư n g sở như thế chiến trận chẳng lẽ là vì hoan nghênh ta biết ta muốn đến thuộc sơn t à kiếm tiên thầm nghĩ vào trong lòng có chút cảnh giác rơi vào t h u sơn tiền điện vị trí nhưng mà nhìn thấy vương việt thân ảnh để hắn có chút kinh ngạc nhất là cái kia một bộ gương mặt để hắn nhớ ra cái gì đó đúng rồi thần giới cùng ta chuyện giao dịch muốn bắt người chính là hắn ta trong mấy ngày qua đều ở ký ức bộ dáng của hắn ta kiếm tiên có chút vui vẻ cảm giác được trong lòng lầm lầm không nghĩ tới đến một chuyến thục sơn vốn định trước tìm thanh vi mấy lao già trước báo thủ còn gặp được thần giới muốn bắt người bản thân hôm nay cùng nhau bắt cầm lấy đi cùng thần giới giao dịch liền có thể thu hoạch một cái thần thụ trái cây cái kia làm thành thân thể tất có thể làm cho mình càng tiến một bước chân chính đạt tới không sợ hãi cấp độ thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu ông trời cũng ta nhất định có khởi siêu thoát tại lục giới tri đ ỉ n h ta kiếm tiên đến để thanh vi cầm đầu ngũ đại trưởng lão như lâm đại địch sắc mặt đột biến bây giờ trước có vương việt sau có t a kiếm tiên thục sơn gần đây làm sao như thế nhiều thai nạn đều là gặp được những thứ này tìm thục sơn phái phiền thoái không chờ bọn hắn có chỗ ứng đối ta kiếm tiên đã hướng phía vương việt đi đến lộ ra cái nhanh của hắn nụ cười như ý vương việt như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy hắn muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì ngươi chính là kêu cái gì vương việt ta Tà t kiếm i ê người c ũ n nếu trực i p tiết lộ l chính là vương việt như vậy ta tìm không sai chật chật thật không biết thần giới vì cái gì bắt người tiểu tử này chịu theo ta đổi một khoả thần thụ trái cây ánh mắt của vương việt thoáng chốc nhữ lại lãnh mang bắn thẳng đến thần giới bắt hắn đổi một k h ỏ a thần thụ trái cây thực sự là lớn tính toán thật hay còn không hết hy vọng bất tà tiên thể tác thơ quá, quá coi là tà kiếm tiên liền có có sao, kiếm liền đối với hắn có tác dụng sao? Không khỏi là không hắn dụng ngây r ồ i Ồ, thần giới tìm tới ngươi muốn động thủ với ta vương việt n ế t miệng nhấc lên một vòng cười lạnh t à kiếm tiên bị vương việt vẻ mặt này kinh ngạc một chút tiểu tử này xem ra có chút không tầm thường mà một bên thanh vi đám người nhìn lấy vương việt cùng t à kiếm tiên có chút không biết làm sao hai phe này người giống như tại hố khác tựa hồ phía sau có mâu thuẫn gì gấp mắt trường giáo sư h u n h bọn hắn thương cổ ở bên cạnh mở miệng hỏi một chút thanh vi khoát k h o t a y tao mày nói trước yên lặng theo dõi k ỳ biến phân phó phía d ư ớ i đệ tử làm tốt xấu nhất chuẩn bị thục sơn rất có thể muốn phát sinh một trận k ỳ biến tứ lại trưởng lão còn lại há hốc m ồ m vẫn là không có nói chuyện bọn hắn cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng yên lặng lui ra chuẩn bị vương việt cùng tà kiếm tiên bên này thả vài câu miệng pháo về sau tà kiếm tiên kìm nén không được chuẩn bị động thủ ở nhân gian không ngắn thời gian hắn dựa vào loài người tâm tình tiêu cực bao giờ cũng đang tăng trưởng sức mạnh của bản thân bây giờ t h ụ sơn không có người nào là đối thủ của hắn đối với vương việt hắn xưa nay không cảm thấy có cái gì tốt cố k � quay lại đây đi người hôm nay trốn không thoát lòng bàn tay của ta tà kiếm tiên đưa tay một chảo cường đại mặt trái lực lượng từ trên người hắn tuân ra tựa hồ muốn ảnh hưởng đến vương việt ra chỉ đông đảo tâm tình của tiêu cực cùng trạng thái loại vật này thật có chút khó chơi nhưng mà vương việt xưa nay không là đơn giản có thể đối phó chủ từ thân giới nhiều lần ra tay với hắn sẽ biết trừ phi lại có hát giáp nam tử như vậy thực lực người cầm phục hy kiếm như vậy thật khí không phải đừng nói bắt hắn thắng liền hắn cũng làm không được trước mắt tà kiếm tiên cũng u y về này liệt tà kiếm tiên năng lực đối với hắn cơ hồ không có tác dụng để ta kiếm tiên cảm thấy có chút kinh ngạc hiểu vương việt khó chơi chỗ bắt đầu ra tay toàn lực vô số dày đặc thế công hướng vương việt rơi đi bởi vì phạm vi to lớn uy lực mạnh liên đối vào thục sơn xung quanh đệ tử gặp vận rủi lớn cuốn vào ta kiếm tiên bên trong thế công để thanh vi đám người vội vàng hạ lệnh rút lui thối lui một cái đầy đủ rộng rãi đất trống vương việt cùng ta kiếm tiên giao thủ đối mặt loại này thoát ly lục giới bên ngoài sinh vật vương việt phát giác chấn yêu kiếm đối với thương tổn của hắn yếu bất c ự lớn vẫn là dựa vào trên người mình chất lực có thể đối với hắn sinh ra thương tổn không nhỏ đây cũng là trời xui đất khiến tà kiếm tiên có chút kinh hoàng vương việt trên người loại kia lực lượng kỳ dị lại có thể trực tiếp xúc phạm tới hắn a thực lực của ngươi xác thực rất yếu liền dựa vào năng lực đặc thù mà thôi vương việt mở miệng trào phúng dứt khoát thu hồi c h â n yêu kiếm đơn thuần lấy chân lực kích phát kiếm khí dùng cái này đến đối với tà kiếm tiên tạo thành tổn thương đem hắn qua trong dây lát áp chế đến hạ p h ò n g chưa xong con tiếp chương bốn mươi hai t u y ể n quang điện tam hoàng đ ạ i vương việt áp chế tà kiếm tiên đồng thời cũng nghĩ không thông vì cái gì lực lượng của mình có thể đối với hắn lớn như vậy tổn thương so với thần lực càng sâu bất quá ta kiếm tiên nhận điên cuông áp chế đơn thuần lấy thực lực mà nói hắn làm sao cũng không phải là đối thủ của vương việt cho nên dự định nghĩ biện pháp khác lúc này đem tâm tư chuyển qua những thục sơn đó đệ tử trên người nhiều người như vậy hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp bắt không được vương việt hắn cũng có thể toàn thân trở ra hai người đánh nhau ta kiếm tiên bị vương việt một chiều từ giữa không t r u n g đánh rơi hung hăng nện tới trên mặt đất vừa vặn rơi xuống tới gần thục sơn đệ tử địa phương chỉ thấy một đạo hắc ảnh phút chốc vào tới trốn vào thục sơn đệ tử trong đám người chung quanh tà ác chi lực cấp tốc t r à ngập ra phàm là bị xâm nhiệm đến thục sơn đệ tử toàn bộ nhận tà kiếm t i ê n không chế trong c h ư ớ c mắt mấy trăm thục sơn đệ tử bị tà kiếm t i ê n không chế toàn bộ hướng phía vương việt phương hướng chúng sát mà đến một chiêu này mượn đao giết người chơi đến rất trượt vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn cũng đích s á t phù hợp tà kiếm tiên nhất quán phong cách khá lắm ngược lại là đã quên hắn có năng lực như thế vương việt cũng không còn nghĩ đến tà kiếm tiên đã đem năng lực này dùng như thế trượt trong nháy mắt khống chế mấy trăm thục sơn đệ tử ra tay với hắn nhìn không muốn sống sông lại liều mạng thục sơn đệ tử vương việt thân ảnh chớp liên tục vận dụng thiên lý đ ỉ n h hội chi pháp cấp tốc tới gần tà kiếm tiên tránh đi những thứ này thuộc sơn đệ tử nhưng mà tà kiếm tiên biết vương việt thực lực làm việc càng thêm dạo hạn thậm chí phụ thể thuộc sơn trường lão tiếp tục khống chế rất nhiều thuộc sơn đệ tử đối với vương việt bao vây chặn đánh lần này thuộc sơn người ngược lại là làm tà kiếm tiên cho săn bị hắn khống chế người coi như thoát khỏi khống chế đem những tà ác đó chi lực khu trục ra ngoài thân thể cũng vô pháp cứu vãn bị khống chế sau tạo thành thể xác tinh thần tổn hại dần dần vương việt đối với trong đám người thần xuất quỷ một tà kiếm tiên những có đó tự sát thức công kích thục sơn đệ tử cùng t r ư ở n g lão hắn cũng chịu được đủ dù sao bọn g i a hòa này dù cho thoát khỏi tà kiếm tiên không chế chỉ sợ cũng không sống nổi quá lâu chỉ có thể nói ngày này là thục sơn kiếp nặng này g t h a n h vi mấy người pháp lực cao cường t r ư ở n g lão tật thân trở ra nhìn thoáng qua biến hóa thục sơn đệ tử trong lòng dâng lên một cô bi thường cùng tuyệt vọng đối với tà kiếm tiên hận ý cơ hồ muốn phun ra bên ngoài cơ thể liều lĩnh đem tà kiếm tiên khu trục ra thục sơn may mắn còn chưa bị khống chế thành vi mấy người ngũ lại trưởng lão cấp tốc kết trận Trung u n q a hhhh còn có các trưởng lao k á c p ố i ợ p kinh thành i kiếm tới khai linh trời ê trên n ảnh hưởng tới thuộc sơn trên không, vân khai vụ tán, linh lực quang hoa ngút thế m thục hoa lực vụ l ê ư trưởng ớ tới. n tiên sơn đánh Thanh g phía phụ thục thể Há há há. lao bị tà kiếm <cười> vi lão nhi còn có các ngươi mấy cái lao bất tử đừng ngộng phí sức lực các ngươi có thể giết chết ta sao trò cười từ t ò a yêu tháp trốn ra được một khắc này liền đại biểu cho các ngươi đã mất đi cơ hội giết chết ta ha ha ha ta kiếm tiên cực kỳ phép lối cùng tiếu thao túng thục sơn cụ thể trưởng lão còn có một bộ phận bị khống chế thục sơn đệ tử cùng thành vi đám người kiếm trận chấm giết t h a n h vi đám người một mặt không đành lòng nhưng vẫn là thất thủ giết không ít t h u ộ c sơn đệ tử trong lòng đối với giết chết tà kiếm tiên chấp niệm càng sâu cũng tràn đầy hối hận chi ý chỉ là tà kiếm tiên đối với bọn hắn mà nói căn bản không có thực thể chết đi một cái thân thể tiếp tục đổi khác một cái thân thể thao túng tà ác chi lực k h ô n g chế t h u ộ c sơn người cùng t h a n h vi đám người đối kháng rất mau đem bọn hắn đẩy vào thế yếu để bọn hắn đều bị thương không nhẹ thế lúc này vương việt đột nhiên dễ tới một kiếm đem tà kiếm tiên thục sơn phụ thể trưởng lao đánh giết một đạo hắc ảnh từ đầu của nó đỉnh vừa vọt ra vương việt nắm lấy cơ hội trong hóa mắt, mắt lóe lên quỷ dị quan mang sắc mặt của thanh vi thay đổi nhất cử đánh lén bên người tứ đại trưởng lão phá đi kiếm trợ hắc hắc cười lạnh thục sơn phái có này một kiếp bất quá hôm nay tới trước nơi này đợi ta hảo hảo tu luyện thuế biến hoàn toàn chính là các ngươi thuộc sơn chân chính hủy diệt này bị ta kiếm tiên không chê thanh vi vận dụng pháp quyết l ó i lên chính là trốn đi thật xa vương việt không hề liệu mạng truy hắn dù sao hắn lần này mục đích không phải là vì giết chết t à kiếm tiên đảo mắt xem xét bị thương thuộc sơn tứ đại trưởng lão mắt thấy thanh vi rời đi thuộc s ơ n phái không biết tung tích thần s ắ c trên mặt phức tạp mà thuộc sơn xung quanh đệ tử bởi vì mới vừa kịch liệt một trận chiến tử thương không biết bao nhiêu nói ít có mấy trăm n ờ i nguyên bản còn chưa khôi phục bao nhiêu thuộc sân phái lần thứ hai thụ trọng thương thưa nay thời cơ vương việt thân hình l o i lên chui vào thuộc sơn hậu điện chỗ sâu thương cổ đám người thấy hắn như thế lại cũng không kịp ngăn cản thần s á c lo lắng triệu tập còn thừa thuộc sơn đệ tử hướng phía thuộc sơn hậu điện tiến đến bọn hắn mới nhớ tới vương việt mục đích là tam hoàng trên đài nữ hoa huyết ngọc bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mà không có người ngăn cản vương việt xâm nhập thuộc sơn hậu điện dễ như t r ở bàn tay hắn sớm đã nhớ ký thuộc sơn từng cái khu vực trọng yếu bao gồm tam hoàng đài ở bên trong so ra mà nói bên trong là một cái đơn độc mở ra cỡ nhỏ không gian tuyến quang điện đặt tam hoàng thật khí bảo đảm không bị người có lòng ngấp nghẽ trộng l tạo thành không cần thiết thái họa còn vì cho thần ma chi tỉnh duy trì phong ấn lực lượng ổn định cái kế hắc giáp nam tử phục hy kiếm chỉ sợ cũng là từ tam hoàng đại trộm ra tam hoàng thần khí phục hy kiếm nữ hoa huyết ngọc thần nông đỉnh đều là cảnh đ ề ở chỗ này còn có cường đại người trần ấn dữ thần giới người cũng đích xác có thủ đoạn vậy mà có thể từ trong này trộm ra phục hy kiếm cảm thụ được chung quanh khí t ứ c cũng không phát giác có cường đại gì ba động vương việt thân hình lấp lóe đã là vọt vào tuyến quan điện quanh mình không gian biến đổi để vương việt có chút không quá thích ứng bên trong bốn phía lưu chuyển kỳ dị tuyển ánh sáng phản phất tới gần tinh không vương việt không thèm để ý quanh mình hoàn cảnh ảnh hưởng hắn biết nơi này có tuyển quang h u y ễ n cảnh nhưng mà tuyển quang h u y ễ n cảnh còn chưa đối với hắn phát huy tác dụng liền bị vương việt cưỡng ép phá vỡ hoàn cảnh chung quanh tựa hồ run dậy một chút trở nên chân thật vương việt hướng phía bên trong vị trí lao đi nhưng mà tuyển quang trong điện tam hoàng đài bên cạnh đã có hai nam nhân tại lẫn nhau đánh nhau chết sống hai người tướng mạo giống nhau đến bảy tám phần một người trong đó trong tướng diện tuổi một người khác tướng mạo tuổi trẻ hẳn là hai cha con hai người giao thủ vào trong miệng còn không ngừng nói chuyện cha n g ư ơ i tại sao phải tư thông thần giới đem phục hy kiếm mang đi ra ngoài n g ư ơ i biết thiếu khuyết phục hy kiếm gia cố thần ma c h i tỉnh phong ấn biết yếu đi rất nhiều phải hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể thành công thậm chí có thể sẽ thất bại vẫn phàm n g ư ơ i nghe ta nói hai người chúng ta là cao quý si vư u hậu nhân có được hủy thiên diệt địa công lực ở chỗ này địa phương quỷ quái vững chắc thần ma c h i tỉnh phong ấn quá mức lãng phí vì sao không thoát ly nơi này trở về ma giới nhất thống lại chiếm l ĩ n h cả nhân giới cha người chịu gian nhân mê hoặc mau mau tỉnh dậy đi bây giờ chúng ta sinh hoạt rất tốt không cần vì cái này hư vô phiêu m i ệ u đ lộ v ậ n để lục giới một lần nữa lâm vào bên trong hạo kiếp chẳng biết lúc nào vương việt đã núp trong bóng tối quan sát đến tam hoàng trước sân khấu hai người thu liễm trên người khí tước hai người này thực lực so với hắn cũng không kém bao nhiêu thể nội càng có một loại lực lượng kinh khủng ẩn nút nghe được bọn họ nói chuyện với nhau để vương việt tâm thần c h ấ n kinh siêu hậu duệ chẳng lẽ tiên kiếm đệ ngũ nhân vật chính khương vân bình thường cùng cha hắn khương đợi cách hai người lúc trước cũng có được một loại nào đó cố kỵ không nghĩ tới vậy mà thực sự hai người bọn họ thế mà canh giữ ở tam hoàng trước sân khấu gia cố thần ma chi tỉnh phong ấ n chưa xong con tiếp chương bốn mươi ba nữ hoa huyết ngọc vạn kiếm quy tâm khương vân phạm cùng khương thế ly hai người tại tam hoàng trước sân khấu so đấu công lực hai người tám lạng nửa cân lẫn nhau g i ả n g co hiển nhiên bọn hắn không hề quan tâm quá nhiều t r u n g quanh không có phát hiện vương việt chui vào tuyển quang điện ngay cả vừa rồi ngoại giới tuyển quang h u y ễ n cảnh b ể nát bọn hắn cũng giống như không phát giác gì dạng này cơ hội thật tốt để vương việt có thể thừa dịp đem ánh mắt chuyển qua cái kia mở mịt linh khí bao phủ tam hoàng trên đài giữa không trung chìm nổi vào một k h ỏ a huyết hồng thật đầu lúc đầu c á i này phục hy kiếm cũng nên ở chỗ này đáng tiếc từ quỷ giới về sau rơi xuống ma tôn trọng lâu trong tay bây giờ không có kịp thời đưa về đưa đến tam hoàng phong ấn kết giới uy lực giảm nhiều vương việt muốn đoạt nữ hoa huyết ngọc không thể nghi ngờ là đơn giản rất nhiều vương việt bắt được cơ hội từ h ẩn nút cột đá chỗ tối loé lên, lên ra qua trong d â y lát đi vào tam hoàng trước sân khấu lấy tay chính là chụp vào nữ hoa huyết ngọc đảo không để ý đến thần nông đình nhưng mà hắn gái này vừa ra tay xúc động tam hoàng phong ấn kết giới để không xa rằng có khương vân phạm cùng khương thế ly phụ tử lập tức cảnh giác vừa vặn thấy được vương việt xuất thủ chiếm lấy nữ hoa huyết ngọc một màn hai người đều không tưởng tượng nổi còn có người trực tiếp xâm nhập tuyển quang điện đến ngay trước mặt cha con bọn họ chiếm lấy tam hoàng thần khí hàng trăm hàng ngàn năm qua cũng chỉ có vương việt một người dám làm như thế người xấu phương nào dám can đảm x ô n g tuyển quang điện giành tam hoàng thần khí tội lôi đ á n g chém khương thế ly thân là đã từng ma quân đã từng đánh qua phục hy kiếm chủ ý cuối cùng bị chấn áp tại tuyển q u a n điện về sau bởi vì khương vân phạm đến mới đưa hắn giải cứu ra hai cha con cuối cùng cũng lưu tại nơi này trợ giúp vững chắc thần ma chi tỉnh phong ấn thuận tiện thủ hộ tam hoàng thần khí an toàn bởi vì chuyện này khương thế ly trong lòng rất là phất ớt trước đó không lâu mới cùng thần giới cấu kết vụ trộm đem phục hy kiếm làm ra ngoài khương vân phàm kịp thời khám phá cùng ma tôn trọng lâu liên hệ với để hắn hỗ trợ đem phục hy kiếm đ o t lại bây giờ một cái chưa từng thấy qua mao đầu tiểu tử cũng dám tới đây giành nữ hoa huyết ngọc thừa dịp cha con bọn họ tranh đấu thời khắc ra tay đem lửa giận của hắn triệt để nhóm lửa vừa vặn có thể chuyển di phát tiết đối tượng thân là si vư hậu duệ trong cơ thể hắn ma thần lực lượng rất cường đại mặc dù không bằng ma tôn trọng lâu nhưng cũng là số một số hai một cái ma k h í cánh tay của biến thành hướng phía vương việt bên này h u n g h ă n g trục tới khương vân phàm cũng thoát ly cùng khương thế ly giao thủ cục diện hướng phía tam hoàng đ à i bên này di động ngăn cản vương việt chiếm lấy nữ hoa huyết ngọc nhìn khương vân phàm cùng khương thế ly thi triển khác biệt thủ đoạn đang ngăn trở hắn vương việt bất vi sở động trong lòng tính toán thời gian trên tay chân lực cuồng bạo nổ tung đánh vào phong l n kết giới bên trên quan mang run dày lấp lóe phong l n kết giới có chút không chịu nổi gánh nặng sau đó ứng thanh vỡ vỡ vương việt tay nhất thời bắt được nữ hoa huyết ngọc cấp tốc co lại mà quay về một cái tay khác một đạo kiếm mang sắc bén chém ra đem khương thế li ma khí cánh tay chặt đứt cả người như điện quan v ậ y hướng về sau lao đi dạng này tiến công một chút cũng tránh qua tránh né khương văn p h ạ m chặt đường cầm tới nữ hoa huyết ngọc nơi đây cũng không dừng lại tất yếu vương việt cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài bỏ chạy chạy đâu vùng xuống nữ hoa huyết ngọc khương văn p h ạ m xuất thủ tiên ma nhị khí ngưng tụ thành vô số kiếm mang đem tuyển quang trên điện không bao phủ n g h i nhiên là muốn trắng trận xuất thủ toàn lực muốn ngăn hạ vương việt không cho hắn nơi rời đi nơi đây. vương ạ n Sơn kiếm kiếm quyết. thuật. Thục v việt trong mắt lóe lên kinh ngạc lúc này mới nhớ lại khương vân phạm là kiếm bẩn lý tiêu giao đồ đệ biết thục sơn vạn kiếm quyết rất bình thường chỉ là cái này tiên ma nhị khí ngưng tụ thành vạn kiếm quyết so với đồng dạng mạnh hơn rất nhiều giờ phút này đem thuyền quang điện cửa ra ngăn chặn vương việt thân hình trì trệ chỉ được vận chuyển quanh thân chất lực mạnh mẽ xông tới cái này vạn kiếm quyết trợ thế vương xuống nữ hoa huyết ngọc ta có thể không hạ sát thủ khương vân phạm mở miệng nói ánh mắt nhìn chăm chú vương việt nói ít nhiều như vậy có bản lĩnh liền đem ta ngăn lại tự mình đột nhiên h g một đạo không gian ba động hiện lên một cái sau lưng mọc lên hai cánh sư tử thủ cự thú xuất hiện toàn thân tràn ngập ma khí hiện ra tử quang nhanh chóng nào về phía vương việt cảm giác được phía sau sóng gợn mạnh mẽ vương việt nghĩ lại quét qua một đầu cự thú bay nhỏ mà đến loại kia vô cùng cường đại khí tức để vương việt trong lòng run lên lệ t i ê u khương vân phàm thủ hộ thú nghe nói là thần nông hậu duệ có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ ngũ linh luân đi vương việt tâm niệm vừa động đỉnh đầu ngũ linh luân hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp đụng hướng về sau mặt đổi u tới lệ t i ê u ầm ầm một vang ngũ linh luân lấp l ó e không yên bị đẩy lùi ra ngoài vương việt đem tiếp trở lại một bên cái kia lệ kiêu cũng bị ngũ linh luân một kích đẩy lui trong lúc nhất thời không đội kịp trước mặt rất nhiều kiếm mang cũng bị vương việt huy kiếm chém ra vận dụng tiên lý đình hộ chi pháp chạy ra khỏi tuyển quang điện cùng lúc đó sau lưng khương vân phảm khương thế ly lệ tiêu cũng là theo sát mà tới đuổi theo thục sơn hậu điện vương việt vừa mới xuất hiện l i ề n nhìn thấy rất nhiều thục sơn đệ tử bày ra thục sơn kiếm trận sớm đã chờ lâu ngày vừa thấy được vương việt xuất hiện trong đó bay ra mấy bóng người là thục sơn tứ đại trưởng lao đám người ngăn lại từng cái đường lui quát lớn thục sơn kiếm trận khải ngăn lại người này không được để cho rời đi thục sơn thương cổ mấy người xa xa một chỉ vương việt phía dưới thục sơn đệ tử nghe được mệnh lệnh đồng loạt ra tay x u n g về phía vương việt hậu phương t u y ể n quang trong điện ba bóng người đột nhiên xung ra lơ lửng ở vương việt hậu phương cục diện này mới là trước có sói sau có hổ không quá lạc quan vương việt thân ở trong đó cũng cảm nhận được một chút áp lực như là quỷ giới gặp được quỷ giới đại quân cùng hắc giáp nam tử lúc cái chủng loại kia áp lực thậm chí càng mạnh không phải là bởi vì thục sơn mà là bởi vì sau lưng khương vân p h ạ m phụ tử bọn hắn liên thủ mang tới áp lực còn ở bên trên nam tử mặc áo giáp đen dù sao so với vương việt hai người cũng là không hề yếu từ ta khương thế ly trước mặt trộm lấy nữ hoa huyết ngọc tiểu tử ngươi cũng là thật to gan hôm nay thục sơn chính là nơi trôn t h ầ y ngươi khương thế ly đạp không mà lên trên người ma khí bắt đầu phun trào như là ma vân đồng dạng bay lên tràn ngập quanh thân mấy trượng p h ạ m vi hai mắt huyết hồng một mảnh lóe ra cắn người khác huyết quang ma quân chi uy tái hiện nhân gian m a khương vân phảm cho dù đối với khương thế ly cách làm có chút không đành lòng nhưng vương việt đánh cắp nữ hoa huyết ngọc là sự thật hắn cũng không thể thả hắn rời đi t h ụ sơn nhất định phải đem nữ hoa huyết ngọc cầm lại tam hoàng đài không gian chung q a n h tựa hồ bị như vậy thật lớn trận thế chậm rãi ngưng kết khắp nơi tất cả đường lui đều bị phong tỏa vương việt muốn ra ngoài chỉ có cưỡng ép xông ra một con đường trong lòng hào khí căn vân bệ nghệ thiên hạ bá khí lần thứ hai từ trên người phát ra vương việt không sợ chút nào hai mắt tràn đầy chiến ý hôm nay liền hào hào đại chiến một trận thiên kiếm hồi toàn vạn kiếm q u ý tâm vương việt trong lòng vừa quát sắc mặt lăng lệ thân thể dần dần thăng đến giữa không t r ú n g t r ấ n yêu kiếm bên trên chân lực tràn ngập vô số đạo như chấn yêu kiếm đồng dạng kiếm m a n hiện hiện quanh thân. Lít phảng phất giữa không trung là một mảnh kiếm trùng kiếm giới sau đó cùng nhau k h ẽ động hướng phía bốn phương tám hướng s u n g kích ra chưa xong còn tiếp chương bốn mươi bốn toàn thân trở ra thần ma lực lượng như thế thời cơ vương việt tâm huyết dâng trào vậy mà ngộ ra được thiên kiếm hồi toàn sau tiến chiêu vạn kiếm quy tâm đối mặt đại tràng diện như vậy đang cần loại này toàn diện sát thương chiêu số vô số đem c h ấ n yêu kiếm kiếm mang cùng nhau bán ra đều là ẩn chứa một tia c h ấ n yêu kiếm uy lực chân chính trên cơ bản không gì không phá thục sơn kiếm trận vừa mới kết thành còn chưa tiến công đến vương việt trước người bị bất thình lình chiêu số đánh cho hồ đồ rất nhiều thục sơn đệ tử đến không kịp trốn tránh hoặc có lẽ là trốn tránh bất quá ở nơi này vô số kiếm mang hạ run dậy t ê u gen không hề có lực hoàn thủ nổi tiếng thiên hạ thục sơn kiếm trận một chiêu bại lui hậu phương khương v â n phạm cùng khương thế ly tiến công mới là vương việt toàn lực mà chống đỡ người còn nữa cái kêu một đầu khương v â n phạm thủ hộ thú lệ tiêu vương việt cầm kiếm liên tiếp cùng khương v â n phạm cùng khương thế ly ở giữa không trung giao thoa đại chiến thân ảnh như ảnh như điện căn bản để cho người ta đáp ứng không xuể nhìn đều nhìn không r ó cụ thể quy tích tam đại siêu cấp cao thủ đại chiến thân ảnh trên không t r u n g không ngừng tung bay hiện lên đến tránh khỏi cũng may mắn thục sơn có hộ sơn đại trợ điều động thục sơn phía dưới vô số linh khí vững chắc mới không có để thục sơn tại loại này phá hư hạ chống đỡ không nổi dù sao ngày xưa một vị ma tôn phái ra rất nhiều cao thủ tiến công thuộc sơn phái đều không có đem đánh xuống lực phòng hộ có thể nghĩ thiên kiếm quyết khương vân p h ạ m tiếp tục xuất thủ tiên ma nhị khí ở trên thân phun trào thục sơn thượng thường ngự kiếm thuật giờ phút này bị hắn thi chiến phát huy vô cùng tinh tế tại phía xa thục sơn một đám trưởng lao phía trên t h ư ý nghĩ này để cho trong lòng người kinh hãi vương việt người này làm việc thật đúng là không gì kiên kỵ hóa thân thiên kiếm hợp nhất hương vân phàm một thanh cự kiếm hoành không chém xuống phản phất muốn đem thục sơn bổ ra hai nửa đem thiên địa bổ ra hai nửa vương việt đối mặt cử động lần này không dám chút nào coi thường ngũ linh luân ngũ linh đại trận khải đỉnh đầu ngũ linh luân một trận lay động ở đây thục sơn phía trên có được cơ hồ vô cùng vô tận ngũ linh tri lực giờ phút này nhận vương việt khu động ngũ linh luân đang điên cồn g rút ra ngũ linh trong hư không tri lực thục sơn bên trong ngũ linh tri lực cũng liên tục không ngừng rót vào trong đó ngũ linh luân cấp tốc bành trướng hóa thành phong ốc đồng dạng lớn nhỏ ngũ sắc quan luân phối hợp vương việt chân lực dẫn đạo ngũ linh đại trận kích phát đến cực hạn nàm nàng ở vương việt t r ư ớ n g ờ pháp trận lóe ra vô tận quan huy ngưng tụ thành một đạo bền chắc không thể gậy to lớn bình t r ư ớ n g mà khương thế ly kích phát ra si vưu huyết mạch hắn ma vân g i ả thiên hung uy hiển hách phối hợp với khương vân p h ạ m đánh xuống một đòn hung hăng đụng ở trên ngũ linh luân một cách này để thuộc sơn hộ sơn đại trận không ngừng lấp lóe mặt đất không ngừng chấn động bắt đầu có vết rách không ngừng lan tràn ra ngoài vô số thuộc sơn đệ tử bị một cô không cách nào hình dung khí lưu thổi bay liên đối vào thuộc sơn tứ đại trưởng lão tu thành bán tiên chi thể chính bọn họ đã ở như thế kinh t i ê n và chạm loạn lưu phía dưới có chút không có sức chống cự phi thân c ư t lui rời xa thuộc sơn hậu điện vị trí khuôn mặt vương việt cực kỳ ngưng trọng giống như gặp được cầm trong tay phục hy kiếm h ắ c giáp nam tử khi đó giống như l ú c cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có khương vân phàm phụ tử liên thủ một kích cho dù hắn bằng vào ngũ linh luân rút ra thuộc sơn dưới đáy khổng lồ ngũ linh chi lực như thế mượn cơ hội mưu lợi đem ngũ linh luân uy lực phát huy đến cực hạn cũng không thể đủ đem hai người này áp chế lại tối đa chỉ là tương xứng lẫn nhau ràng co si v ư hậu duệ nhân ma hôn huyết không hổ là có được hủy thiên diện địa vậy lực lượng tồn tại tràng thiên liệt đ i ệ vương việt cắn răng hung ác n g n g tụ tâm thần điều động toàn thân chân lực quán chú c h ấ n yêu kiếm gây nên ông ông kịch liệt chiến m i n h ngân quang như vạn đạo hào quang phóng lên tận trời đồng dạng là một cỗ hủy thiên diện địa vậy kiếm thế tại vương việt đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu bạc so với khương vân p h ạ m thiên kiếm kinh khủng hơn thao túng hướng phía hai người vị trí chém xuống cũng vì như thế ngũ linh luân không chế yếu bớt ngũ linh đại trận vững chắc không được bị khương vân p h ạ m phụ tử nắm lấy cơ hội liên thủ trùng kích mấy lần phá vỡ ngũ linh luân bay ra bị vương việt tiếp dẫn trở về giờ phút này lộ ra ảm đạm mô quang phía trên sinh ra một chút vết kiếm để vương việt đối với bọ lần thứ hai có nhận thức mới mặc dù phá vỡ ngũ linh đại trận nhưng là đỉnh đầu rơi xuống kiếm lớn màu bạc phía trên khí tức nguy hiểm khương vân phạm phụ tử không dám khinh thường chút nào lại là đồng loạt ra tay cả kia lệ kiêu cũng xử x u ấ t tất cả vừa liếng hai cánh c u ố n lên màu tím cương phong phóng tới kiếm lớn màu bạc cứ việc hiệu dụng không lớn chỉ có thể thoáng trở ngại rơi xuống thời gian dù sao một kiếm này thế nhưng là trực tiếp hao phí vương việt thể nội một nửa chất lực chính là muốn nhờ vào đó một kích tìm kiếm thoát thân khe hở bây giờ khương vân phạm phụ tử liên thủ ngăn cản lệ k ê u cũng không có theo đổi hắn chính là có thể thoát thân thời cơ、tốt. ngũ linh luân trấn yêu kiếm vừa thu lại vương việt sớm đã chuẩn bị song t i ê n lý đình hộ i chi pháp toàn lực thúc đẩy phía dưới quanh thân tràn lên ba động kỳ dị cảm nhận được huyền diệu khó giải thích không gian khí tước mà lúc này cũng làm cho khương vân phạm chú ý tới vương việt bên này vậy mà muốn chạy trốn vương việt mục đích vốn cũng không phải là cùng bọn hắn đả sinh đả tử thu hoạch được nữ hoa huyết ngọc đương nhiên lấy thoát thân là chủ lệ tiêu ngăn cản hắn khương vân phạm hô to hắn thủ hộ thú lệ t ê u rõ ràng nhìn về phía vương việt phương hướng lúc trên người đối phương đã hiện lên mạch quang đang muốn thi triển mỗi loại đội thuật rời đi t i ế tấu hai cánh lần thứ hai một cái cương phong nổi lên b ố n phía ma khí cuộn cuộn phi tốc quét sạch mà đến cuối cùng các ngươi ngăn không được ta vương việt mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn lấy khương vân phàm phụ tử ở trước mắt ma khí cương phong đánh tới thời khắc cả người tại chỗ biến mất lệ tiêu công kích trong nháy mắt nhào t r ố n g không khương vân phàm phụ tử đối mặt với kiếm lớn màu bạc n h a u n h a u buộc phát s i vư huyết mạch liên thủ một kích toàn lực đem hung hăng đánh tan bọn hắn cũng bởi vậy bị chấn xuống mặt đất đánh ra một đạo mấy trượng sâu cạn cái hố đợi hai người xông ra trên người mặc dù không có cái gì thương thế bất quá nơi nào còn có vương việt thân ảnh cùng khí tức bị hắn thuận lợi đào thoát ở ngoài ngàn dặm rời xa t h u ộ c sơn khu vực một trận không gian ba động vương việt thân ảnh thoáng hệ ra lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhuận h i ệ n nhiên lấy công lực của hắn mà nói cũng là tiêu hao rất lớn toàn thân chân lực nhiều nhất chỉ còn lại có hai thành t à hữu thật đúng là đủ mạo hiểm bất quá mục đích cuối cùng đạt đến vương việt sắc mặt nổi lên ý cười lật bàn tay một cái một k h ỏ a tản r a h à o quang màu đỏ như máu thạch đầu xuất hiện trên đó tản mát ra liên tục không ngừng cường đại sinh cơ cùng vĩnh hàng lực lượng bất diện nữ hoa huyết ngọc quả thật bất p h ả m nhìn lấy nữ hoa huyết ngọc cái này nghe nói là nữ hoa tinh huyết của đại thần ngưng kết m à thành không những có cơ hồ vô cùng vô tận sinh cơ có thể làm cho người trường sinh bất tử còn có được cực kỳ cường đại phong ấn cùng tu bổ chi lực nhất làm cho vương việt chú ý là trong đó còn có một thứ công hiệu để cho người ta có được vĩnh sinh bất diệt lực lượng cường đại cùng thượng cổ thần mà so sánh nhau chưa xong con tiếp chương bốn mươi lăm tăng thực lực lên nhân giới phân loạn nhìn nữ hoa huyết ngọc vương việt cũng không có quên lúc này tình cảnh tạm thời đem thu hồi e sợ cho khương vân phạm phụ tử đuổi theo thân hình lõe lên một cái rồi biến mất lần thứ hai trốn đi thật xa sau một hồi lâu quả thật hai bóng người bay lượn mà đến đứng ở vương việt vị trí mới vừa rồi bốn phía nhìn quanh sắc mặt trầm ngưng t r u n g quanh đã không có vương việt cùng nữ hoa huyết ngọc khí tức cha ngươi làm cái gì khương vân p h ạ m phát hiện khương thế ly rất là phẫn nộ giống như nổi điên đem thể nội ma khí tuân ra hướng phía bốn phương tám hướng tàn phá bờ bãi ngọn núi run dày đá vụn sụp đổ lực phá hoại cực lớn tại cái kia địa phương nhỏ trông coi quá hoang uổng ta không nghĩ g i nữa thân là ma quân cao cao tại thượng tồn tại sao có thể ở lại nơi đó ta muốn ma giới cùng trọng lâu một hồi cao thấp ma giới trí tôn là của ta nhân giới cũng phải để ta tới khống chế trở thành ma tộc quê hương của cái thứ hai khương thế ly đưa tay đẩy ra khương vân phạm một đoàn ma vân bao trùm thân ảnh hướng phía phía dưới liên miên núi lâm x u ố n g đi trong nháy mắt tiến vào sơn lâm ở giữa n h ắ c lên một trận cuộc phong cha ngươi đừng làm loạn khương vân phạm cũng rất đau đầu bắt hắn cha khương thế ly không có biện pháp gì nhiều năm như vậy tâm tính của đối phương còn không có chuyển biến tới còn nghĩ những chuyện này nhất là một lần hắn ngắn ngủi rời đi thời điểm khương thế ly không biết rõ làm sao cùng thần giới người có liên lạc triển khai còn hợp tác để hắn đem phục hy kiếm đưa ra ngoài thần ma chi tỉnh phong ấn cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng yếu đi rất nhiều hắn không rõ ràng thần giới người đến tội cùng dùng thứ gì để khương thế ly đáp ứng đem phục hy kiếm đưa ra ngoài cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hay biết gì hiện tại khương thế ly đột nhiên trở mặt đi khương vân p h ạ m có thể không dám k i n h thường tùy ý bỏ mặc khương thế ly mặc kệ như thế nhân giới cuối cùng nhất định phải đại loạn không thể mà t ì vương việt cầm lại nữ hoa huyết ngọc sự tình còn muốn cho sâu làm nói một chỗ tiên sơn phúc địa vương việt tìm được thiên yêu hoàng ở tại thuận tay tiếp quản động phủ của hắn nơi đây chính là thiên hạ nổi danh phúc điệu thiên yêu hoàng cũng là có bản sự từ lúc đầu một con sói yêu nơi đó đoạt lại chính là của người đó bản l ã n h lớn phúc điệu tranh đoạt chính là của người đó lớn tự nhiên pháp t ắ c chính là như thế vô tình chủ nhân người coi trọng đi tiêu hao rất lớn thiên yêu hoàng nhìn thấy vương việt chạy đến trên người khí tức có chút yêu ớt công lực cũng so với thường ngày còn thừa không nhiều ánh mắt lóe ra có chút giật mình không có việc gì chính là bên trên thục sơn lấy chút đồ vật gặp một điểm p h i phức liệu mạng thật lớn khí lực mới toàn thân trở lui vương việt hiển nhiên không biết đem cặn kẽ sự tình nói cho hắn biết chỉ là đại khái nói một phen trong đó cũng là tràn ngập b ạ o hiểm gặp được k hương vân phạm phụ từ sự tình đổi lại những người khác chỉ sợ có thể hay không mạng sống vẫn là một vấn đề ta muốn tu luyện một chút thời gian ngươi công lực phục hồi tự nhiên không cần chiếm cái này linh lực dư thừa phúc điện há chủ nhân cư v i ệ c sử dụng ta tại bên ngoài thay chủ nhân thủ hộ thiên yêu hoàng cùng vương việt ở chung cũng có một đoạn thời gian tự nhiên biết vương việt tính tình lúc này không thể đi q u ấ y dày hắn ngoan ngoan t ố i lui đến bên ngoài cho vương việt thủ hộ c a n cổng trong lòng cứ việc có chút không thoải mái nhưng đi qua nhiều như vậy sự tình về sau hay là nghe hắn phân phó làm theo mang ngôi một mình trong đó vương việt xuất ra nữ hoa huyết ngọc ngồi xếp bằng tĩnh tâm ngưng thần nữ hoa huyết ngọc chậm rãi từ trong tay trôi nổi mà lên rơi vào đỉnh đầu vị trí chập trung lên xuống bắt đầu tản mát ra cực kỳ kinh người lực lượng những lực lượng này đều là tản ra nhàn nhạt huyết hồng q u a n mang có thuộc về nữ hoa đại thần lực lượng cường đại như khói như xương h u y ế t tán chậm rãi rót vào thân thể của vương việt bên trong điên cuồng hấp thu hắn nguyên vốn là có lực lượng thần thú thương long chi lực phượng huyết chi lực hòa thị bích năng lượng các loại đều hoàn mỹ hòa vào một thân thực sự trở thành vương việt sức mạnh của bản thân là vương việt bây giờ cường đại căn bản bây giờ nữ hoa lực lượng đại thần bắt đầu tiến vào thân thể đó thuộc về bên trên lực lượng cổ đại thần so với bây giờ lớn bộ phận thần lực ma lực càng mạnh càng thuần túy tại vương việt thể nội cấp tốc tàn phá bừa bãi trung kích tựa như trở lại lúc trước nhỏ yếu thời kỳ hấp thu hòa thị bích năng lượng hấp thu huyết bù để các loại đồ vật thời điểm cố rửa sạch quanh thân mỗi một tấc máu thịt da t h ị cảm giác thực sự là rất lâu chưa từng thể nghiệm qua vương việt cũng không đem trực tiếp hòa tan vào thân thể mặc dù như thế cũng có thể để hắn cấp tốc trở nên cường đại nhưng rõ ràng không phải vương việt kết quả mong muốn loại lực lượng tiết như là bèo trôi không dễ một khi bị người lấy ra nữ hoa huyết ngọc liền giống như không t r u n g lâu c á t tàn biến mà lấy tự thân ý niệm cùng chân lực dẫn đạo lực lượng nữ hoa huyết ngọc nhập thể chân chính dung nhập thân thể của hắn chậm chạp bổ sung cho thực lực của hắn sẽ cùng hắn thực lực bản thân căn cơ kết hợp biến thành chân chính về lực lượng thuộc về chính hắn dù cho về sau bỏ qua nữ hoa huyết ngọc thực lực của hắn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cứ như vậy vương việt lâm vào một cái cấp độ sâu bế quan t r ạ thái cùng nữ hoa huyết ngọc tương hố c â u t h ô n g không ngừng hấp thu lực lượng trong đó thực lực từng bước từng bước tăng lên bên ngoài thiên yêu hoàng ngược lại là tận chức tận trách biết vương việt ở bên trong tu luyện trong đó thỉnh thoảng tán phát khí tức cường đại để hắn thầm kinh hãi nguyên bản có một chút điểm tâm tư của sao động rất nhanh lại che giấu yên lặng tại sâu trong đáy l ò n g bởi vì ta kiếm tiên nguyên nhân tống triều dần dần suy sụp hiện ra rất nhiều tham quan cầu quan ước hiếp bách tính thịt cá hưng dân xem mạng người như có g á c người chỗ nào cũng có còn dẫn động liêu tây hạ mấy người dân tộc g á c niệm tham niệm tiến công tống triều liên tục chinh chiến đem chọn cái hoa hạ đại địa khiến cho t r ư ơ n g khí mù mịt ta kiếm t i ê n liền thừa này l o ạ n thế hấp thụ vô số đời bên trong cơ thể tà ác lực lượng chuyển hóa làm sức mạnh của bản thân nguồn số u i phi tóc lớn mạnh mục đích của hắn chính là muốn đem người giới triệt để luân hãm toàn bộ trong thân thể diễn sinh tà ác chi lực cung cấp hắn đòi hỏi nhờ vào đó thuế biến hoàn toàn lại tiến công những giới khác làm cái kia nhất thống lục giới vô thượng bá chủ hắn tự thân lớn lên đồng thời đã ở thu phục một chút thủ hạ đắc lực yêu ma quỷ quái các loại trợ giúp chỗ hắn lý đồng dạng về i ệ v ạ n chính hắn thì là an tâm tu luyện muốn sớm ngày đạt tới hoàn toàn trạng thái ở cái này yêu ma quỷ quái h ọ a loạn nhân gian thời cơ cũng có rất nhiều nhân loại ngoan cường mà chống lại vào rất nhiều có chí chi sĩ cải biến hiện trạng chạm yêu trừ ma ý đồ cứu vất thương sinh bên trong ở tại thủy hỏa thục sơn tiên kiếm phái đồng lai phái thiên sư giáo các loại tu tiên môn phái xuất hiện cứu thế còn có h ắ n h ư u hiện thế côn luân tám phái cũng phái r a đệ tử giang hồ thế ra môn phái các loại loạn thế xuất anh hùng vật cực tất phản đây là lẽ tự nhiên từ xưa đến nay đều là như thế Một ngày, ta kiếm tiên bởi vì một chút tu tiên môn phái hỏng hắn chuyện tốt trong cơn giận dữ sông thẳng tiên sơn sơn môn tiến công cả môn phái một chút tu tiên môn phái tại lần này trong sự kiện tổn thương nguyên khí nặng nề cuối cùng gặp tìm kiếm ngũ linh châu cảnh thiên đám người gặp lại ma tôn trọng lâu mới bị tạm thời kinh sợ thối lui thu liễm không ít khí tức nhìn lấy biến mất trọng lâu cảnh thiên có chút tức giận đến rồi liền đi chào hỏi cũng không đánh một chút quá mức trong mắt không người đi người thì phải đi người ta là ma giới trí tôn cứu ngươi liền đã không tệ còn trông cậy vào người ta làm sao phản ứng ngươi đường tuyết kiến vẫn như cũ như thế tính cách ưa thích cùng cảnh thiên cãi cả nhau một bên không xa còn có một nam một nữ trai tài gái sắc quả nhiên là thần tiên quyến lữ đ ồ n g dạng này họ tử tử huyên cô nương chúng ta phía dưới đi nơi nào thục sơn lao đầu đều đã chết tìm đến năm viên linh châu cảm giác được không có tác dụng gì cảnh tiên h nói như thế chưa xong còn tiếp chương bốn mươi sáu thần ma c h i tỉnh đánh vỡ cái giới đúng vậy à chúng ta bây giờ chỉ tìm tới ba khỏa còn có thủy linh châu thổ linh châu không có manh mối thục sơn thanh vi lao đầu đều đã chết này nhân gian đều lộn xộn chúng ta tiếp xuống thật không biết nên làm cái gì đường tuyết kiến đã ở một bên hồi đáp nhìn lấy tử huyên cùng tử trường khanh hai người tử trường khanh cũng biết thục sơn phái sự tình sư phụ của hắn thanh vi bị tà kiếm tiên phụ thể trở thành làm nhiều việc các đại ma đầu trong lòng cũng rất là thương tâm bây giờ thục sơn phái tổn thương nguyên khí nặng nề hắn rất nhớ trở về hỗ trợ bởi vì tử huyên làm yêu cương thân phận của thục nhân hiện tại chấp chính tứ đại trưởng lão căn bản không để hắn lưu tại thục sơn đã là đem hắn đuổi ra khỏi cửa ý tứ chỉ là trên danh nghĩa còn mang theo một cái thục sơn đệ tử danh hiệu mặc dù như thế từ trường khanh vẫn là tại thục sơn phái gặp nạn thời điểm tận tâm tận lực trợ giúp bây giờ cảnh thiên cùng đường t u y ế t kiến nói như thế hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì chỉ có thể tận hắn có khả năng địa trợ giúp nên trợ giúp người đem những nhiễu loạn đó nhân gian yêu ma quỷ quái hết sức thanh trừ m à tử huyên thì là hầu ở từ trường khanh bên cạnh ở đây khó khăn thời khắc cho hắn sau cùng ấm áp cảnh thiên đạo là nghĩ đến một người chính là vương việt chỉ bất quá mấy năm trước vương việt xông thẳng thục sơn phái nghe nói từ tuyển quang điện tam hoàng đài đánh cắp một dạng thần khí còn đả thương không ít thục sơn trưởng lao và đệ tử c ù nhưng g t c cựu Thục Sơn kết xuống cửu hán, bây giờ Thục Sơn xuống hán, phái phái giờ đối với kết bây v ơ Việt hận ý, cũng là rất hận Nhưng cũng ý, là sâu. mà những ngày này cảnh thiên một mực tại tìm kiếm vương việt hành t u n g lại hoàn toàn không có một tia đầu mối căn bản tìm không thấy hắn ở đâu phảng phất tại thế gian biến mất như thế loạn thế cục diện chẳng lẽ hắn lựa chọn ẩ n thế không ra trơ mắt nhìn lấy nhân gian biến thành bộ dáng n à y sao cảnh thiên có chút không quá lý giải hắn tin tưởng vương việt không phải người như vậy người đang suy nghĩ gì đường tuyết kiến nhìn lấy cảnh thiên sững sờ xuất thần ở bên cạnh vô đầu của hắn kêu lên cảnh thiên bị đau chừng đường tuyết kiến một chút tức giận nói ta đang nghĩ tiền bối tại sao không có một tia tin tức phản phất biến mất khỏi thế gian một cái dạng đường tuyết kiến giật mình gật đầu ngươi là đang suy nghĩ hắn à, ta cũng kỳ quái hắn làm sao đột nhiên liền biến mất không hề có một chút tin tức nào nhân gian trở nên loạn như vậy cũng không đi ra phổ độ thương sinh xuống hai người ngươi một câu ta một lời vừa nói vừa cãi nhau cùng yên tĩnh không tiếng động từ trường khanh cùng tử huyên hoàn toàn tương phản ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ nơi không xa truyền đến yêu khí trung thiên còn có đầy trời khí tà ác mấy người gặp đều ngưng trọng không thôi nhìn nhau một cái sau cùng nhau xuất động hướng phía cái hướng k i a đi thần ma chi tỉnh là bên trong lục giới kỳ lạ nhất thông đạo là liên tiếp thần giới cùng ma giới lối đi duy nhất bên trong tựa như một cái phân ly ở lục giới bên ngoài dị không gian tia sáng lờ mờ và mẹo tràn đầy trường khí tình thế cực kỳ phức tạp Một ngày này, ma đem kiếm Tam ma ma Đột tôn trọng lâu đem phục hy kiếm thả lại tuyển tiến thần tỉnh thủ ngày này, quang điện、Tam、Hoàng Đài, lần nữa chấn nhiên, chung quanh hư không giới Đài, vào vào. Hy cửa lâu lại Phục chi h trong nháy mắt đưa tới trọng lâu chú ý của một đạo h u quang hiện lên xuất hiện một cái bị ma vân bao phủ khôi ngô nam tử cùng trọng lâu đồng dạng trên người tràn ngập mánh liệt ma khí trọng lâu rốt cuộc tìm được ngươi mau mau so với ta bên trên một trận ta muốn đánh bại ngươi leo lên ma giới chi chủ vị trí nhất thống toàn bộ ma giới trọng lâu liếc mắt nhìn hắn trong mắt không có tâm tình của có dư thừa lạnh lùng nói khương thế ly ngoan ngoan c h ấ n thủ tam hoàng đài vững chắc thần ma chi tỉnh phong ấn liền tốt ta không tâm tư trời với ngươi nguyên lai、like、cái này phá giới mà đến ra hỏa lại là ma quân khương thế ly Từ khương thế ly trên ì m t tay mở ra bắt tay lại là phục hy kiếm trọng lâu một chút nhìn ra khó trách hắn có thể trực tiếp phá giới đi vào thần ma tri tỉnh trọng lâu từ hắc giáp nam từ nơi đó thu hồi phục hy kiếm thả lại tam hoàng đại không lâu liền lại bị khương thế ly lấy đi tùy ý đem tam hoàng thần khí lấy ra ảnh hưởng thần ma chi tỉnh phong ấn đừng tưởng rằng ngươi là si vưu hậu duệ ta liền không dám giết ngươi trọng lâu cũng có chút nổi giận nhưng mà khương thế ly hoàn toàn không nghe hắn khuyên cáo cầm trong tay phục hy kiếm q u a n thân ma khí phúc tán lấy si vưu lực lượng huyết mạch khu động phục hy kiếm đối với triển khai trọng lâu tiến công trạng thái thần ma nhị khí tương dung chỏi nhau theo phục hy kiếm nhất kiếm chém ra tạo thành uy lực không đơn giản ở nơi này thần ma chi tỉnh bên trong bổ ra trung điệm trương khí lực lượng trùng trùng điệp điệp hướng về trọng lâu đỉnh đầu để trọng lâu tức giận không thôi quả quyết lôi đ ỉ n h xuất thủ đã ngươi muốn thử xem bản tọa liền để ngươi nhìn một cái lực lượng chân chính không phải cầm một thanh thần khí liền có thể di bổ trong đó trên lệnh ma tôn giận dữ khí diễm che trời hai đạo đen tuyền đao mang trợ hiện từ trọng lâu hai tay cổ tay đao chẻ ra hoành không lướt qua một chút đánh tan khương thế ly phục hy kiếm mang ngay sau đó trọng lâu thân ảnh lóe lên trong nháy mắt đột tiến đến khương thế ly trước người lần nữa vung đao chém ra mấy đạo như là vừa rồi đồng dạng bén nhọn đao mang đánh ra trực tiếp đụng vào khương thế ly chống đỡ phục hy trên thân kiếm thần khí vô sự trong đó lực lượng cường đại lại đem khương thế ly đánh bay rất xa trực tiếp đụng vào một chỗ lơ lửng trên đá lớn nhất thời toàn bộ bể ra hai người giao chiến đồng thời thần ma chi tỉnh kết nối thần giới cái kia một đầu thông đạo cửa vào đột nhiên mở ra thần giới quân đội từ trong đó chầm chậm đi ra loại chuyện này mấy ngàn trên vạn năm đến đều chưa từng xảy ra cùng khương thế ly chiến đấu trọng lâu cũng là quan sát cái hướng kia thần giới quân đội tại thần ma giới cửa vào mà là dự định đây nơi phá vỡ tôn ư ơ n g đối yếu k h g gian bích trọng ư người người, hư ớ giới giới giới giới giới n đến những giới khác. Những thần mệnh đánh thần tỉnh đến những giới khác, thật muốn phá hư lục giới trật tự không thành. g giới đi đó đi chi thế kết khác. hỏa, phá khác, thật phá các các dám tức của lục trật tự t ra ma lập lâu song mi đứng đấy cao giọng hô to muốn xông tới giải quyết những con kiến hôi này vậy ra hỏa làm sao khương thế l y liệu mạng ngăn chặn hắn trong lúc nhất thời vậy mà thoát khỏi không ra mà tôn trọng lâu ngươi liền không cần nói chuyện giật gân nữa chính ngươi cũng thân bất do kỳ có năng lực gì ngăn cản chúng ta hh những thần giới đó quân đội phía sau c thần m ộ t chi l tỉnh trấn ó c t thủ ngàn và năm làm tầng cao nhất thần giới cùng tầng dưới nhất ma giới sự vật lưỡng cực kết nối thông đạo một khi kết giới bị phá tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng sẽ đối với lục giới tạo thành cực lớn trung kích quả thực là lớn nhất từ trước tới nay hạ kiếp bọn gia hỏa này đơn giản phát rộ dám can đảm làm ra chuyện như vậy nay lại công phu những thần kia giới quân đội dưới sự chỉ huy của lao giả tóc trắng bắt đầu công kích thần ma chi tỉnh kết giới muốn đánh vỡ bích trướng một khi phá vỡ thần ma chi tỉnh rất có thể sẽ bởi vậy kịch biến sổ đ ổ khương thế ly ngươi điên rồi còn không mau dừng tay ngươi cùng thần giới những đạo mạo nghiêm trang đó tên xảo trá hợp tác ngươi có biết hay không này lại tạo thành một trận lục giới hạo kiếp trọng lâu bắt đầu lạnh lùng giận mắng khương thế ly làm sao đối phương hoàn toàn không biết không để ý chỉ là ra tay toàn lực ngăn chặn trọng lâu ngay tại thần ma chi tỉnh kết giới lắc lư không thôi bắt đầu yếu bất giãn ra thời khắc nơi này không gian lại là hiện lên một đạo ba động lại có người phá giới mà đến dẫn kinh động sự chú ý của mọi người chưa xong còn tiếp chương bốn mươi bảy xuất quan cường thế cực kỳ náo nhiệt một bóng người phá giới mà đến xuất hiện ở thần ma c h i tỉnh áo trắng nhẹ nhàng lẻ loi mà đứng lao giả tóc trắng kim giáp nam tử trọng lâu khương thế ly mấy người ánh mắt của người nhao n h a u chuyển qua trên người hán thấy lần đầu tiên là kinh ngạc là ngươi trọng lâu cùng khương thế ly cùng nhau lên tiếng hiển nhiên đối với phá giới mà đến người là gặp mặt quà đã thấy thần giới nhất phương lão g i ả tóc trắng nhìn lấy đạo thân ảnh này sắc mặt dần dần chìm x u ố n g dưới trong mắt ba đ ộ n g xuống là ta người tới là bế quan sau một lần nữa xuất quan vương việt hắn vừa xuất quan liền phát giác được nhân gian phân loạn bất quá nhân gian loạn thế tự có cảnh thiên bọn hắn đi giải quyết bản thân còn để thiên yêu hoàng gia mặt tìm tới bọn hắn truyền lại bản thân cho bọn hắn trọng yếu tin tức thuận tiện lưu ở bên cạnh họ cũng coi như một cái không tệ trợ lực về phần hắn bản thân bằng vào nữ hoa huyết ngọc tu luyện thành công sau khi xuất quan công lực tự nhiên nâng cao một bước nếu thật muốn so bắt đầu nói ít bước vào phá toái cảnh hậu kỳ chân chính đến rồi ma tôn trọng lâu cái k i a một đẳng cấp đ ư ờ n g thậm chí so với ma tôn trọng lâu đám nhân vật còn muốn nâng cao một bước cũng bởi vì nữ hoa huyết ngọc quan hệ h á n tâm huyết của đột phá t dâng lên từ đó cảm ứng được lục giới kịch biến địa phương chính là cái này thần giới cùng ma giới tương liên trọng yếu thông đạo thần ma c h i tỉnh bởi vậy dựa vào nữ hoa huyết ngọc vương việt mạnh mẽ phá vỡ ma vào cái này bên trong lục giới khó giỏi nhất địa phương đến lúc này liền gặp được ngàn năm vạn năm khó gặp tràn diện trọng lâu có thể hay không muốn ta ra tay giúp đỡ xem như báo tại quỷ giới giúp t h â n t ỉ n h của ta vương việt khép cười một tiếng vẫn như cũ đứng ở nơi đó toàn thân tản mát ra một cỗ bảng quan khí chất tựa hồ tự động cùng không gian xung quanh phân chia ra hai cái thế giới không cần tiểu tử này đối với ta không có cái uy hiếp gì trọng lâu nghe được lời nói của vương việt lạnh r ê n một tiếng hắn là ai mà r i i c h i tôn đối phó một cái ngày xưa ma quân chỗ nào còn cần đến người khác giúp đỡ há không đọa tên tuổi của hắn chỉ là thần giới những đạo mạo nghiêm trang đó ra hỏa ngươi có thể cản bọn họ lại liền cản đi thần ma chi tỉnh kết giới không thể phá hư nếu không sẽ dẫn phát lục giới hỗn loạn lâm vào một trận trước nay chưa có hạo kiếp t r o n g lâu lời nói vương việt nghe được thanh thanh sờ sờ gia hỏa này tại đại cục thế trước mặt cứ việc vẫn là chết v ì sĩ diện nhưng cũng là hiểu được chọn lựa người chắc hẳn cũng là nhìn ra vương việt thoát thai hoàng cốt để hắn ra mặt ngăn cản thần giới nhất phương người t sắc mặt có chút bất thiện trong thần giới mặc dù không rõ ràng rốt cuộc là ai nhiều lần tính toán với hắn quỷ giới một lần kém chút để hắn lật thuyền cũng không thể vô cùng đơn giản tha bọn hắn húng chi bọn gia hỏa này lão giả tóc trắng hai mắt ba động phân phó sau lưng kim giáp nam tử để hắn ngăn lại đến đây ngăn cản vương việt hắn chính là ngươi muốn tìm người kia đúng bất quá thực lực của hắn lớn lên có chút nhanh bây giờ ngay cả ta cũng nhìn không thấu lão giả tóc trắng nói ra câu nói này ẩn ẩn mang theo k i ê n kỵ cùng bất an để kim giáp nam tử trong lòng cũng không khỏi chấn kinh có t hắn ể làm cho h t sư lộ đã biết thần giới nhiều lần động thủ với hắn tra được trên người chúng ta là sớm muộn sự tình miễn cho ngày sau vô số phiến thức hiểu kim giáp nam từ thân hành loại lên bắt đầu từ lao giả tóc trắng sau lưng đi vào trước người Hướng phía Vương v i ệ trấn đi đến, thần t lực yêu kiếm xuất hiện ở vương việt trong tay không c h ầ m không nhanh hướng phía thần giới quân đội phương hướng chém ra một kiếm tựa hồ vân đạm phong k i n h uy lực nhỏ bé nhưng mà lão giả tóc trắng cùng kim giáp nam tử đều là thần sắc biến đổi vương việt một kiếm này h i ệ n nhiên không bằng mặt ngoài thấy như thế chỉ thấy kim giáp nam tử hét dài một tiếng hai tay bắt lấy cái thanh kia lộ ra vô tận sát phạt lực thần kiếm một cái dương thân quét ngang b ổ r a sát phạt c h i lực cùng cường đại thần lực hòa vào nhau kiếm mang như một đạo hoàng kim tấm lụa đ à o qua muốn ngăn cản vương việt một kiếm kia hư không rung động vương việt nhất kiếm bổ ra kiếm mang trực tiếp vượt qua kim giáp nam tử ra sức một kích xuất hiện ở những thần giới đó quân đội đằng sau trắng xóa như sương mù vậy kiếm khí tàn g ra như biển mây quần quận cuốn tới h ơ i hợt ở giữa trong đó lại ẩn chứa vô tận sắc cơ kim giáp nam tử thần sắc s ứ n g sở hắn cũng không nghĩ ra lại biến thành cục diện như vậy thế mà không có ngăn trở vương việt thế công ngự lão giả tóc trắng xuất thủ Kim giáp nam theo ử sai lầm một c i hắn giơ tay một chiêu trên tay thần lực ba động triển khai cấp ốc trước người hình thành một màn ánh sáng l ó e ra ánh sáng màu xanh lam suy suy suy vô số kiếm khí như sương rơi vào cái này màu lam bình t h ư ớ n g bên trên chỉ nghe rất nhiều tiếng vang nhỏ xịu liên tiếp không ngừng màn ánh sáng màu xanh lam dập dờn như sóng văn làm thế nào cũng không phá vỡ lao giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống trên tay thần lực không ngừng bật ra chống đỡ lấy màn ánh sáng màu xanh lam không phá ngăn cản tầng tầng không dứt dày đặc thế công cũng may kim giáp nam tử cũng không đốc chỉ là hơi ngây người công phu biết lão giả tóc trắng bên kia ngăn trở một đợt thế công về sau một lần nữa điều chỉnh huy kiếm thẳng hướng vương việt hắn muốn cận thân cùng vương việt giao thủ không cho hắn lại có cơ hội đối với thần giới quân đội tạo thành uy hiếp c à n g ta lại là trễ vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đối mặt trong c h ư ớ c mắt gần tới kim giáp nam tử thân hình trực tiếp biến mất tùy theo xuất hiện địa phương đã là tới gần lão giả tóc trắng khu vực cùng tiến đánh kết giới thần giới quân đội cách xa nhau không có bao xa giết nhẹ nhàng phun ra một chữ vân đạm p h o n g k i n h tiêu sái đạm nhiên trên tay thế công cũng không so lăng lệ màu trắng kết như sương mù tầng tầng kiếm mang hiện lên theo c h ấ n yêu kiếm huy động đem phương viên trăm trượng khoảng cách toàn bộ bao phủ thần giới quân đội vòng nhập trong đó còn bao gồm lão giả tóc trắng lại t ậ n lực lướt qua thần ma c h i t ỉ n h kết giới phong ấn lực khống chế kinh khủng như thế bên trên tầng một thế công chưa định lão giả tóc trắng còn đang chống đỡ mắt thấy lại là hung mánh hơn nhanh trong thế công tiếp theo mà đến sắc mặt run dày mấy lần bây giờ i chính là dạng này vương việt một chiêu đi qua công kích thần ma chi tỉnh kết giới thần giới quân đội trong nháy mắt thiếu đi bảy tám phần nhiều kim giáp nam tử chạy đến cùng tránh thoát lao giả tóc trắng tập hợp nhìn thấy một màn này sắc mặt khó coi chưa xong c ò n tiếp chương bốn mươi tám thần chiến thượng nguyên bản lung lay muốn hoảng quan g hoa chấp liên tục thần ma chi tỉnh kết giới thần giới quân đội bị vương việt nhất kiếm đánh tan thoáng chốc tiến đánh lực lượng kết giới không có chậm rãi khôi phục bình tĩnh vương việt trông thấy một màn này nếp miệng lên một nụ cười lại nhìn lão giả tóc trắng cùng kim giáp nam tử hai người sắc mặt khó coi đen như đáy nổi thực lực của hắn thực sự quỷ dị khó lường kim giáp nam tử không biết nói cái gì chỉ có thể nói ra một câu như vậy đúng là hắn không có ngăn lại vương việt hoặc có lẽ là bỏ bê nhận biết lao giả tóc trắng hướng hắn đề cập qua vương việt thủ đoạn chỉ bất quá lần này hoàn toàn không giống liền như là đổi một người phỏng đoán không rõ thực lực chân chính của hắn đáng giận quả nhiên n lịch thiên không thành chỉ có thể thuận ứng thiên mệnh sao lao giả tóc trắng nội tâm p h n t ớt nhưng lại hưu tâm vô lực từ ban đầu từng bước một kế hoạch cho tới bây giờ tình thế phát triển đối phương hoàn toàn không trong lòng bàn tay của hắn đến hắn tự mình nắm lấy cơ hội chuẩn bị xuất thủ thời khắc đã hơi chậm một chút vương việt thực lực ngoài dự liệu của hắn hiển nhiên trí ít đến rồi ma tôn trọng lâu cấp độ hắn muốn đạt thành mục đích cơ hồ khả năng không lớn. Nhìn nét mặt của các người, nội tâm phải trăng có một loại cảm giác bị thất bại, cực không cam hộ khả không Nhìn phải thất không nhưng không thể nội năng lớn. nét người, trăng gì. loại làm mặt tâm một tâm, bại, bị vương việt thanh âm vang lên gặp hắn mặt hướng bản thân lão giả tóc trắng cùng kim giáp nam t ử sắc mặt càng thêm khó coi ta lại muốn thử một lần lão giả tóc trắng trong lòng có mãnh liệt chấp nghiệm bóp méo hắn tất cả tư tưởng khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn vương việt lông mày n h u lại lao gia hỏa này có điểm gì là lạ luôn cảm thấy có một loại để hắn buồn nôn kiên kỵ cảm giác lượn lờ nội tâm tựa hồ từng có gặp nhau c à n cách ngươi toàn lực giúp ta đem tiểu từ này lấy tới thần giới đi Ta thì có biện pháp đối phó hắn. có biện đối kim giáp nam tử nghe xong, c ó chút khổ sở n h ì n g lao giả tóc trắng thần thức truyền âm sắc mặt biến đổi vương việt sắt có h a n g hái nhìn lấy bọn hắn lại nhìn một chút những sống sót đó thần giới binh tướng cả đám đều không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn cũng là sợ chết động thủ kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng kế hoạch hoàn tất hai người đồng thời xuất thủ trong đó lão giả tóc trắng càng là âm thầm chỉ huy những sống sót đó thần giới binh tướng không cần tiến công kết giới mà là cải thành tiến công vương việt cái này một mệnh lệnh thế nhưng là để bọn hắn sợ vỡ mật vừa rồi vương việt ấn tượng thật sâu tuyên khắc trong lòng bọn họ chỗ nào có thể dâng lên đối với tâm tư của trả cho hắn nhưng là không phục tùng mệnh lệnh nhưng lại căn bản không được chỉ có thể gượng chống b ả o lớn tiếng yêu hô hào phóng tới vương việt cải biến mục tiêu tới đối phó ta vương việt mở miệng ngữ khí bình tĩnh nhìn lấy kim giáp nam t ử cùng lão g i ả tóc trắng v ọ t tới còn có những may mắn đó sống xuất thần giới binh tướng dần dần đem vương việt vây quanh tập tụ thần lực khí tức đem bốn phía trướng khí toàn bộ khu t r ụ phản p h ấ t hình thành một cái thật lớn vòng chiến tràn ngập vô hình khí thế cùng áp lực liền không khí đều có chút ngưng trệ một phương khác trọng lâu cùng khương thế ly giao chiến nương tựa theo si vư huyết mạch cùng phục hy kiếm khương thế ly s ừ n g sốt cùng trọng lâu rằng co hồi lâu vẫn như cũ đem kìm chân đau khổ chống đỡ lấy trọng lâu vô luận như thế nào xuất thủ đều không thể đem thoát khỏi bất quá nhìn thấy vương việt tạm thời ngăn trở thần giới những tên kia âm mưu cũng coi là nhẹ nhàng thở ra bất quá tiểu tử này mỗi một lần gặp mặt đều có thể phát giác hắn cải biến đều có phương thức đặc biệt ra sân cũng coi là phần độc nhất giờ phút này đối diện với mấy cái này người tập thể vây công không biết hắn có thể không thể làm ra cải biến đây kim giáp nam tử trên tay sát phạt thần kiếm liên tục huy động chém ra vô cùng kiếm mang tấm lụa nhao n h a u thẳng hướng vương việt quanh thân là thuộc công kích của hắn nhất có sắc khí có uy lực nhất cũng trực tiếp nhất ông láo tóc trắng kia dựa vào là thần thuật cách khá xa bắt đầu tiến công vô số dày đặc thần quang lấp lóe biến hóa ra các loại c á c dạng hình dạng từ bốn phía đem vương việt vây quanh cường tông lớn nhất ảnh hưởng cùng uy hiếp người về phần cái khác thần giới binh tướng vẫn có hơn m ộ ư ơ i người nhiều vòng vây từ lớn cực nhỏ t ầ n g t ầ n g áp bách ẩn hà một m loại nào đó chiến trận chi pháp giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý cũng là có thể tạo thành mấy phần khẩn trương trở ngại Khá k thần giới người, cũng đích sắc được xương tụ lục giới chi đỉnh. Vương việt coi là, tại quỷ giới gặp phải cái lắm, lục là, sắc tụ Việt tại người, cũng xương Vương giới giới giới gặp coi được quỷ thậm chí cao hơn một tầng bọn hắn như liên thủ đối phó trọng lâu chỉ sợ cũng vấn đề không lớn lắm thân hình lấp loe tranh né liên tục xuất kiếm lên kích quanh thân bị nữ hoa huyết ngọc sửa đổi qua sau chất lực đã càng thêm tinh túy dùng cái này phát kiếm khí như sướng kiếm quang như mang ít một chút sắc bén lăng liệt bá đạo chi thế nhiều n h â n vật không tiếng động nhân đạo chi tư thế mờ mịt vô định siêu nhiên khó lường â m dương vô định ngũ linh ra thân khải vương việt tế ra ngũ linh luân thoáng chốc ngũ linh chi lực từ vòng bên trong vang rội ra phảng phất mở ra một cái lĩnh vực đạo đạo hấp thu mà đến ngũ linh c h i lực tại vương việt bên người hình thành vòng bảo hộ ngũ linh ra thân vạn pháp khó vào mà trên tay c h ấ n yêu kiếm đột nhiên nổ bắn ra vô số kiếm khí quan hoa theo ngũ linh luân chống ra lĩnh vực thẳng hướng bốn phương tám hướng kim giáp nam tử đứng núi chịu x à o tại bực này dày đặc thế công hạ căn bản né tránh không kịp nhưng hắn trên người có thần giáp cùng thần lực bảo vệ cũng là không sợ quá nhiều bực này không quá mạnh thế công lão giả tóc trắng càng là trực tiếp ngự lên thần lực màn sáng liền đều đem những, kiếm khí này ngăn lại, chính là những thần giới đó binh tướng khó mà chống lại trận thế một chút bị đánh vỡ lại là nhất kiếm vương việt đem c h ấ n yêu kiếm vung lên vô số kiếm khi ánh sáng trói trang bắn ra khắp nơi lúc còn kèm theo không gian không ngừng ba động xét qua tầng tầng gọn sóng kiếm khí xôn xao như mưa lập tức như sương mù phát t á n ra s á t cơ bỗng nhiên tăng vọt còn lấn át kim giáp nam tử sát phạt thần kiếm cổ sát cơ kia thậm chí đưa tới thần ma chi tỉnh bên trong chú ý của mọi người suy suy suy nương theo lấy kỳ lạ tiếng vang c h ấ n yêu kiếm tại vương việt trong tay từ chậm đến nhanh tựa như tầng tầng chấn động đồng dạng thân kiếm nhẹ nhàng chấn động liền có một đợt kiếm thế quét ra đem kim giáp nam tử lão giả tóc trắng cùng những cái đó thần giới binh tướng đều bao phủ trong chấp đoán này chính là phản thủ làm công cường thế nghịch chuyển vòng chiến một chiêu này là vương việt lần bế quan này lúc sở nộ g còn chưa định ra tên lần này vẫn là lần đầu thi triển song toàn uy lực quả thật khó có thể tưởng tượng chỉ là trong cơ thể chân lực tiêu hao cũng khó có thể tưởng tượng thần sư tiểu tử này chiêu thức đột nhiên bạo tăng đã đảo khách thành chủ chúng ta hình thành ưu thế bị hắn nghịch chuyển trong nháy mắt kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng truyền âm nói nghe được thanh âm hắn bên trong lo lắng đã ở toàn lực ngăn cản vương việt cái này một sắt chiêu lao giả tóc trắng sắc mặt tâm trầm không nói gì chỉ là toàn lực vận chuyển thần lực hóa công làm thủ không tiếp tục mở mịn tiến công mà là hết sức thu nhỏ thần lực màn sáng giữ vững bản thân bực này thế công tiêu hao khẳng định cực lớn hắn muốn trèo chống đến vương việt dừng lại lại tìm phương pháp khác tiến công chưa xong còn tiếp chương bốn mươi chín thần chiến hạ mục đích của bọn hắn vương việt chưa từng không biết nhưng cơ hội như vậy vương việt sao lại để bọn hắn t o ạ nguyện đạt được quả thực là tuổi còn rất trẻ những người này mục đích là muốn bắt hắn từ ý đồ của bọn hắn cùng cử động liền có thể nhìn ra mỗi khi nghĩ tới đây vương việt nội tâm cũng rất là phẫn nộ những thứ này thần giới người thật cho là hắn là có thể tùy ý nắm nhân vật hắn không đi tìm làm phiền ngươi đã không tệ còn hùng hổ dọa người như vậy xuống tay với hắn đây hoàn toàn là tìm đường chết tiết ấu nhìn đau khổ phòng thủ kim giáp nam tử cùng lao giả tóc trắng cùng những chống đỡ không nổi đó tại tầng tầng không dứt kiếm thế hạ nuốt hận thần giới binh tướng ánh mắt của vương việt lộ ra rất là băng lãnh có lẽ đối đại thần giới những cao cao tại thượng đó vô tình tính toán vương việt lấy băng lãnh đáp lễ chuyện đương nhiên trận yêu kiếm bên trên cỗ liên tục không ngừng chân lực lần thứ hai gia tăng cứ việc vương việt trong cơ thể chân lực tiêu hao nhanh hơn nhưng cũng càng thêm quyết tuyệt hắn muốn đem bọn gia hỏa này vĩnh viễn lưu tại nơi này cho thần giới một cái cảnh cáo vương việt tăng cường thế công kim giáp nam tử cùng lao giả tóc trắng càng thêm khó mà chống đỡ được cứng ngắc sắc mặt của dị thường cắn chặt hầm răng trên tay bắt đầu run nhẹ nhẹ nghiễm nhiên một bộ tiêu hao quá lớn bộ dáng thần sư lại là như thế chúng ta thực sự chống đỡ không nổi ta cũng đang nghĩ biện pháp đang ở tỉnh lại hạo thiên lực lượng cổ kính hai người thần thức giao lưu lão giả tóc trắng mặt âm chầm nói hạo thiên cổ kính vận dụng một lần tiêu hao rất lớn thần sư có thể chịu được được. người ta dùng chung thần lực thi triển không thành vấn đề mau mau thần lực kết giới muốn phá khai rồi kim giáp nam t ử sắc mặt giữ tợn gầm nhẹ nói hai người chống lên thần lực kết giới đã che kín vết rách lung lay sắp đổ hạo thiên cổ kính khải lúc này lão giả tóc trắng một tay bấm niệm pháp quyết ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một mặt cổ pháp gương đồng chính là ở tại thần giới lúc dùng để t h a m dò vương việt chiếc cổ kính kia giờ phút này cổ kính lớn chừng bàn tay theo lão giả tóc trắng bấm niệm pháp quyết n i ệ m chú đang nhanh chóng phóng đại cuối cùng bành trướng đến như là mấy trượng lớn nhỏ nằm ngang ở trước người hai người kim giáp nam tử cũng phân là ra một cái tay liên tục không ngừng thần lực rót vào trong cổ kính khuôn mặt trở nên trang nghiêm ngưng trọng như vậy biến hóa vương việt cũng là chú ý tới n g u y ê n lai liền bị công phá phòng ngự bởi vì cái này một mặt to lớn cổ kính nguyên nhân trong nháy mắt vững chắc đây là cái gì thần khí phát bảo lại có mạnh mẽ như vậy uy năng vương việt trong lòng giật mình hắn có thể cảm nhận được chiếc cổ kính kia bên trong khó lường uy năng có thể cùng tam hoàng thần khí so sánh bản thân chưa bao giờ thấy qua đối với nó không có một tia hiểu rõ minh ông kiếm thế sông tới giết đều là bị phía trên tầng một mông lung hoàng quang ngăn cản trừ khử vô hình lúc này vương việt cải biến thế công đẩy trời quét sạch kiếm thế thoáng chốc vừa thu lại c u ộ n c u ộ n dòng thác kiếm khí sát na bình tĩnh kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng xem xét trên mặt phát ra vẻ vui mừng khẽ thở phào nhẹ nhõm đối phương rốt c ụ c đình chỉ thế công bọn hắn cũng có thể thở một hơi hạo thiên cổ kính cần có thần lực hiện tại bọn hắn hai người liên hợp mới có thể ủng hộ mỗi một khỏa đều là tiêu hao quá lớn thần lực của chúng ta đều là tiêu hao quá lớn đã không đối phó được hắn không bằng đi đầu tạm lui ngày khác lại tìm cơ hội đối phó kim giáp nam tử nói ra hắn nói chuyện khí tức cũng không ổn mặt như dây vàng lão giả tóc trắng nghe xong sắc mặt đã không cách nào hình dung trong lòng bất đắc dĩ cùng biệt khuất càng là không cách nào hình dung chỉ là trước mắt muốn muốn sống sót chỉ sợ chỉ có thể khai thác kim giáp nam tử cộng đồng kích hoạt hạo thiên c ổ kính chúng ta mượn nó không g i a n xuyên toa năng lực rời đi nơi này ta đã định tiên giới một nơi nào đó vị trí bất đắc dĩ nói ra lời này lão giả tóc trắng có chút đổi phế trên tay thần lực lại không ngừng thúc giục kim giáp nam tử quán chu thần lực bọn hắn hảo nhờ vào đó chạy ra thần mà chi tình theo t h ầ n l ự c q u a n chú hạo thiên cổ kính thế mà bắt đầu thu nhỏ thu nhỏ đến một người k ỳ trà cao người chiều rộng trình độ tầng một mông lung hoàng quang từ kính thân lan tràn đem kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng thân ảnh bao k h ỏ a ở bên trong m ặ t kính đã ở sinh ra cực lớn ánh sáng có chút rung động h i ệ n nhiên muốn bắt đầu biến hóa nào đó nhưng mà vương việt bên này cũng có chuẩn bị trước người nổi lơ lửng một k h o a phát ra h à o quang màu đỏ như máu t h a h đầu chính là cái kia giúp hắn tiến hơn một b ư ớ c nữ hoa huyết ngọc giờ phút này cũng là quang mang bắt đầu tăng vọn từ đó tràn ra thần bí khó lường khí t ư c có không gian ba động xem ra là muốn chạy nào có dễ dàng như vậy vương việt phát giác được kim giáp nam tử cùng lao giả tóc trang biến hóa còn có chiếc cổ kính kêu bên trên tán phát không gian ba động biết bọn hắn muốn phá giới chạy trốn vì lưu bọn hắn lại chỉ có thể thôi động lực lượng nữ hoa huyết ngọc đem mảnh không gian này phong ấn xem bọn hắn còn có thể hay không phá vỡ nữ hoa huyết ngọc phong ấn chạy ra cái này thần mà chi tình nếu là còn có thể để bọn hắn chạy trốn cũng coi như mạng bọn họ không có đến biệt lộ nữ hoa huyết ngọc đạt được vương việt chân lực con thâu hào quang màu đỏ như máu bỗng nhiên l o i lên lướt qua phương viên ngàn trượng không gian huyết hồng nơi quang mang đi qua. phía trên kia kỳ lạ lực lượng phảng phất có thể đem tất cả mọi thứ phong ấn cấp tốc đem kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng cũng vây quanh trong đó có thể nhìn sắc mặt của gặp bọn họ trong nháy mắt biến hóa không thể tin được dáng vẻ nữ hoa huyết ngọc làm sao có thể kim giáp nam tử giận dữ hét không có không có khả năng xem các ngươi còn thế nào chạy đi vương việt thân ảnh cấp tốc tới gần kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng khu vực trên mặt mang cười lạnh nữ hoa huyết ngọc theo hắn điều khiển cỗ phong ấn chi lực thời khắc ảnh hưởng lại nhìn cái kia kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng cổ kính hoàng quang chốc liên tục không ng làm thế nào cũng không đột phá nổi nữ hoa huyết ngọc phong ấn trí lực rời đi không được thần ma c h i tỉnh nguy rồi hạo thiên cổ kính không đột phá nổi nữ hoa huyết ngọc phong ấn căn bản là không có cách thoát ly thần ma c h i tỉnh lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến run dày nói ra kim giáp nam tử cũng là sắc mặt như cho tàn có chút ngạc nhiên giết vương việt trong mắt hàn mang bùng lên thôi động nữ hoa huyết ngọc đem đối phương cổ kính lực lượng áp chế tay kia cầm kiếm vùng ra lực lượng mỗi một cách rơi ở bên trên cổ kính cũng có thể làm cho kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng thân thể run lên thậm chí khỏe miệm bắt đầu tràn ra màu tươi xem các ngươi còn có thể chống đến khi nào vương việt huy kiếm không ngừng kiếm khí minh ông tầng tầng xuất hiện nhiều lần vô tận kiếm thế đem đối phương bao phủ rốt cục đem cổ kính phòng ngự đánh vỡ kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng lập tức bị đánh bay cổ kính cũng là không bị khống chế bay ra không có thần lực ủng hộ một lần nữa hóa thành một mặt cổ pháp gương đồng vương việt hơi neo h mắt lại biết đó là một kiện trí bảo lách mình vút qua đem cổ kính cướp đật lại hạo thiên cổ kính lão giả tóc trắng nhìn thấy vương việt lấy đi cổ kính vội vàng muốn thi pháp triệu hồi nhưng vương việt há có thể như ước nguyện của hắn Tại cổ k í nhưng k h n mà hắn thần lực tiêu hao quá mức mười thành t h i lực còn thừa không có mấy chỗ nào hơn được sức khôi phục biến thái thực lực càng là mạnh hơn hắn v ư ơ n g việt sát phạt thần kiếm mới vừa giơ lên chém ra liền bị vương việt phất tay nhất kiếm quay bay hiện tại cảm thụ tuyệt vọng đi chưa xong còn tiếp chương năm mươi toàn bộ kết thúc cảm thụ tuyệt vọng đi lời nói lạnh như băng làm cho người phát r u n sắc cơ đem lão giả tóc trắng bao phủ trong đó cái sau lập tức như là ngã vào a tì địa ngục ma giới thâm uyên một cỗ từ lòng b à n chân sông lên đỉnh đầu hàn ý tựa hồ liền thần lực đều ngưng trệ hắn chưa từng bị đái n ộ như thế lão giả tóc trắng còn không kịp phản ứng không kịp xuất thủ đ ư ơ n g đối một vòng giải lụa màu bạc đã qua từ xa mà đến gần chúng đ i ệ rơi ở trên người hắn như là kim giáp nam tử đồng dạng trong nháy mắt bị đánh bay rất xa v ư ơ n đối với hắn như vậy nhiều lần tính toán người hạ thủ chỉ sợ cũng chính là người trước mắt cho dù không phải cũng cùng hắn có liên hệ cực lớn tuyệt đối không thể bông tha đối phó loại người này vương việt cho tới bây giờ chỉ có một cái phương pháp Giết. cái Bất thần tiên kể hắn là cái gì thần tiên yêu m a đ quần áo tả tơi bẩn thiệu lão giả tóc trắng hình tượng phát sinh biến đổi lớn trên người còn có thương thế nghiêm trọng hiển nhiên liền thụ vương việt hai kiếm thần khu cũng không chịu nổi cái kia kim giáp nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nhân cơ hội từ sau tập kích vương việt lại là bị nhất kiếm trọng thương màu hoàng kim chiến giáp che kín vết rách khoe miệng n ố n máu thở gấp khí còn muốn trước khi chết phản công không thể không bội phục dũng khí của ngươi vương việt trở tay một t r ư ờ n g chân lực như kinh đ ả o hải lãng hung hăng rơi vào kim giáp nam từ trước ngực chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang cả người bị đánh vào phía dưới trong lòng đất nổ tung một đạo hố sâu đồng dạng lão giả tóc trắng cũng nhận bực này đãi ngộ bị vương việt vua xuống một trường xuống dưới cùng kim giáp nam từ một chỗ mà một mực ở vào biên giới bối cảnh đồng dạng trọng lâu cùng khương thế ly cuối cùng là phân ra được thắng bại vẫn là trọng lâu cao hơn một bậc đem khương thế ly đả t h ư ơ n g phục hy kiếm cũng thừa cơ đoạt lại một dạng bị đánh rớt mặt đất nắm phục hy kiếm trọng lâu lại là thân hình nhanh quay ngược trở lại hướng phía vương việt bay tới trong mắt của hắn loé ra phức tạp còn có chiến ý vương việt thực lực hôm nay trong mắt hắn hoàn toàn bày ra so với bản thân chắc chắn mạnh hơn thần giới nhất phương quân đội bao gồm kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng hai đại thần giới cao thủ đều là từng cái thảm bại tại vương việt thủ hạng mạnh liệt như vậy thực lực không thể không khiến hắn sinh ra nồng nặc chiến ý muốn tới thống khoái mà đại chiến một trận thế nào trên người ngươi cỗ chiến ý hướng ta mà đến là muốn cùng ta đánh nhau một trận vương việt quay đầu nhìn chăm chú bay tới trọng lâu nói như thế hắn có thể cảm giác được trọng lâu trên người chiến ý không che giấu chút nào đối với hắn đậu cơ quả thực để cho người ta hoài nghi đã thấy trọng lâu quan sát hắn trên người chiến ý chậm rãi biến mất lập tức nghiêng đi ánh mắt nhìn xuống phía dưới cái hố bản tọa hoàn toàn chính xác muốn cùng ngươi giao thủ bất quá không phải hiện tại chuyện trước mắt nhu cầu cấp bách xử lý thần ma chi tỉnh kết giới bị tiến đánh một đoạn thời gian đã chịu ảnh hưởng nhất định phải xuất thủ vững chắc xuống nếu không vẫn như c ũ sẽ để cho lục giới dẫn phát tai nạn vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng cũng là nhìn xuống phía dưới kim giáp nam tử cùng lão giả tóc trắng trọng thương thân ảnh lại cực kỳ đơn giản đem cái kia bọn ra hỏa này d ế t là được xong hết mọi chuyện nói xong thân ảnh loay lên trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới hố to bên cạnh như thế tốc độ cũng làm cho trọng lâu nhau mắt trong lòng có chút kinh ngạc bậc này vượt qua không gian bí thuật vương việt thế mà cũng tinh thông không đợi suy nghĩ nhiều trọng lâu cũng là thân hình l o a lên đồng dạng xuất hiện ở cách vương việt vị trí không xa mà lúc này cũng là vương việt tay nâng kiếm rơi thời điểm cái thanh kia c h ấ n yêu kiếm giờ phút này cực kỳ dễ thấy trọng lâu lại nhìn một chút vương việt bất quá không có nhiều lời lúc trước hắn liền gặp được qua thanh này trước kia thuộc về hắn một cái tôn kính đối thủ chỉ là bây giờ cảnh còn người mất ban đầu hết t h ể đều không ở kiếm cũng chẳng biết tại sao lưu lạc đến trong tay vương việt c h ờ một chút không cần nhiều lời an tâm đi đi vương việt lạnh giọng nói ra c h ấ n yêu kiếm ngân quang bùng lên trên không trung s ẹ t qua một đạo quỹ tích huyền n o cái kia kim giáp nam tử vừa muốn lo lắng mở miệng nói chuyện thoáng chốc đầu cao cao dâng lên trên không trung vòng vo không biết bao nhiêu cái vòng miệng vết thương máu tươi dâng trào như chú thích sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống lại là nhất kiếm đâm ra vậy muốn đầu của rất xuống bị đánh trúng nổ thành một mảnh huyết vụ vương việt mới t h u kiếm không có đầu thần cũng phải chết húng chi loại thần lực này tiêu hao hầu như không còn người bị thương nặng thần tướng tự hồ một đạo quan g mang từ trên người bọn họ thoát ly vương việt đưa tay một chảo là kim giáp sau khi nam tử chết h ồ n phách muốn thoát ly nơi này tiến đến quỷ giới bị bắt lại kim giáp nam tử hôn phách trên mặt hoảng sợ đối với vương việt đã là thật sâu e ngại nhưng vương việt chỗ nào quan tâm cái nhìn của hắn quay đầu nhìn về phía chậm rãi dây dụi lên lao giả tóc trắng lộ ra vẻ mỉm cười trong thần giới nhiều lần xuống tay với ta tính toán người có phải hay không là ngươi lao giả tóc trắng ngầm đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười vương việt hắn giống như mình cười chỉ bất quá cười đến như thế thế lương như thế b i a i là ta vương việt gật gật đầu vì sao xuống tay với ta lão già tóc trắng thân thể run dày vẫn như cũ cười thẳm nói bởi vì ngươi là lục giới bên ngoài khách đến thăm trên người thế tất tần chứa lục giới bí mật của bên ngoài ta muốn biết lục giới bên ngoài thế giới là cái dặn gì vương việt đứng chắc tay nhàn nhạt nói không chỉ là như vậy đi à đương nhiên còn có ngươi trên người khí vận ta lấy hạo thiên cổ kính suy tính nếu là đưa ngươi bắt lấy đưa ngươi trên người tất cả cướp đoạt đến trong thân thể của ta không những có thể càng tiến một bước còn có thể siêu thoát lục giới đến một cái trước nay chưa có hoàn cảnh cái này dụ hoặc đối với cao tuổi già nua ta làm sao không vì đó đánh cược một lần đây vương việt đôi mắt chớp lên khẽ cười nói không sai gia tâm rất lớn ta cũng coi như bội phụ c ngươi nhưng ta cuối cùng không cách nào nghĩ t i ề n cuối cùng thất bại rơi vào kết quả như vậy lúc này lão giả tóc trắng lộ ra cô đơn thê lương tuyệt vọng ngươi nếu là sớm đi tự mình tìm tới ta có lẽ thật đúng là để ngươi thành công đâu nhưng là hết thể đều đã thành kết cục đã định vương việt vừa nói lão giả tóc trắng không có trả lời ý tứ nhắm mắt lại dừng một chút vương việt tiếp tục nói đã như vậy ngươi cũng đi đi nói xong vương việt phất tay một k í c h rơi ầm ầm tóc trắng ngực của lão giả thân thể ầm vang nổ tung lần thứ hai đưa tay đẻ ép v à n g bạc chân lực d ũ n g động lòng bàn tay bỗng nhiên phóng đại lực lượng kinh khủng áp đủ trong đó những tàn phá đó thân thể bị chăm chú một chảo trong nháy mắt h ó a thành một mảnh huyết vụ chưa xong còn tiếp chương năm mươi mốt vững chắc phong ấn trở về nhân giới toàn bộ kết thúc hết thể đều kết thúc vương việt xoay người lại ánh mắt nhìn về phía khương thế ly bên kia cái s a đã đứng lên hán để cho ta đi trọng lâu lúc này lên tiếng nói vương việt dừng một chút được hắn giao cho ngươi trọng lâu nghe xong tựa hồ nhẹ nhàng thở ra lúc này cái kia khương thế ly hiển nhiên đã phát giác được kim giáp nam tử cùng lao giả tóc trắng chết một mặt c h ấ n kinh bộ dáng ngây người nhìn lấy bên này chết rồi thần giới tới tất cả gia hỏa đều đã chết đơn giản để hắn không cách nào tin nhưng trước mắt chính là sự thật không nói khắp nơi là thần giới binh tướng thi thể kim giáp nam tử không đầu thi thể nằm cách đó không xa lão giả tóc trắng càng là hình thần câu diện một điểm dấu vết đều chưa từng lưu lại bọn hắn vừa chết mang ý nghĩa thương lượng kế hoạch thất bại chấm dứt vô cùng có khả năng khương thế ly mình cũng đem mệnh tăng nơi này trong đầu ngàn vạn suy nghĩ hiện lên trọng lâu cùng vương việt đã đi tới khương thế ly trước người mới để cho hắn lấy lại tinh thần các ngươi tháng vương việt cười cười không có nhiều l ờ i trọng lâu thì là sắc mặt l ã n h t ú t nhìn lấy khương thế ly có chút thất thần chán trường biểu lộ ngươi một mình xâm nhập thần ma tri tỉnh tự tiện lấy g a phục hy kiếm càng cùng thần giới chi nhân cấu kết muốn phá hư thần ma chi tỉnh kết giới khiến lục giới dung chuyển hạo kiếp n i ệ m tình ngươi cùng là ta người của ma tộc tu hành không dễ liền đem ngươi cầm tù nơi này một v à n năm lấy ngươi chi ít ỏi lực lượng nhỏ bé vững chắc thần ma chi tỉnh phong ấn kết giới lời nói này chỉ nghe khương thế ly thất thần cười thảm lập tức sắc mặt dữ tợn tựa như cực kỳ không cam tâm còn phải lại phong ấn ta văn năm ta không cam tâm hắn căm tức nhìn trọng lâu thậm chí còn có vương v i ệ n không để ý thương thế trên người ma khí chạy xiết khói động xem bộ dáng là mướn liệu mạ một lần được làm vua thua làm đặc cho dù là chết ta cũng sẽ không bị phong ấn ở này làm cái kia thần ma chi tỉnh phong ấn kết giới chất dinh dưỡng không phải do ngươi khương thế ly vừa muốn xuất thủ vương việt đầu tiên là ra sức một trường đánh ra hung hăng rơi vào trên người khương thế ly đem đánh bay ra ngoài đâm vào thần ma chi tỉnh phong ấn kết giới bên trên ngụm lớn thổ huyết lập tức tế ra nữ hoa huyết ngọc thôi động phong ấn lực lượng đem quanh thân điên cùng sông ra ma khí đều áp chế hồi thể nội từng đạo từng đạo màu máu đỏ phong ấn chi lực từ nữ hoa huyết ngọc bắn ra cấp tốc xuyên qua thân thể của khương thế ly cùng phong ấn kết giới tương liên đem định tại phong ấn kết giới bên trên không nhúc nhích được vô luận như thế nào dãy rủa đều dãy rủa không d ậ y nổi mau vương ta ra có gan liền giết ta nghe được khương thế ly điên cùng dãy rủa cùng gọi vương việt mới không để ý đến hắn trọng lâu cũng là như thế r ư ớ t khoát tựa đầu khăng khăng qua một bên thở dài không nói thêm gì nữa không công giết ngươi có chút lãng phí ngươi dạng này có si vư huyết mạch lực lượng ma tộc không nhiều dù lực lượng của ngươi đến vững chắc thần ma c h i tỉnh phong ấn kết giới lại không quá thích hợp vương việt cười nhẹ trong tay nữ o a huyết ngọc phong ấn tri lực như c ũ không ngừng hướng phía khương thế ly trên người đánh tới vô số phong ấn gia tăng hắn thân càng cùng nguyên bản phong ấn kết giới lực lượng tương liên tăng thêm vương việt tự thân bộ phận chất lực đừng nói khương thế ly bị thương thế liền xem như không có t h ụ thường không có trọng lâu thực lực thế này người trợ rút hoặc là trực tiếp phá đi thần ma c h i t ỉ n h phong ấn kết giới mơ tưởng từ bên trong đó đi ra nữ hoa huyết ngọc hồng quang nói lên đã là bị vương việt thu hồi cái kia khương thế ly đã bị phong ấn ở kết giới bên trong ở nơi đó d â y rủa tru lên lại không có ai để ý hắn dạng này cũng coi là một cái kết cục tốt đẹp trọng lâu ở một bên nói như vậy đương nhiên tối thiểu vì hắn phạm sai lầm có bù đắp cơ hội vạn năm về sau còn có thể thả hắn ra dù sao hắn lại như vậy bất lao bất tử ma quân vương việt một bộ đương nhiên bộ dáng quay đầu đánh giá đến trọng lâu trong tay hắn cái thanh kia phục hy kiếm nói thật vương việt là coi trọng phục hy kiếm vậy nhưng so c h ấ n yêu kiếm lợi hại không ít làm sao cũng là đã từng thiên đế phục hy thần kiếm tam hoàng thần khí bên trong mạnh nhất tồn tại trọng lâu một chút xem hiểu ánh mắt của vương việt lại là nói ra phục hy kiếm cần dùng đến vững chắc thần ma chi tỉnh phong ấn kết giới ngươi đã cầm đi nữ h a huyết ngọc cũng không cần ngấp n g nó a vương việt cổ quái cười một tiếng hai mắt hiện lên tinh mang tam hoàng thần khí đã không hoàn chỉnh lưu tại tam hoàng đ à i cũng không có tác dụng gì đối với vững chắc thần má c h i tỉnh cũng không có tác dụng gì không bằng vật tận kỳ dụng cho ta tới dứt khoát ngươi lại tiễn người hồi giới thục u sơn sau này khó tránh khỏi biết vì bọn chúng sinh thêm sự cố kiếp nạn nếu để cho ngươi mới có thể gây nên đông đảo sự cố hạo kiếp trọng lâu kiên quyết không lui bước chính là không cho vương việt trên người còn biểu lộ ra chiến ý nếu là dám ăn cướp trắng trợn không ngại tới đại chiến một trận vương việt nghĩ, nghĩ ăn cướp trắng trợn không quá phù hợp c ù nghĩ trọng lâu đại c i ế n m tới trận đây vương việt cũng không nhịn được nhẹ gật đầu biện pháp này vẫn là có thể được hắn không tin trọng lâu đem phục hy kiếm một mực mang ở trên người về phần thần ma chi tỉnh phong ấn kết giới có hương thế ly cái này si vưu lực lượng hậu duệ chỉ sợ cũng có thể sánh được tam hoàng thần khí hiệu dụng huống hồ chỉ cần thần ma chi tình phong ấn kết giới không xảy ra nữa cái gì lớn ngoài ý muốn tối thiểu vạn năm bên trong là rất vững chắc tốt ta ta cũng không phải rất muốn vương việt nho nhỏ dối trá một phen thu hồi lòng mơ ước trọng lâu thấy hắn như thế trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra thật muốn cùng gia hỏa này đánh nhau nhưng có điểm không thể lạc quan chỉ sợ bản thân cái này mà giới trí tôn thật muốn thua ở trên tay hắn thần ma chi tình sự tình đã kết thần ma lượng giới thông đạo giống nhau hướng sơ chăm chú kim giáp nam tử cùng lao giả tóc trắng dẫn đầu thần giới binh tướng xuất hiện cũng không có ảnh hưởng quá lớn tựa như một cái ngắn ngủi nhạc đệm đi qua khôi phục được thường ngày đồng dạng tính mịch ta muốn nhân giới nơi đó chỉ sợ còn có một cặp chuyện phiền toái phải xử lý xin từ biệt vương việt cùng trọng lâu cáo biệt dự định cưỡng ép phá giới rời đi nơi này trở lại nhân giới ở trong hiện tại thực lực của hắn đã có thể rất lớn gây nên xác định vị trí t o à độ chuẩn xác phá giới đi qua đương nhiên cùng trọng lâu loại này tinh thông không gian bí thuật ma tôn vẫn là chênh lệch một chút khoảng cách chờ một chút ta với người đi một chuyến nhân giới trọng lâu nói một câu đi vào vương việt bên cạnh thân khôi ngô dáng người thẳng tắp mà đứng đã như vậy ngươi không bằng thi triển không gian bí thuật mang ta cùng nhau đi qua tránh khỏi chính ta hao phí lực lượng cưỡng ép phá giới vương việt r i ả o hoạt cười cười nhìn lấy trọng lâu đối với cái này trọng lâu biểu thị có chút bất đắc dĩ nhưng chúng quy là đáp ứng mang vương việt cùng nhau xuyên thẳng qua nhân giới hai người thân hình loại lên từ thần ma c h i tỉnh biến mất nhân giới một chỗ địa vực trên không một trận không gian ba động lướt qua thân ảnh của hai người lập tức xuất hiện không hổ là ma tôn trọng lâu không gian bí thuật chính là nhất tuyệt nếu đến rồi nhân d â giới ta có việc đi trước một bước nói xong vương việt thân ảnh một chút biến mất lưu lại trọng lâu một người tại n g u y ê n chỗ chưa xong còn tiếp chương năm mươi hai chẳng yêu trừ ma bằng vào thiên yêu hoàng bản mệnh nội đan vương việt cảm ứng đến vị trí của hắn hắn lần này tới trước đó đã để thiên yêu hoàng đợi tại cảnh thiên đám người bên người chỉ cần cảm ứng được thiên yêu hoàng ở tại tự nhiên cũng có thể tìm tới vị trí của bọn hắn lưu thiên yêu hoàng ở bên cạnh họ cũng là đưa đến một cái trợ giúp tác dụng dù sao lưu tại bên cạnh mình cơ hồ không có tác dụng vương việt phải đối mặt được nhân thiên yêu hoàng đến rồi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn dám ra tay chính là tìm đường chết tâm niệm thay đổi thật nhanh vương việt cảm thấy thiên yêu hoàng khí tức càng m á h liệt vị trí đã r ấ t đến gần rồi ngay ở phía trước không xa lúc này đi qua địa phương chứng khí mù mịt mùi huyết tinh tràn ngập phía dưới đang giao chiến rất nhiều người đ ấ m máu chém giết mà hậu thân cầm tạm trợn xem ra là hai quân ở giữa giao chiến có một bên tràn ngập yêu khí còn có khí tà ác h i ệ n nhiên có yêu vật lẫn vào trong đó còn có tà kiếm tiên trên người cỗ buồn nôn khí t ư c thoáng dừng bước lại vương việt đối với những trên người đó tràn ngập yêu khí ra hỏa tại tùy ý chu diệt người hán binh sĩ có chút nhăn lông mày nhìn không được chết vương việt ngừng giữa không trung phất tay một t r ư ở n g ấn xuống đi bàng bạc chân lực ngưng tụ g i ả thiên cự thủ đột ngột giữa không trung hiện hiện bầu trời lập tức tối xuống phía dưới song phương giao chiến cảm giác được bầu trời lờ mờ đều là tạm thời dừng tay ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời liền nhìn thấy cái này một màn kinh người thoáng chốc cái kia g i ả thiên cự thủ đông nhiên rơi xuống lại l à đối vào yêu khí tà khí xung doanh một phương hung hăng đẻ xuống đất hù dọa ầm ầm nổ vang trên không vương việt nhìn một chút phía dưới phát hiện hắn một kích phía dưới tuyệt đại bộ phận đều đã chết cũng liền hài lòng gật đầu hóa thành một đạo hồng quang lướt qua chân trời tiếp tục đổi bên trên thiên yêu hoàng khí tước mà phía dưới bởi vì vương việt cái này một pha trộn hai phe thế cục trong nháy mắt thay đổi một chỗ chống trải như giã sơn g ố c phát sinh một trận kịch liệt giao chiến pháp lực khuấy động kiếm khí hoành không tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt trong đó cảnh thiên la như liệt giao cho ta đối phó ngày xưa đường gia bảo sự tình ta hôm nay liền muốn để hắn nợ máu trả bằng máu nói lời này là một tóc dài che đậy váy nữ tử chính là đường gia bảo đại tiểu thư đường tiết kiến Nàng đường tuyết kiến vừa nói hai tay nắm một đôi nga mi thứ kiểu vũ khí lóe ra bất phàm quang trạch hiển nhiên không phải bình thường binh khí động tác nhanh nhẹn địa phóng tới la như liệt hai tay vung vẩy như gió tầng tầng khí kình phong nhận lấp lóe thực lực không tầm thường cùng cảnh thiên cấp tốc gáp chế la như liệt tốt đa cảnh thiên không có cách đành phải lùi một bước một chiêu ma kiếm trọng kích tại la như liệt trên lưới đ a o đem hắn nhất thời đẩy lui thân đ a o đoạn làm hai đoạn tật thân trở ra phía dưới liền giao cho đường t u y ế t kiến đối phó rồi cũng không thành vấn đề bên người còn có áo đỏ long quỳ từ trường khanh tử huyên mấy người đều là đang cùng yêu vật t à vật giao thủ đột nhiên một cái lớn như vậy cái đôi đ l o qua để cảnh thiên trong lòng giật mình dỡ kiếm chặn lại một cô cự lực từ trên người kiếm chuyển đến đem hắn đánh lui mấy trượng mới đứng bước bước h â n ngầm đầu nhìn lên lại là một cái cựu vĩ hồ yêu chính đôi hắn nết miệng cười lạnh tiếp tục hướng hắn đánh tới dám can đảm ảnh hưởng tà kiếm tiên chủ nhân đại kế liền từ bản tôn tự mình xuất thủ đem bọn ngươi hết thể mai táng nơi đây chịu chết đi lại là tà kiếm tiên c h ó săn hoạ loạn nhân gian có bản lĩnh liền ra tay đi cảnh t i ê n không sợ chút nào nắm tay bên trong ma kiếm t ừ n g t i u ma khí từ trên người kiếm phun trào ẩn chứa lực lượng cường đại đ ố n g nhiên huy kiếm phóng đi cùng cựu vĩ hồ yêu đối bính cùng một chỗ mà đám người giao chiến bên ngoài phía trên thung lũng một gốc cây sao bên trên thiên yêu hoàng một người đứng ở nơi đó nhìn chăm chú bên trong sơn cốc đại chiến không xa ta kiếm tiên thân ảnh cùng hắn rằng có lấy lại không gấp đ ộ n g thủ thiên yêu hoàng chỉ cần ngươi đi theo ta ta có thể cho ngươi hết thể mong muốn không thể so với đợi tại gia hỏa kia bên người làm khổ sai tốt hơn nhiều ta kiếm tiên là ở khuyên thiên yêu hoàng đầu nhập ngực của hắn làm tiểu đệ của hắn mới như thế tận tình khuyên bảo không có đ ộ n g thủ có lẽ cũng có kiên g k ỵ vương việt nguyên nhân b u ồ n mạng của ta yêu đan trong tay hắn ngươi có thể từ trong tay hắn đạt được thiên yêu hoàng trêu tức cười một tiếng liếp ta kiếm tiên một chút đợi tại vương việt bên người kiến t ứ c nhiều càng là đại náo qua quỷ giới một lần đối mặt cái này ta kiếm tiên thiên yêu hoàng cũng không cảm thấy đến cỡ nào sợ hãi có lẽ thực lực mình không bằng hắn nhưng là sẽ không sợ hắn hắn cảm thấy bản thân bản mệnh yêu đan khí tước chứng minh vương càng đang hướng phía nơi này nhanh chóng bay tới ta kiếm tiên sắc mặt cứng đ ở lại là tức giận cười nhạt một chút hừ đã ngươi không biết tốt xấu vậy ta cũng không còn tất yếu tốn nhiều nước miếng sớm muộn ta muốn nhất thống lục giới chỉ là một cái nhân loại còn không để vào mắt n g h e đến đó thiên yêu hoàng khinh thường mà cười gia hỏa này liền sẽ tại nhân giới đùa dẫn một chút y phong thật muốn đối mặt vương việt trọng lâu loại nhân vật này lập tức dọa đến té tức té đái thật sao một đoàn vật dơ bẩn tu luyện thành hình cũng hấp thu thế nhân cuồng vọng vô c h i tự đại suy nghĩ liền bành trướng tới mức này rồi một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thiên yêu hoàng bên cạnh cười nhạt nhìn lấy tà kiếm tiên chính là chạy tới vương việt thiên yêu hoàng thậm chí không có kịp thời phát giác vương việt đã đứng ở bên cạnh hắn thoáng chân kinh vương việt khí tức trên thân càng thêm nhìn không thấu người rốt cục đến rồi tình huống nơi này ta không giải quyết được vẫn là muốn ngươi giải quyết thiên yêu hoàng chỉ chỉ tà kiếm tiên còn có núi trong cốc đại chiến người nói như thế người đi giúp cảnh thiên bọn hắn nơi này giao cho ta vương việt từ tốn nói thiên yêu hoàng lập tức bay về phía trong sân cốc tà kiếm tiên không có ngăn cản hắn lúc này thế nhưng là ngưng thần đ ể phòng vương việt nơi nào còn dám mảy may phân tâm thế nào không phải mới vừa không đem ta để vào mắt sao vương việt tà nghễ tà kiếm tiên cười n h ạ t nói giờ phút này nhìn thấy tà kiếm tiên d á n g vẻ chỗ nào còn như vừa rồi kiêu ngạo như vậy ba khí điển hình hồ giấy bị vương việt nhìn như vậy tà kiếm tiên cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã hắn nhưng là siêu thoát lục giới bên ngoài sinh vật có thể tùy tiện tiến vào người thân thể điều khiển tâm trí của con người dùng cái gì đối với một cái nhân loại kiên kỵ như vậy chỉ là vương việt trên người cỗ chưa từng thấy qua khí tức quả thật làm cho hắn kiên kỵ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm đã ngơi ư không đ ộ n g thủ vậy ta sẽ không k h á c h khí nhìn xem ngơi ư những thời giờ này có thứ gì tiến bộ tiếng nói như phong thanh thổi qua ta kiếm tiên thoáng chốc giật mình trước mắt vương việt thân ảnh biến mất sau đó cảm giác được quanh thân tràn ngập khí tức nguy hiểm trong lòng bắt đầu kinh hại không thôi làm sao có thể t h ự chương lực của năm à đạt tới mươi c n h ba phong i c được h ấn tà kiếm tiên một kiếm xuyên tim tà kiếm tiên chừng lớn hai mắt cảm giác được một lực lượng cỗ kinh khủng ở bên trong thể tàn phá bừa bãi trung kích cái kia nguyên bản thuộc về thân thể của thanh vi bắt đầu không bị khống chế chuyện gì xảy ra tà kiếm tiên nội tâm g ầ m thét đáng tiếc không chỗ hữu dụng hắn cảm giác được bản thân muốn bị bước ra thân thể này những kiếm khí kia đang hướng phía hắn thực thể r ũ mánh lao tới phía sau của hắn vương việt thân ảnh xuất hiện khoe miệng mỉm cười tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên điểm ra chính giữa t h a n h vi thân thể vị trí hậu tâm hắn tại lấy sức mạnh của bản thân muốn cưỡng ép bước ra tà kiếm tiên thực thể chân thân dạng này mới có biện pháp đem tiêu d i ệ t hết không phải để hắn một mực như thế phụ thể số giới là rất khó có cơ hội giết chết hắn huống hồ thân thể này bên trong lúc đầu ý thức cũng chính là thành vi ý thức linh hồn cũng chưa chết chỉ là bị tà kiếm tiên phong ấn chỉ cần tà kiếm tiên bị buộc đi ra linh hồn của thanh vi ý thức tự nhiên có thể một lần nữa k h ô n g chế thân thể này không thời gian qua một lát tà kiếm tiên không chịu nổi chỉ thấy một đạo hắc quang từ đỉnh đầu của thanh vi thoát ra l ó e lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đi xa muốn chạy khỏi nơi này nhưng mà vương việt vất vả đem bước đi ra sẽ để cho hắn đơn giản như vậy liền chạy sao không có khả năng không có đi quản thân thể của thanh vi vương việt k h ỏ miệng mang theo một tia g i ễ cận thân hình nhất chuyển chính là tại chỗ biến mất dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía tà kiếm tiên bản thể chân thân đuổi theo đợi vương việt sau khi đi thân thể của thanh vi lung lay sắp đổ phải ngã dưới hai mắt vô thần phảng phất không có linh hồn nhưng ở trong tích tắc lại khôi phục sinh cơ giữ vương thân thể có chút không dám tin tưởng nhìn một chút tay của mình có thể một lần nữa động tác một lần nữa nắm trong tay thân thể này thanh vi nội tâm ba động thật lâu không thể lắng lại bị nhốt trong thân thể chỉ có thể làm làm người đứng xem một dạng nhìn lấy lại không có biện pháp nào cải biến nhìn lấy tà kiếm tiên dùng thân thể của mình làm rất nhiều thương thiên hại lý chuyện xấu t h a n h vi tự trách tới cực điểm lao phu một đời vì thục sơn vì thiên hạ thương sinh đại nghĩa chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình làm như thế tội ác t ẩ y trời sự tình đ ổ sắt bình dân b á c h tính giết chết quân huy chính đạo đồng đạo thậm chí giết thục sơn đệ tử ta có thẹn à. t h a n h vi mặt m ò hiện nước mắt nội tâm thống khổ và tự trách phản phất muốn đem hắn sinh sinh đại chết bịnh một chút quỳ dạp xuống đất nơi nào còn có nửa phần ngày xưa thục sơn t r ư ở n g giáo bộ dáng truy sát tà kiếm tiên bản thể chân thân vương việt đã thuận lợi đem tà kiếm tiên ngăn lại quả quyết xuất thủ hôm nay liền để hắn hồi phi ê n diện chỉ là ta kiếm tiên cũng không hổ là ta kiếm tiên sớm đã không phải mới từ tòa yêu tháp đi ra lúc nhỏ yếu như vậy chỉ là chính hắn nhát gan sợ hãi hấp thu nhân dàn tâm tình tiêu cực quá nhiều vương việt muốn để hắn hôi phi yên d i ệ t chấp hành bắt đầu không đơn giản so với nguyên nội dung cốt truyện nơi này ta kiếm tiên đem người ở giữa v i ê n náo hỗn loạn tư ơ n g mừng mấy cái quốc gia đại chiến chiến hỏa tàn phá bừa bãi cũng làm cho rất nhiều nhà bình dân bách tính phá người vong trôi giạt khắp nơi bốn phía cuốn quýt chạy nạn càng là nảy sinh đến không hết mặt trái ta ác lực lượng ta kiếm tiên đạt được những thứ này ta ác lực lượng tầm bù chỉ sợ cách trưởng thành đến hoàn toàn thể đã không xa bình thường thần khí tiên khí đối với t à kiếm tiên tổn thương không lớn cơ hồ có thể không cần tính vương việt chỉ có thể lấy tự thân chân lực đến chế phục hắn nhưng mà mỗi lần làm bị thương t à kiếm t i ê n g i a hỏa này sẽ không đoạn hấp thu đến từ các nơi t à ác lực lượng khôi phục tự thân đơn giản hãy cùng bật hặc m ở dạng đơn giản đánh không chết đây là một cái vương việt cũng không còn nghĩ tới ngoài ý mướn cứ việc t à kiếm tiên một mực bị vương việt áp chế đánh để hắn không ngừng bị thương nhưng chính là bất tử chính là sẽ nhanh chóng khôi phục lại từ, từ ta kiếm tiên đối với vương việt không có sự sợ hãi ấy cảm giác lá gan lớn lên bởi vì hắn phát giác vương việt g i ế t không chết hắn làm sao cũng không g i ế t chết hắn ha ha ha người không giết chết được ta đừng uổng phí sức lực ta cũng không còn nghĩ đến bản thân trưởng thành đến tình trạng như vậy mảnh này hỗn loạn nhân g i a n cung cấp cho ta sức mạnh vô cùng vô tận để cho ta thời khắc đều ở lớn mạnh không có đồ vật có thể giết chết ta người không được cái gì ma tôn trọng lâu cũng không được không ai có thể giết chết ta không có người ta kiếm tiên tâm tính chuyển biến trở nên cực kỳ phách lối c u ồ vọng hoàn toàn không đem vương việt để vào mắt mặc dù hắn đánh không thắng vương việt nhưng vương việt cũng đừng hòng g i ế t chết hắn coi như đem hắn thân thể đánh tan cũng có thể dựa vào tà ác lực lượng cấp tốc khôi phục lại nhìn thấy một màn này vương việt cũng cảm giác được đau đầu nhất thời hắn đem nữ hoa huyết ngọc đem ra khu xử nó từng đạo từng đạo phong ấn chi lực tuân ra như là xoay quanh giao thoa mạng nhện cấp tốc dây dưa đi qua rất nhanh lại đem tà kiếm tiên vây quanh ở trong đó hình thành một cái phong ấn viên cầu huyết hồng quang mang chấp nhấp n y vào nếu rét không chết vậy trước tiên đem phong ấn sau đó lại nghĩ biện pháp lại muốn phong ấn ta ta sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ ta kiếm tiên nhìn thấy vương việt đột nhiên xử x u ấ t thủ đoạn phong ấn nghĩ đến từng tại t h ụ c sơn tỏa yêu tháp từng màn đó là một cái g i à y vò vô cùng thúy nguyệt hắn không nghĩ lại như thế sinh tồn thế mà điên cuồng đụng chạm lấy nữ hoa huyết ngọc bày ra trùng điệp phong ấn cái kia từng đạo từng đạo phong ấn chi lực trùng điệp hình thành viên cầu huyết hồng quang mang bị đụng điên cuồng lấp lóe còn điên cuồng rung động ta kiếm tiên ở bên trong liều mạng vậy mà điên cuồng dẫn động tà ác lực lượng từ ngoại bộ bắt đầu trùng kích vương việt trông thấy bốn phía có một đạo đạo tà ác lực lượng hướng phía ta kiế đột nhiên bên người một trận không gian ba động trọng lâu thân ảnh đi ra không nói hai lời hắn thôi động tự thân ma lực giơ lên phục hy kiếm một cỗ chấn nhiếp lục giới khí tức khủng bố chậm rãi từ trên người kiếm tảng ra để vương việt đều trong lòng chấn kinh lực chú ý hơi tập trung đến trên người trọng lâu nhưng mà trọng lâu ấp ủ cỗ này khí tức khủng bố đột nhiên từ trên người kiếm phóng xuất ra cũng không phải là đối người nào đó một nơi nào đó công kích mà là từ thân kiếm hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới giờ khác này như là sáng trói sáng lạ mặt trời quan g mang khí tức phúc tán cả vùng những hướng phía đó phong ấn viên cầu đánh thẳng tới tà ác lực lượng thế mà bị cỗ khí tức này toàn bộ đánh tan đánh lui tại phong ấn viên cầu bên trong tà kiếm tiên trông thấy trọng lâu đại triển ma huy trong nháy mắt đem thủ đoạn của hắn ma diệt sợ hai trong lòng cảm giác hạ xuống lần nữa còn kèm theo vô tận phất hận hai mắt xích hỏng điên cuồng công kích tới phong ấn viên cầu nhưng là dựa vào lực lượng bây giờ của hắn thực sự không thể dung chuyển phong ấn viên cầu lực lượng nữ hoa huyết ngọc quả thật không tầm thường nữ hoa huyết ngọc danh sưng có thể phong ấn thiên địa lời nói không hoa thật có nữ hoa đại thần thực lực như vậy phong ấn lục giới cũng là không khó cuối cùng tại vương việt cùng trọng lâu riêng phần mình dưới sự liên thủ tà kiếm tiên bị triệt để phong ấn phong ấn chi lực hình thành huyết hồng s ắ c viên cầu cấp tốc thu nhỏ hóa thành một k h ả hạt trâu màu đỏ ngỏm rơi vào vương việt trong lòng bàn tay những phảng phất muốn đó bao phủ bầu trời tà ác lực lượng cũng bị trọng lâu dùng phục hy kiếm xua tán đi chưa xong còn tiếp t r ư ớ c g năm mươi b ố sinh ly từ biệt ngươi làm sao đến nơi này vương việt nhìn một chút trọng lâu hỏi hôm nay nếu không phải trọng lâu hỗ trợ thật có khả năng để tà kiếm t i ê n chạy lần sau lại nghĩ bắt được hắn sẽ rất khó vốn là dự định đi một chuyến tam hoàng đại tìm khương vân p h ạ m thương lượng một ít chuyện nhưng là nhân gian biến thành bộ dáng này đúng là ta ngoài ý liệu phát giác được vô số tà ác lực lượng hướng nơi này tụ tập ta liền định tới xem một chút không nghĩ tới nơi này xảy ra chuyện như vậy trọng lâu thu hồi phục hy kiếm khôi phục thường ngày một bộ lạnh lẽo cô quạng bộ dáng chầm chầm nói ra vương việt n ế t miệng lên cười cười mặc kệ như thế nào ngươi xem như giúp một đại ân trợ giúp ta phong ấn cái này hỏa loạn nhân giới đồ vật vừa nói đem viên kia hạt trâu màu đỏ như máu cầm lấy giả thoáng mấy lần trọng lâu nhìn một chút lại nhìn chăm chú vương việt một lát mới rời đi ánh mắt ngươi đối với nữ hoa huyết ngọc nắm giữ càng thuần t h ủ c ó thể lấy phong ấn chi lực c h è o c h ố n g lâu như vậy là qua nhiều năm như vậy cái thứ hai nhập mắt của ta người a ngươi nghĩ nói cái thứ nhất là phi bồng sao đáng tiếc sớm đã đầu thai chuyển thế mấy lần hắn hiện tại còn tại trưởng thành vương việt không sao cả vừa nói đem viên kia hạt trâu màu đỏ như máu thu hồi quay người muốn rời khỏi đi hiện tại đi gặp hắn một chút sao lão bằng hữu của người phi đ ồ n g không hiện tại hẳn gọi là c ả n h thiên trọng lâu không nói gì trực tiếp lấy hành động biểu thị đi theo vương việt một người một ma cấp tốc đi vào chỗ kia sơn cốc chi địa hai phe thắng bại cũng phải phân ra đến rồi có thiên yêu hoàng hỗ trợ cựu vĩ hồ yêu bên này yêu vật tất cả đều bị thua bị g i ế t bị bắt chỉ có mạnh nhất cựu vĩ hồ yêu m u ố n thừa cơ đào tẩu cảnh thiên đám người nhất thời không có ngăn lại mắt thấy liền bị hắn chạy trốn nương theo lấy vương việt cùng trọng lâu kịp thời xuất hiện cựu vĩ hồ yêu đã mất đi chạy trốn bất cứ cơ hội nào còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì vương việt đã làm ộ t tay đem hắn bắt được lại dùng lực ném tới phía dưới trong sân cốc rơi thất điên bắt đảo nơi nào còn có khả năng đào tẩu cảnh thiên đường tuyết kiến hai người nhìn thấy vương việt xuất hiện ngược lại là cao hơn so sánh hứng thú chính là từ trường khanh t ừ huyên nhìn thấy vương việt đều là ôm một bộ căm thủ thái độ vương việt cũng cảm giác được bọn họ căm thủ cũng không có quá nhiều để ý dù sao bản thân mấy lần bên trên thục sơn đoạn hắn thuộc sơn coi chừng đồ vật còn rét không ít thuộc sơn đệ tử dù cho t ử trưởng khanh lúc này bị đổi ra khỏi thuộc sơn phái thực chất bên trong vẫn như cũ cho là mình là thuộc sơn phái người đối với vương việt dạng này căm thù rất bình thường v ề phần cái kia tử huyên nha vương việt thì không biết chỉ là vội vàng gặp qua một lần không có sinh ra qua mâu thuẫn gì mối thù chuyển kiếp còn dạng này căm thù bản thân chỉ sợ cũng chỉ có một nguyên nhân phu sướng phụ tùy tự động không thấy bọn hắn vương việt rơi vào cảnh t i ê n đường tuyết kiến trước mặt hai người trong lòng vẫn là có chút vui mừng là bởi vì hai người đem chính mình trước kia giáo bản lãnh của bọn hắn học rất khá không còn là nguyên nội dung cốt chuyện bắt đầu như thế đánh cái tiểu yêu tiểu quái đều rất phiền phức thực lực trưởng thành n g o ạ i ý liệu nhanh tiền bối ngươi làm sao cùng quái nhân này đứng chung một chỗ cảnh thiên chỉ chỉ vương việt bên cạnh trọng lâu nhỏ giọng hỏi cái dạng này vẫn là đã từng cảnh thiên loại kia tính cách vô luận phát sinh cái gì cũng chưa từng cải biến trọng lâu ánh mắt một mực dừng lại tại trên người cảnh thiên sắc mặt lạnh lùng nhìn không ra biểu tình gì phản phất đối với cảnh thiên câu nói kia cũng m ả n mặt làm n ơ hắn giúp ta một chuyện thuận tiện tới nhìn ngươi một chút cái này đối thủ cũ mà thôi vương việt cười thần bí chỉ tốt ở bề ngoài đáp cái gì đối thủ cũ ta căn bản không biết hắn còn nữa hắn căn bản không phải nhân loại a cảnh thiên lắc đầu có chút c h ê đạo ta là ma giới ma tôn trọng lâu trọng lâu trả lời cảnh thiên lời nói lạnh nhạt nói lai lịch của g i a bản thân cùng danh tự nhưng mà câu nói này lại là dọa cảnh thiên kêu to một tiếng ma giới ma tôn đó không phải là ma giới lao đại rồi thật là nhìn không ra a vương việt có chút buồn cười Ma giới ma tôn có thể làm cho một mình người tùy tiện nhìn ra, giới người tiện tôn thể tùy thì nhìn còn đến đâu? Lát đầu, không có cho l đâu? ánh mắt chuyển qua đường tuyết kiến trên người đại tiểu thư này cũng biến hóa rất nhiều vương việt dạy cho bản lãnh của nàng nàng thật vẫn đem cùng đường ra bảo độc thuật dung hợp một chỗ hình thành một loại đặc biệt phương thức chiến đấu trở thành có thể một mình đảm đương một phía nữ hiệp cảm nhận được vương việt xuất thần ánh mắt đường tuyết kiến không rõ ràng cho lắm lao tiền bối ngươi thế nào vương việt ho nhẹ một tiếng lấy lại tinh thần không có việc gì chính là của các ngươi trưởng thành vượt quá dự liệu của ta để cho ta rất hài lòng rất vui mừng đường tuyết kiến nghe được vương việt đang khen nàng lúc này có chút vui vẻ mũi ngọc tinh xào nhữ ngựa đầu đắc ý nói đ ú n g thế ta đường tuyết kiến nhưng là môn u chấn hương đường ra bảo đệ nhất nữ hiệp bản sự đương nhiên không nhỏ vương việt khỏe miệng giật một cái cảm giác trong lòng c ô cảm giác vui mừng cách hắn đi xa đột nhiên một đạo tê tâm liệt phế thanh â m chuyển đến sư phụ làm dối loạn lực chú ý của chúng nhân nhao nhao chuyển rời đến nơi đó vương việt xem xét là thanh vi lao đầu kia ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khỏe môi n i t lên từng k i a từng k i a vết máu nhìn bộ dáng kia của hắn là nhanh chết rồi âm thanh kia chính là bên cạnh hắn từ trường khanh phát ra giờ phút này đỡ dậy phải chết thanh vi một mặt cực kỳ bi hay thanh vi lao đầu kia còn có một hơi thở nhìn thấy từ trường khanh như thế run rẩy giơ tay lên vô vô cánh tay của hắn yếu ớt nói không cần bi thương người luôn có một lần chết ta cũng xác thực sống không được bao lâu h ú h ổ ta đây vừa chết cũng coi là hoàn lại sai lầm giảm bất tội nghiệt di bổ những cái kia chết ở trên tay ta s i n linh、không. Những được ề u l sư phụ mời nói thành vi khỏe miệng có vẻ mỉm cười trên mặt tựa hồ nổi lên một chút hồng nhuận phân phớt vương việt nhìn đó là hồi quang phản chiếu t h a n h vi lao đầu lập tức phải chết rồi đáp ứng ta quay về thuộc sân phái h ả o h ả o thủ hộ t h u ộ c sơn kéo dài t h u ộ c sơn phái đại nghĩa được từ trường khanh cực kỳ bi a i đạo đến tận đây thanh vi rốt cục buông xuống nôi khúc mắc của cuối cùng mang theo mỉm cười mất đi sư phụ từ trường khanh nghẹn nào khóc giống tử huyên ở một bên đồng dạng mặt mang sắc bi thường vương việt đám người liền nhìn như vậy trầm mặc không nói sau một lúc lâu vương việt nhẹ giọng thở dài sinh sinh t ử tử thế gian biệt ly đau đớn giống như luân hồi đồng dạng là tự nhiên phát tác trải qua rất nhiều thế giới vương việt cũng là quá quen thuộc giờ phút này vẫn như cũ không khỏi sinh lòng vận sóng thở dài một tiếng hắn biết thanh vi thống khổ chết với hắn mà nói càng là một loại giải thoát c ò n sống c ò n muốn thời thời khắc khắc tiếp nhận tại vô tận tự trách cùng trong hối hận cuối cùng từ trường khanh mang theo thanh vi thi thể rời đi tử huyên cũng theo thật sắt bên cạnh hắn có lẽ là đưa về thuộc sân phái trọng lâu cùng cảnh thiên hàn huyên vài câu cũng là đi vương việt nhìn bọn họ một chút cũng dự định rời đi không đi làm liên quan cuộc sống của bọn hắn có đôi khi gặp qua một lần như vậy đủ rồi không cần đạt được lại nhiều ta cũng đi có cơ hội gặp lại đi vừa nói vương việt mang theo thiên yêu hoàng hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời chưa xong c ò n tiếp chương năm mươi lăm tiến vào thần giới nhân gian bởi vì tà kiếm tiên bị phong ấn rất nhiều làm loạn yêu vật cũng bị từng cái thu phục dung chuyển bất an cục diện có cực lớn chuyển biến tốt đẹp chỉ ít không có yêu vật hoành hành quay phá không có t à ác ăn mòn lòng người cục diện tuy có chuyển biến tốt đẹp nhưng chiến tranh vấn đề tựa hồ vĩnh viễn cũng không khả năng bởi vì dạng này mà hạ màn kết cục vương việt đường tắt nhân gian rất nhiều khu vực lần thứ hai thấy được một ít nhân loại cái kia điên cùng dạ tâm cùng vô cùng vô tận tham n i ệ m không có tà kiếm tiên tà ác lực lượng ảnh hưởng bọn hắn cũng là như thế n h â n tộc phức tạp s á c thực viễn siêu những chủng tộc khác tưởng tượng thiên yêu hoàng cũng nói một câu hắn theo vương việt cùng một chỗ mắt thấy rất nhiều hình ảnh không khỏi phát ra một tiếng này cảm khái n h â n tộc có vô hạn khả năng có thể sáng tạo rất nhiều thứ cũng có rất nhiều thói hư tật xấu vương việt lạnh nhạt nhìn lấy tất cả ánh mắt có chút xuất thần dù vậy ta cũng có khuynh hướng n h â n tộc tại cái nào đó không có tiên ma thần phật thời đại bước ra một cái khắc văn minh bộ pháp thiên yêu hoàng kinh ngạc nhìn lấy vương việt không hiểu nhiều hắn nói cái gì bất quá trong mắt hắn vương việt có thể là một cái cùng ma giới ma tôn thần giới thiên đế sánh vai cùng tồn tại đã siêu thoát tại nhân tộc đối với cái này chút âm hiểm tạ ác xảo trá kỳ quỷ tình huống hẳn rất khinh thường mới đúng không ít tu đạo thành tiên còn có tu đạo nhập ma thậm chí tu thành thần người tựa hồ cũng không muốn lấy nhân tộc tự cho mình là muốn bỏ qua một bên cái danh này tự khoe là cao cao tại thượng tồn tại nhìn xuống nhỏ yếu người như cùng ở tại nhìn xuống sâu kiến đồng dạng ma vương việt thủy trung kiên định mình là thân phận của người thậm chí thiên y hoàng cảm thấy trên người đối phương không có tu tiên tu thần các loại khí tức ngược lại tràn ngập khí tức của người nhưng lại lộ ra không như bình thường người thấy không rõ đ o á n không ra chân trời đông nhiên dâng lên một chút tà ác hắc khí đó là từ chiến trường phía dưới đàn sinh tựa hồ đang hướng phía vương việt bên này tới sớm đã chú ý đến vương việt nhìn lấy những thứ này chầm chầm vọt tới khí tức tà ác hai đạo mày rậm có chút n h u lên là sau khi những người kia chết sinh ra h o á n khí hắc khí biến thành hữu hình khí tà ác t h i ê n yêu hoàng trông thấy những hắc khí này kinh ngạc nói xem ra một thứ gì đó còn không an phận nghĩ hết biện pháp muốn chạy trốn ra nơi này a vương việt mang theo chê cười thanh n ầ m vang lên nhìn lấy những s ắ p đó tới gần bọn họ khí tà ác đông nhiên lấy tay vung lên thoáng chốc một cỗ chân lực quyết tán phản phất dâng lên một đạo kịch liệt cương phòng trực tiếp đem những khí tà ác đó cuốn vào một lát sau toàn bộ nổ tung lên liên đối vào những khí tà ác đó cũng tan thành mây khói làm xong đây hết thể về sau vương việt thu hồi tay phải lập tức suy nghĩ khé động một k h ỏ a hạt trâu màu đỏ như máu xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên tựa hồ có nhỏ xíu hát sắc điểm lấm tấm xuất hiện chỉ là rất nhanh lại biến mất thiên yêu hoàng chú ý của lực cũng tiến đến gần dừng lại đến hạt châu màu đỏ như máu bên trên đây là tà kiếm tiên khí tức thiên yêu hoàng trong nháy mắt kinh ngạc không khỏi chừng lớn hai mắt vương việt gật gật đầu không sai cái khỏa hạt châu này bên trong chính là tà kiếm tiên bản thể chân thân cũng là bởi vì hắn quá mức khó mà tiêu diệt bất đắc di chỉ có thể phong ấn dự định tìm biện pháp khác đến ma diệt rơi hắn trong lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra một cỗ chân lực rót vào cái kia hạt châu màu đỏ như máu bên trong gia trì phong ấn phía trên tri lực chủ nhân cũng không thể triệt để giết chết hắn thiên yêu hoàng lại là kinh ngạc nói vương việt k h ẽ gật đầu một cái lực lượng của hắn nơi phát ra tại toàn bộ thế giới h ư ớ n g hồ lớn lên cực nhanh tự thân cũng cực độ ưng ảnh chỉ dựa vào ta sức mạnh của bản thân gần như không có khả năng triệt để giết chết hắn chủ nhân đều không thể đem hắn triệt để giết chết cái kia còn có biện pháp nào giết chết hắn vương việt nhìn lấy hạt trâu màu đỏ như máu trong đôi mắt nổi lên dị sắc có một chỗ có thể thử xem phối hợp nơi đó năng lượng khổng lồ có lẽ có thể triệt để đem tạ kiếm tiên xử lý chỗ nào thân giới thần ma chi tỉnh bên trong vương việt cùng thiên y hoàng thân ảnh xuất hiện lần đầu tiên tới thiên yêu hoàng đối với này chỗ rất là tò mò đây chính là liền thông thần giới cùng ma giới thông đạo không gian thần ma chi tỉnh sao đúng vương việt nhìn chung quanh tĩnh mịch một mảnh căn bản không có người sẽ đến nơi này phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người chính là ma tôn trọng lâu nhìn thấy hắn vương việt cười cười phi thân đi qua ngươi vì sao lại tới đ â y địa ánh mắt của trọng lâu đảo qua vương việt hai người từ tôn nói ta nghĩ đi một chuyến thần giới không có, có biện pháp chữa khỏi tới nơi này dự định từ thần ma chi tỉnh tiến vào vương việt như nói thật ra mục đích của mình thần giới trọng lâu n h ư mày ngươi đi thần giới làm cái gì vương việt lật bàn tay một cái hạt trâu màu đỏ như máu hiển hiện bởi vì nó đi một chuyến thần giới nơi đó chắc có biện pháp triệt để mà dịp nó huống hồ, hồ ta cũng phải nhìn nhìn bây giờ thần giới ra sao mặt mũi tính toán ta sự tình có thể không dễ dàng như vậy bỏ qua đi nói xong vương việt sắc mặt hơi lạnh cười lạnh một tiếng trọng lâu càng là n h ữ chặt lông mày ngươi không phải là muốn đại náo thần giới một chuyến a ngay vậy vương việt cười cười vô v ô t r ọ n g lâu bà vai suy nghĩ nhiều chủ n mưu đã chết nếu là trong thần giới không có cái khác ngấp nghệ chi nhân như vậy việc này liền đi qua ta cũng không phải e sợ cho thiên hạ bất l o ạ n người tóm lại sẽ không để cho người khó làm nhìn dáng vẻ của ngươi không phản đối ta cũng liền đi trước vừa nói vương việt mang lên thiên yêu hoàng hướng phía thần giới phía kia thông đạo bay đi trọng lâu xoay người lại nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn trầm mặc không nói cũng không ngăn cản có lẽ hắn muốn ngăn trở cũng không ngăn cản nổi vương việt đi tới thần ma chi tỉnh thần giới lối vào chính là một tòa lớn như vậy cờ đá ở nơi đó đứng lặng vô số tuyến nguyện lúc trước kim giáp nam tử cùng lão g i ả tóc trắng dẫn theo một bộ phận thần giới binh tướng chính là từ trong này đi ra lúc này cửa đá nhắm thật chặt chúng ta làm sao đi vào thiên yêu hoàng do xét b ố n phía không có phát hiện có mở ra cửa đá địa phương hỏi như thế đạo mà vương việt đi đến cửa đá phía bên phải nơi này có một khối thạch bi phía trên có một cái lom xuống trường lớn nơi này chính là mở ra cửa đá tiến vào thần giới địa điểm vương việt đưa bàn tay để lên thôi động thể nội chân lực dốc vào lẳng lặng nhìn lấy cửa đá phương hướng quả nhiên sau một lát cửa đá chậm rãi mở ra chiếu xạ ra trắng loa ánh sáng từ đó vương việt có thể cảm giác được cực kỳ linh khí nồng nặc so với nhân giới tiên giới bất luận cái gì một nơi đều muốn linh khí nồng nặc quả thật không hổ là thần giới tu tiên vấn đạo chi nhân liệu mạng muốn đi quá khứ địa phương đi thôi vương việt nhìn lướt qua thiên yêu hoàng hướng phía cửa đá khác vừa đi theo thân ảnh bị bạch quan bao phủ vương việt cùng thiên yêu hoàng triệt để tiến vào bên trong không bao lâu cửa đá một lần nữa chậm rãi khép kín trọng lâu thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây hiển nhiên hắn là nhìn tận mắt vương việt cùng thiên yêu hoàng đi vào nhưng không có xuất thủ ngăn cản tựa hồ hắn chấn thủ thần ma chi tỉnh dự tính ban đầu tại thời khắc này bị đánh vỡ hy vọng ngươi sẽ không ở thần giới đại náo một trận thở dài một tiếng trọng lâu thân ảnh biến mất chưa xong con tiếp t r ư ơ n g năm mươi sáu thiên đế vương việt cùng thiên yêu hoàng xuyên qua cửa đá xuất hiện ở một cái rất là rộng rãi không gian hai người hướng bốn phía nhìn lại mây mù quấn linh khí giặt r à o hào quang ẩn ẩn đẹp không sao tả xi ế t đây chính là lục giới đỉnh thần giới quả thật không phải bình thường vương việt cũng không nhịn được tán thưởng không nói cái khác vẹn vẹn là hoàn cảnh như vậy liền so tuyệt đại đa số động thiên phúc địa tốt hơn không ít người nào dám căn đảm tự tiện xông vào thần giới không chờ thêm nhiều quan sát vương việt bên thai liền chuyển đến hai âm thanh do xét xem xét đang có mấy cái thần giới thiên binh thiên tướng hướng hắn đi tới thanh nhất sắc ngân sắc vũ khí trong tay n ắ m trưởng thương màu bạc cất bước đi tới một mặt vẻ đề phòng một người cầm đầu thanh trưởng thương kia đối vương việt trầm giọng nói ra nói các ngươi là ai xuyên qua thần giới chi môn tới làm cái gì Thiên yêu hoàng đi yêu vương à o v việt bên có ạ n thể â n tính tận lực khách khí nói chuyện nhưng mà nghe vào những thiên binh này trong lỗ thai lại là những chặt lông mày rất là không kiên nhẫn muốn cầu kiến thiên đế có chuyện gì vương việt cười cười nơi đây không thiện nói vẫn là thay ta dẫn tiến tiên h đế việc này có thể quan hệ trọng đại đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ ngũ linh lục giới lời này vừa ra khỏi miệng mấy cái thiên binh bắt đầu cười lạnh đủ để ảnh hưởng toàn bộ ngũ linh lục giới người nọ là đang đùa ta nhóm sao ta xem hay là đem hắn oanh ra ngoài miễn cho lãng phí thời gian nói không chừng là may mắn lén qua tới được người vọng tưởng mắt thấy thiên đế diện mạo thôi nói không chừng người này có ý khác nhìn bên người hắn cái kia trên người tản ra yêu khí là một không hơn không kém yêu vợt mấy cái thiên binh khe khẽ, khẽ bàn luận bất quá những lời này cũng biết tích địa chuyển đến vương việt trong lỗ thai để vương việt âm thầm thở dài cầm đầu cái kia đưa tay cả lại ta không thể để cho ngươi đi gặp thiên đế thu hồi ngươi những nói chuyện giật gân đó lời nói mời trở về đi đúng vậy a trở về đi thần giới không phải là địa phương các ngươi nên tới những tiên binh này hảo chết không chết chính là không cho vương việt cùng thiên yêu hoàng đi qua vương việt đều có một chút tâm tư trực tiếp động thủ mạnh mẽ xuống tới lúc này n hậu ữ n tiên binh này g phương đến rồi một vị người mặc ngân sắp chiến giáp uy phong lấm lâm nam tử chuyện gì xảy ra đều h n tại nơi này những thiên binh kia nhìn thấy hắn đều là túi đầu hành lễ đem vừa rồi vương việt lại nói bên trên một lần hiển nhiên người này là đầu lĩnh của bọn hắn cấp trên mà vương việt nhìn một chút cái này ngân giáp nam tử a n mặc cùng lúc trước gặp phải h ắ t giáp nam tử kim giáp nam tử không sai bật nhiều hẳn là một cái có chút cao minh ra hỏa một lát sau ngân giáp nam tử quay đầu trên giới dò xét vương việt thiên yêu hoàng chỉ là lướt qua một chút hơi nhũ mày hiển nhiên là cảm nhận được trên người của hắn yêu khí ngươi có chuyện gì vì sao muốn gặp thiên đế vương việt cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời nữa ở chỗ này tốn hao thời gian dứt khoát xuất ra phong ấn t ả kiếm tiên hạt châu mở ra cho bọn hắn xem xét nó ngươi có thể từ đó cảm giác được cái gì vương việt hỏi là ngân giáp nam tử gặp hắn nhìn chăm chú cái này hạt châu màu đỏ như máu lập tức sắc mặt bắt đầu biến hóa càng ngưng trọng trầm giọng hỏi ta ác như thế chi vật cái này rốt cuộc là thứ gì t a niệm dung hợp tu luyện thành hình siêu thoát lục giới bên ngoài quái vật ta cùng với trọng lâu liên thủ mới đem phong ấn tránh khỏi nhân giới một trận hạo kiếp vương việt từ tốn ó i t bắt đầu trao phúng vương việt mấy cái thiên minh đều là bất khả tư nghị nhìn lấy viên kia hạt châu màu đỏ như máu nói thật bọn hắn cũng có thể cảm giác được cỗ thiên hạ trí tà khí tức chưa bao giờ thấy qua tà ác như thế chi vật nếu là mang hạt châu lâu sợ rằng phải bị ảnh hưởng tâm trí lần này xem ra vương việt lời nói không giống như là giả ngươi đem vật này đưa đến thần giới đến nên xử lý như thế nào ngân giáp nam tử nhìn mấy lần lại là hỏi nghe nói thần giới thiên trì hội tụ giữa thiên địa trí dương trí thuần linh khí đối với tà ác chi vật thiên sinh khắc chế ta tới này cũng là nghĩ biện pháp đem vật này triệt để mà diệt rơi vương việt trả lời ngân giáp nam tử trầm tư một hồi cảm giác việc này can hệ trọng đại vẫn là quả quyết bẩm báo thiên đế nhìn một chút như thế nào quyết đoán tốt ta các người đi theo ta cuối cùng ngân giáp nam tử vẫn là mang theo vương việt cùng thiên yêu hoàng hướng phía thiên đế nơi đó đi trên đường vương việt cũng biết cái này ngân giáp thân phận của nam tử thiên binh thiên tướng bên trong tuần tra thống lĩnh gọi trọng ngự bình thường phụ trách tuần tra thần giới các phương các nơi yếu đạo nói trắng ra là chính là một cái tuần bổ bất quá vương việt có thể nhìn ra thực lực của hắn cơ hồ cùng q u giới bên trong gặp phải hát giáp nam tử không sai bật nhiều một đường bước đi vương việt rất có tâm tư bốn phía nhìn xem quỳnh lâu ngọc vũ tiên đài lầu cát tại trong mây mủ như ẩn như hiện những thứ này thần giới bất lao bất tử ra hỏa quả nhiên sẽ hưởng thụ đến rồi trọng ngự một câu đem tâm tư của vương việt toàn bộ kéo lại bất chi bất giác bọn hắn đã đi tới một tòa điệu thấp xa hoa trước cung điện nơi này là thiên đế tầm cung thiên đế bậy hạ liền tại bên trong đi vào đi vương việt gật gật đầu hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều cao điệu liền điệu thấp chứa đi theo trọng ngự sau lưng tiến vào cung điện ven đường gặp phải một chút trông coi đệ thiên minh đều là hướng phía trọng ngự c u i đầu hiển nhiên g i a hỏa này ở tại thần giới bên trong địa vị cũng là không thấp xâm nhập cung điện một chỗ trong đình viện to lớn ngồi xuống hai bóng người tựa hồ tại đánh cờ xa xa cũng có thiên binh không nhúc nhích chống coi các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta đi thông báo một chút trọng ngự nói một câu bước nhanh tới không người hướng phía trong đó một bóng người bầm báo vương việt cũng không để ý bọn hắn nói cái gì sau một lát trọng ngự đi trở về thiên đế cho mời trọng ngự ra hỏa này coi như lễ phép vương việt khách khi hướng hắn gật gật đầu chậm dại hướng đi hai đạo thân ảnh kia vị trí lúc này hai đạo thân ảnh kia cũng không có tiếp tục đánh cờ nhao nhao đứng dậy ánh mắt nhìn về phía vương việt vương việt cũng thấy rõ tướng mạo của bọn hắn một người trong đó long bảo b ả ọ c thân tướng mạo đ o a n chính trên người khí độ phi phạm có loại khống chế tất cả cao cao tại thượng cảm giác chính là vừa rồi trọng ngự bẩm báo tình huống người chắc hẳn chính là thần giới trí tôn thiên đế tự mình một người khác là một đầu đầy hoa dâm hiền lành láo giả một thân xanh nhạt đạo bảo trên người có loại khó mà nói rõ khí t ư c có thể cùng thiên đế người đánh cờ thân phận ở bên trong thần giới cũng không đồng dạng vương việt đi tới hướng phía thiên đế có chút ô quyền gặp qua thiên đế thiên đế trên giới dọ xét vương việt một phen mỉm cười gật đầu nghe nói ngươi nghĩ mượn thần giới lực lượng thiên trì tới đối phó một cái thiên hạ trí tả quái vật vương việt lật bàn tay một cái hạt trâu màu đỏ như máu xuất hiện không sai thiên đế người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đồ vật trong này khó mà tiêu diệt ta có thể nghĩ tới chỉ sợ chỉ có thần giới nơi này có khả năng đưa nó triệt để ma d i ệ t hạt trâu màu đỏ như máu vừa xuất hiện thiên đế cùng một bên láo giả đều là đem ánh mắt rơi ở trên hắn quả thật là giữa thiên địa khó gặp trí tả sinh vật chưa xong còn tiếp chương năm mươi bảy thiên trì tinh hóa thiên đế thu hồi ánh mắt nhìn thẳng vương việt ngươi định làm gì có thể nói n g h e một chút vương việt một mặt bình tĩnh từ tốn nói mang đến thiên trì mượn nhờ lực lượng nơi đó ta có lẽ có thể đem thứ này triệt để ma diện thiên đế quay đầu nhìn bên người l á o giả gặp hắn vuốt dâu gật đầu liền lại quay đầu nhìn lấy vương việt được chân phái người mang ngươi tiến về thiên trì vừa nói liền phân p h ó một bên đợi trọng ngự người phụ trách việc này mang vương việt hai người tiến về thiên trì trọng địa khi tất yếu có thể cho trợ giút trọng n g phụng mệnh đáp ứng vậy thì cảm ơn thiên đế đợi ta tiêu diệt cái này t ạ kiếm tiên chỉ sợ còn có quái dây chỗ vương việt chắp tay gửi tới lời cảm ơn trên mặt mang mỉm cười không sao trâm cũng có nghi v ẫ n muốn ngươi giải đáp trước đợi chuyện này kết thiên đế rất là dứt khoát đáp ứng để vương việt đi đầu khởi hành giải quyết hết t ạ kiếm tiên sự tình lại nói lập tức vương việt tạm thời cùng thiên đế sau khi từ biệt tại trọng ngự dưới sự hướng dẫn tiến về lần hành động này chỗ mục đích thiên chỉ. mà nhìn vương việt cùng trọng ngự ba người rời đi định viện thiên đế cùng cái kia hiền lành lão giả nhìn nhau hai người đều lộ ra mỉm cười chi ý nhìn qua người này cảm thấy thế nào lại là thiên đế trước tiên mở miệng hỏi một chút thấy k i u láo giả khoe miệng đấng mày râu run run thanh âm khẳng khàn nhìn không thấu nhìn không thấu thiên đế đứng chắp tay nóng nhìn nơi xa trong mắt tựa hồ có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị không này thiên địa vũ trụ sinh linh lại có thể bình yên vô sự đi vào thiên cơ cũng không có cảnh giác báo hiệu trên người, người này g ư ờ i n có tuyệt đại bí ẩn cơ sư vận mệnh liền đủ để chứng minh hết thảy mưu toan mưu new tính trên người, người này bí ẩn lịch chuyển thiên đ i ệ tạo hóa kết quả là một thân đạo hạnh phó mặc còn rơi vào một cái kết cục của hình thần câu diện ấy nghe được cái tên này thiên đế trong mắt lóe lên một tia tinh mang khỏe miệng mang theo một tia trào phúng nghịch truyền thiên đ ị a tạo hóa cải biến lục giới cách cục chấm sớm muốn làm như vậy ngàn vạn năm đến cũng bất lực cải biến chỉ bằng hắn một cái chỉ là thần sư vọng tưởng lấy chiếm lấy người khác tạo hóa đến cải biến hơn nữa còn muốn phá vỡ lục giới làm cái kia lục giới chi cao vô thượng chúa t ể vận mệnh sớm đã dừng lại xuống thiên cơ không biết cho phép hắn thành công thân là thần giới chi chủ thiên đế so với những người khác hiểu hơn thiên cơ khó lường từ nơi sâu xa là có thiên cơ câu nói này nói một điểm không giả đây là một loại trí cao vô thượng quy tắc duy trì ngũ linh lục giới vận chuyển bình thường cơ sư muốn mưu đoạt bí mật của vương việt sẽ đối với phiến thiên địa này cách cục tạo thành vô cùng ảnh hưởng thiên cơ ngược lại mượn nhờ tất cả để vương việt diện trừ hắn liên đối vào hắn vây cánh hơn nữa còn là hình thần câu diện cấp độ từ đó lục giới lại không người này một chút dấu vết hắn cũng từ thiên cơ bên trong biết được vương việt chỉ là một cái khách qua đường tại phương thiên địa này dừng lại một đoạn thời gian liền sẽ lần thứ hai rời đi hắn dấu vết lưu lại có lẽ sẽ tồn tại chỉ bất quá không tạo được ảnh hưởng gì lớn đây cũng là thiên cơ không để ý đến hắn một nguyên nhân quan trọng trọng yếu nhất trên người người này có vật gì đó có thể tùy thời rời đi phiến thiên địa này ngăn cách rơi tất cả dấu vết dù cho thiên cơ muốn xuất thủ đối phó hắn cũng không thể tránh được chỉ là đáng tiếc cách h ò a chính là ta thần giới số lượng không nhiều bằng được năm đó phi bồng thần tướng tồn tại bị dã tâm t h ô n vệ cho nên tại rơi vào kết quả như vậy hiền lành lao giả vừa nói nhịn không được lắc đầu thở dài cái này là hắn lựa chọn của mình lúc trước chấm từng cùng hắn nói qua đáng tiếc hắn vẫn là làm sai quyết định trách không được người khác thiên đế dừng một chút lạnh giọng nói ra thôi thôi chỉ là không biết thiên đế còn muốn lưu lại người này muốn cùng hắn hiểu rõ thứ gì hiền lành lao giả nhìn về phía thiên đế lên tiếng hỏi không thể nói không thể nói thiên đế nghe xong lộ ra một bộ cao tâm h mạt chắc chi ý nói như thế thần giới thiên trì vương việt cùng thiên yêu hoàng đi theo trọng ngự một đường xuyên qua trùng điệp thiên binh chấn giữ rốt cục đi tới nơi đây trong thần giới đồng dạng có không ít trọng yếu địa phương có trọng binh thủ hộ ngoại nhân không thể tùy tiện tiến vào giống như thiên trì cũng là trọng ngự có thiên đế khẩu lệnh mới một đường thông suốt không trở ngại tiến bảo nhìn trước mắt hào quang vạn đạo linh khí m ở mịt tràn ngập một phương lớn như vậy ao bốn phía còn bố trí xuống có trận pháp kết giới vững chắc vào thiên trì hình thái ngàn vạn năm đến cơ hồ không có biến qua t ố t nơi đây chính là thiên trì trọng ngự mở miệng giới thiệu một chút thiên trì ao nước chẳng những linh khí tinh tuần h là tu luyện giả su chi nhược vụ bảo vật càng là có cực kỳ cường hãn tỉnh hóa năng lực bên trong lục giới vật dơ bẩn đều có thể dùng thiên trì ao nước đem tỉnh hóa rơi kỳ thật không cần trọng n ự giới thiệu hắn cũng rõ ràng thiên trì cụ thể hiệu dụng nếu không hắn cũng sẽ không cố ý bên trên một chuyến thần giới đến chính là muốn mượn thiên trì cái kia tịnh hóa chi lực đem tả kiếm tiên cho triệt để tịnh hóa rơi vậy nó tự nhiên là hình thần câu diện ngươi nghĩ mượn lực lượng thiên trì đến tịnh hóa tà ác quái vật bất quá tốt nhất đừng náo ra ngoài ý m u ố n nếu không ta cũng không dễ hướng thiên đế giao nộp trọng ngự giới thiệu xong vẫn là nhấn mạnh một chút vương việt đừng làm ra cái khác không cần thiết động tĩnh ngoan ngoãn làm chính ngươi việc cần phải làm là được rồi vương việt bật cười một chút nói ra yên tâm ta nếu thật muốn gây ra chút động tĩnh từ thần giới chi môn đi ra lúc liền không biết khách khí như vậy ngươi lại tại vừa nhìn là được trọng ngự nghe vương việt vừa nói như thế trong lòng rất cảm giác khó chịu ngươi lời nói này quá cuộc vọng thật coi thần giới là địa phương nào nếu không phải t i ê n đế có lệnh thật đúng là muốn cho hắn biết biết thần giới lợi hại vương việt không để ý đến trọng ngự điểm nhỏ này tâm tư chậm rãi đi đến thiên trì bên l i giới cảm thụ một chút trong đó nồng đậm chí cực linh khí tràn ngập cường h ã n tịnh hóa chi lực đem phong ấn tà kiếm tiên hạt châu màu đỏ như máu đem ra bất quá lần này đem hạt châu lấy ra liền có thể cảm nhận được trong đó kịch liệt phản kháng cùng giấy a hiển nhiên tà kiếm tiên cũng cảm giác được tình huống ngoại gi không nghị cư như cư vương ậ y ấy, bị triệt để tịnh triệt kết rơi. để Không cần vùng n hóa của g cục i đã được đ quyết ị h thiên từ trì lâu, ở nơi này thiên chỉ bên n o đưa đi. ngươi hóa thân cùng toàn tịnh rơi một bộ tạ ô mế cùng tạ ác, toàn bộ tịnh hóa rơi đi. Vương việt ư ơ n g v nhẹ nhàng cười một tiếng đem hạt trâu màu đỏ như máu căng lên đồng thời một cái tay khác bắt đầu thi triển thủ đoạn đem bên trong thiên chỉ cái kia cơ hồ vô cùng vô tận linh khí hấp dẫn tới đem giữa không trung hạt trâu màu đỏ như máu cấp tốc bao k h ỏ a trong đó tịnh hóa chi lực không ngừng tràn vào phong ấn bên trong vương việt thậm chí có thể cảm giác được phong ấn trong đó tà kiếm tiên cái kia thống khổ thần tình tuyệt vọng thế lương cùng không cam lòng kêu to xuyên thấu qua phong ấn chi lực chuyến vang tại thiên trì t r u n g quanh trọng ngự thiên yêu hoàng đều có thể rõ ràng nghe được sắc mặt giật mình cùng nhau ghé mắt nhìn lại chỉ thấy trên hạt trâu màu đỏ như m á u kia bắt đầu tràn ra một chút khí t à i ác thâm thúy như mực tản ra làm cho người ta chán ghét khí tức một khi tràn ra liền bị bên trong thiên trì tịnh hóa chi lực cấp tốc tịnh hóa rơi một tia không dư thừa a vương việt ngươi tên tiểu nhân hẹn hạ này dám đem ta đưa đến bên trong thiên trì tịnh hóa có loại thả ta đi ra ta chớ chú ngươi chết không yên lành Tà k i ế chương năm mươi tám tính kế một đường vương việt tăng tốc tự thân chân lực dẫn động thiên chỉ linh khí tịnh hóa tà kiếm tiên du thảm kêu to càng phát ra máy liệt nhưng mà bất quá là miệng cọt gắn thỏ nỏ mạnh hết đà thôi xa xa đứng ở phía sau trọng ngự cùng tiên h yêu hoàng một mặt ngưng trọng từ đó cảm giác được tà kiếm tiên tàn nhẫn mạnh tại thiên trì tịnh hóa chi lực dưới còn có thể có điên cuồng như vậy dãy rụa mà ở trong đó tiếng vang động tĩnh cũng đem thiên trì phụ cận thần đã quấy r à y một số người triển khai n h a o n h a u thần niệm tới dò xét tình huống còn có một chút bay thẳng đến muốn mắt thấy xảy ra chuyện gì tình huống mà khi bọn hắn sau khi đến gần từ thiên trì cái kia thần thánh tịnh hóa chi lực bên trong cảm giác được một loại phát ra từ đáy lòng chán ghét khí tức tà ác ngoan cường mà còn sống sót còn không ngừng dãy rụa lấy có người ở nơi đó thi triển đại thủ đoạn muốn đem triệt để tịnh hóa rơi một mặt này để buồ ngán ngẩm địa thần giới thiên trì thiên thiên chung quanh bất chi bất giác nhiều hơn rất nhiều thân ảnh quan sát trong mắt đều tràn đầy nghi vấn vẻ tò mò một chút bình thường đóng cửa không ra ra hỏa đều tới trọng ngự thay thế chỉ có thể khiên ra thiên đế tôn này đại phật để bọn hắn không nên quáy giày bên trong thiên trì biên giới vương việt thân ảnh lơ lửng còn có viên kia thăng lên thiên trì ở giữa giữa không trung hạt trâu màu đỏ như máu tà kiếm tiên k h í tức đã giảm bớt rất nhiều cũng đã ương ngạnh d â y rồi lấy vương việt đã ở thầm nghĩ trong lòng không hổ là siêu thoát lục giới bên ngoài lấy giữa thiên địa tất cả tà ác làm lực lượng nguồn suối tà ác c h i vật sinh mạng lực chi ương ngạnh vương việt kiến thức đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải nghĩ nghĩ ban đầu ở nhân gian muốn giết chết hắn đích xác có chút tự cho là mà thiên trì chung quanh tụ tập thân ảnh để vương việt không nghĩ tới là tà kiếm tiên thế mà dựa vào bọn họ tiếp cận rút ra trên người bọn họ khí tà ác làm bổ sung thậm chí k í c h phát trên người bọn họ tà ác ý thức muốn nhờ vào đó quá y nhiều vương việt đây là để vương việt bất ngờ ha ha ha muốn triệt để tịnh hóa rơi ta ta hãy cùng ngươi liều mạng vô luận là người vẫn là thần chỉ cần là lục giới bên trong sinh vật đều có tà ác một mặt ta hôm nay liền liều mạng triệt để hủy diệt nguy cơ đem trong thần giới cái gọi là thần tà niệm toàn bộ đều cho ta phong x u ấ t ra đi hạt châu màu đỏ như máu bên trên đột nhiên xông ra một đoàn tà ác khí vậy mà đột phá nữ hoa huyết ngọc phong ấn chi lực còn có thiên chỉ tịnh hóa chi lực đ ố n g nhiên vỡ ra chia thật nhỏ một cỗ như là tế tuyến đồng dạng phóng tới ngoại trừ vương việt tất cả thân ảnh ở tại bọn hắn không phản ứng chút nào tình huống chui vào trong cơ thể của bọn họ thoáng chốc những người này tình huống tựa hồ trở nên có chút không giống tựa hồ nội tâm tà ác đang bị kích thích ra không tốt vương việt cũng không còn nghĩ đến nằm trong loại trạng thái này ta kiếm tiên còn có loại năng lực này l i ề u mạng với hắn hạt trâu màu đỏ như máu bên trên vẫn như cũ còn sót lại vào một đạo yêu đớt không chịu nổi khí t ứ c là ta kiếm tiên bản thể khí tức ta kiếm tiên cũng không có đột phá đi ra như vậy vừa rồi cố t à ác ác khí rốt cuộc là cái gì n h ì n vương việt một mặt lo lắng ta kiếm tiên lần thứ hai nói chuyện ha ha ha ta biết mình chạy không khỏi bị tỉnh hóa rơi vận mệnh bất quá trước khi chết còn có thể buồn nôn ngươi một chút cũng không tính thất bại không còn gì khác ta dùng hết sau cùng tà ác bản nguyên tri lực đem trong cơ thể của bọn họ che giấu tà ác một mặt dẫn đạo phóng xuất ra thần giới chắc hẳn biết bởi vì bọn hắn đại loạn một trận vương việt không thể không nói ngươi là ta đã thấy khó đối phó nhất người hảo hảo thu thập cái này tàn cuộc đi ha ha, ha. nương theo lấy tà kiếm tiên cười to thanh âm lại càng lúc càng yếu huyết hồng là trong hạt châu yếu ớt khí tức chậm rãi tiêu vong cuối cùng bị thiên trì tịnh hóa chi lực tịnh hóa một tia không dư thừa tà kiếm tiên rốt cục triệt để hình thần câu diện biến mất ở ngũ linh bên trong lục giới chỉ là vương việt cảm nhận được bên người một chút khí tức có chút nhữ mày tà kiếm tiên là chết nhưng là hắn liều chết lưu lại cục diện rồi dám chỉ sợ còn muốn bản thân hỗ trợ thu thập một đạo yêu lực tự trào từ vương việt bên người lướt qua ở xa xa trận pháp kết giới bên trên lưu lại một đạo còn sóng n g h i nhiên là thiên yêu hoàng thủ đoạn vương việt mượn nhờ thiên trì linh khí cấp tốc bổ sung bởi vì tỉnh hóa tà kiếm tiên mà tiêu hao chất lực đồng thời quan sát đến thế cục xung quanh vừa rồi vây xem những thân ảnh kia toàn bộ đều bị tà kiếm tiên thủ đoạn đánh trúng ngoại trừ một chút tâm tư thuật thiết không m a n g danh lợi thần lực cao cường thần chi bên ngoài có thể đẻ xuống tà kiếm tiên n g cỗ khí tức tà ác không có nhận nó ảnh hưởng đại đa số còn lại thân ảnh đều là vì nó nhận khác biệt trình độ ảnh hưởng vậy mà lẫn nhau một lời không hợp liền ra tay đánh nhau thiên yêu hoàng cùng trọng ngữ hai người cũng tránh không được chịu ảnh hưởng lẫn nhau cũng là giao thủ với nhau một yêu một thần trọng ngự nhìn thiên yêu hoàng là một cái hèn m ọ n yêu không vừa mắt thiên yêu hoàng nhìn trọng ngự là đạo mạo nghiêm trang thần khó chịu mọi việc như thế phàm là ngày xưa có chút rất nhỏ mâu thuẫn thần bởi vì khí tức tà ác kích động toàn bộ ra tay đánh nhau thiên chỉ p h ủ cận thoáng chốc vang lên kịch liệt thần lực mênh mông ba động một chút kiến trúc bắt đầu tổn hại có loại đại loạn lên xu thế toàn bộ thần giới tuy lớn nhưng bọn gia hỏa này đều là tập trung ở thiên đế ở thần điện phạm vi tương hô đánh nhau thần lực trúng kích đem công trình kiến trúc sự tỉnh hủy một mảnh rất nhanh liền kinh động đến thiên đế bản nhân rất nhiều thiên binh thi sắc mặt của vương việt có chút âm trầm cảm giác kỳ xoa một chiêu bại bởi t à kiếm tiên dáng vẻ thân ảnh không ngừng lấp lóe vương việt gần như hoàn toàn khôi phục nén giận xuất thủ đem thiên yêu hoàng nhất cử c h ấ n áp đập xuống đến bên trong thiên trì cùng hắn cùng nhau còn có trọng ngự cái này thần giới tuần tra thống lĩnh hai người bị đánh vào thiên trì bên trong đi qua thiên trì ao nước tỉnh hóa chi lực tựa hồ thần trí thanh tỉnh một điểm thể nội c ố khí tức tà ác khắp nơi du thoán nhưng vẫn là bị tỉnh hóa chi lực cho dần dần tỉnh hóa khôi phục thường ngày ý thức khôi phục bình thường ý thức một yêu một thần nhìn nhau một cái cảm giác đều rất hổ thẹn nay cũng chuyện gì ta kiếm tiên chết rồi đều đưa bọn hắn tính kế một đường bọn hắn mặc dù khôi phục bình thường ý thức nhưng là còn có không ít chịu ảnh hưởng thần đã vọt tới thần giới địa phương khác đi vương việt nhìn thấy thiên yêu hoàng cùng trọng ngự a rơi vào bên trong thiên trì về sau dần dần khôi phục bình thường lập tức nghĩ đến một cái biện pháp đem các loại chúng chiêu thần toàn bộ đưa vào bên trong thiên trì đi nếu không thu đến cỗ khí tức tà ác ảnh hưởng thần giới thật muốn loạn x á o lại cấp tốc chấn áp mấy cái toàn bộ ném vào bên trong thiên trì thiên đế mang theo một đại đội thiên binh thiên tướng đến đây vừa vặn đụng phải xuất thủ vương việt những thứ này động tĩnh đều là ngươi dùng lên nhìn thấy hết thệ t r u n g quanh sắc mặt của thiên đế cũng không dễ nhìn nhìn chăm chú vương việt muốn hắn cho một thuyết pháp vương việt lộ ra một nụ cười khổ không phải ta là ta kiếm tiên thời điểm chết còn chán ghét ta một cái thiên đế nghe vương việt nói một điểm chân tướng sắc mặt hơi tỉnh lại đây đều là ngươi làm ra nhiễu loạn ngươi cho ta thu thập tốt ta bất quá ngươi phải tuân thủ ở thần giới từng cái cửa ra vào đừng để bọn hắn chạy trốn tới hạ giới đi ta có thể phụ trách đem bọn hắn toàn bộ ném tới thiên chỉ bên trong tỉnh hòa xuống bất đắc dĩ vương việt cũng chỉ đành đáp ứng chủ yếu nhất là bị tà kiếm tiên tính kế một đường hắn nhất định phải tự mình tìm về chút mặt mũi mới được chưa xong còn tiếp chương năm mươi chín thuyết pháp thần giới mấy chỗ thông hướng giới khác cửa ra vào thiên đế phát trọng binh chấn giữ ngăn cản những nhận đó khí tức tà ác ảnh hưởng g i a hỏa mà vương việt một người còn có cái khác một chút thần lực cao cường thần tướng phụ trách đem bọn g i a hỏa này từng cái bắt được thiên trì tịnh hóa không biết qua bao lâu cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ đem tất cả cá lọt lưới toàn bộ bắt hồi không có chạy mất một cái để bọn hắn tại thiên trì đợi rất nhiều thiên binh cùng thần tướng chấn giữ vào vương việt nhẹ nhàng thở ra mặc dù xảy ra chút nhiễu loạn nhưng là đều hoàn toàn giải quyết không đợi rảnh rỗi công phu thiên đế lại trọng ngự tới tìm hắn muốn hắn đi qua vừa thấy vẫn là lần trước địa phương vương việt hỏi thăm một tiếng trọng ngự nhẹ gật đầu sau đó một chỉ vương việt sau lưng thiên yêu hoàng thiên đế nói chỉ thấy ngươi một người hắn không thể đi vương việt dừng một chút tự hồ nghĩ đến thứ gì không có phản đối vậy thì đi thôi vừa nói hắn lại cho thiên yêu hoàng đưa cái ánh mắt để hắn lưu tại nơi này mình cùng trọng ngự hai người hướng phía thiên đế ở cung điện bước đi trên đường đi không ít thần tiên nhìn thấy hắn đều lựa chọn né tránh hoặc là đổi một con đường khác đi ra phần lớn không muốn cùng hắn chạm mặt nguyên nhân rất đơn giản rất nhiều g i a hỏa đều là bị t à khí ảnh hưởng tâm trí để vương việt ngang ngược thô bạo trấn áp lại ném đến thiên chỉ bên trong ngâm trong bồn tắm chịu không ít đau khổ bây giờ khôi phục lại gặp mặt về sau đương nhiên biết xấu hổ tốt xấu mỗi một cái đều là thành thần chính là nhân vật loại chuyện này đều rất chú trọng mặt mũi trọng ngự ở một bên nhìn lấy không khỏi lộ ra thú vị biểu lộ vương Hình, nhìn bọn gia hỏa này đều đối với người né tránh không kịp là bị uy danh của người dọa c h o sợ vương việt không có đi quan sát bọn hắn hoặc giả nói là khinh thường bọn hắn cũng không cam chịu tâm trong lòng đối với ta không biết có bao nhiêu phân hận đâu nhưng mà khổ vì bản thân không có bản sự chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn vai hề nhảy nhót ta đều không nghĩ chú ý bọn hắn vương việt lời nói này t r ọ n g ngự khỏe miệng không cầm được co rút lấy h ắ n c á i này là hoàn toàn đem bọn gia hỏa này coi thường có chút gia hỏa tựa h ồ nghe được vương việt lời nói sắc mặt tức giận đến đỏ lên lại cũng chỉ có thể cổ nén trong lòng đừng đề cập có bao nhiều bếp khuất bất quá đây hết thảy đều là vương việt t r ư ớ c chiếm một cái lý dù sao hảo ý đem bọn hắn khôi phục lại mặc dù phương thức có chút thô bạo người khác như thế khi b ỉ bọn hắn cũng không dễ tại thiên đế trước mặt cáo trạng coi như cáo trạng thiên đế cũng chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt bất chi bất giác hai người lại tới thiên đế ở cung điện vẫn là cái kia đ ì n h viện vẫn là cái chỗ kia chỉ bất quá chỉ có thiên đế một người trọng ngự đem vương việt đưa đến về sau cũng quay người l ù i xuống nơi này cũng chỉ còn lại có thiên đế cùng vương việt hai người đến ngồi bên này thiên đế nhìn một chút vương việt g i a hiệu hắn đến ngọc thạch bên cạnh bàn ngồi xuống trên bàn xếp đặt không ít linh quả t i ê n ngưỡng vương việt đương nhiên cũng sẽ không k h á c h khí không biết thiên đế đơn độc gặp ta là có chuyện trọng yếu gì đ o á n cũng đoán được ta kiếm tiên bị tỉnh hóa tiêu diệt về sau thiên đế còn đơn độc gặp hắn khẳng định không phải việc nhỏ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chấp cũng liền nói thẳng thiên đế bưng lên trên bàn tiên ngưỡng uống rượu m ộ t hơi lập tức nói ra không biết vương đạo hữu đến cái thế giới này đến là vì cái gì chắc hẳn không phải không có chút nào nguyên do đ i ệ tới đây a thiên đế đem vương việt cũng gọi là đẳng đối đại n g ư khí sắc mặt có chút nghiêm trọng hiển nhiên đem việc này rất là xem trọng vương việt dừng lại còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đại sự nguyên lai là vì cái này lúc này nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói nguyên lai là vì việc này thiên đế cũng là biết được một chút của ta lai lịch chỉ bất quá nói đến đây n u cười của hắn lạnh lùng liên quan tới thần giới có người nhiều lần tính toán mưu đồ ta sự t ì n h thiên đế không phải không biết ta thiên đế sắc mặt cứng đờ vốn là hắn muốn hỏi vương việt trong nháy mắt bị đối phương một câu chặn lại trở về còn nhắc tới hắn không muốn đề cập sự tỉnh có chút xấu hổ vương việt một nhìn sắc mặt của hắn liền kết luận hắn chắc chắn biết trong lòng lúc này cười lạnh m t không đổi s ắ c lại hỏi du châu thành q u ỷ giới thần ma c h i tỉnh những địa phương này phát sinh sự tỉnh rõ ràng đều cũng có ý nhằm vào ta thiên đế không cho một cái thuyết pháp sao mắt thấy c h à n g diện muốn lâm vào cục diện bế tắc thiên đế vẫn là mở miệng trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ vương đạo hữu đường nội chấm nguyên bản là muốn cho ngươi một lời giải thích chỉ là nhất thời không biết như thế nào mở miệng bây giờ có thể nói đem lời làm do nói ngươi như cho ta một cái coi như câu trả lời hài lòng ta cũng không keo kiệt giải đáp một chút lo nghĩ của ngươi nghe hắn nói như vậy thiên đế trong lòng vui vẻ coi như có chuyển biến chỗ trống kỳ thật thiên đế cũng là thông minh không có tùy tiện cường ngạnh ra tay với vương việt được chứng kiến vương việt thủ đoạn về sau càng thêm khẳng định đạo lý này chỉ có thể đến mềm không thể tới cưng rắn nếu là xích mích thần giới không biết lại biến thành cái dạng gì đối với ngươi có vọng tưởng lòng là trong thần giới một vị có phần có năng lực thần hắn thành thần trên vạn năm trong lòng ẩn giấu giã tâm to lớn thậm chí n g ố c ngẽ chấm vị trí một mực khổ vì không có đầy đủ năng lực cùng biện pháp nhưng cũng không có lộ ra chất ngựa chấm cũng không dễ ra tay với hắn nói đến đây thiên đế ánh mắt rơi xuống vương việt trên người chỉ là sự xuất hiện của ngươi để hắn đo lường tính toán đến một tia cơ hội có thể thay đổi hiện tại loại cục diện này cơ hội bởi vì vận dụng hắn tất cả át c h ủ bài năng lực đối với xuất hiện ở nhân giới ngươi xuất thủ mục đích là muốn đem ngươi lặng lẽ bắt được thần giới h ả o áp dụng cái tiêm mưu đồ đã lâu kế hoạch du châu thành v u giới thần ma chi tỉnh đều là kế hoạch của hắn thậm chí ngươi ở đây lục la sơn chiếm lấy ngũ linh lẫn lúc thủ minh đổi tới nơi đó ra tay với ngươi cũng là kế hoạch của hắn ngay đến vương việt k h ỏ miệm một tia cười lạnh càng dễ thấy chỉ là thực lực của ngươi vượt qua kế hoạch của hắn hoặc có lẽ là hắn không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên nhanh chóng như vậy mỗi một lần xuất thủ cũng không đối với ngươi tạo thành bao lớn trở ngại phản mà thành tựu ngươi bên trong vị giới để một cái hắn đắc lực nhất thân tín mang theo phục hy kiếm tới bắt ngươi bởi vì trọng lâu xuất hiện để ngươi biến nguy thành an cuối cùng tại thần ma chi tỉnh bên trong hắn nhịn không được tự mình xuất thủ nhưng mà đột nhiên của ngươi xuất hiện triệt để phá vỡ kế hoạch của hắn thực lực càng là đến rồi hắn cần mức ngưỡ vọng cũng liền chung kết chính hắn thiên đế đem chuyện này cùng vương việt từng cái làm rõ nhưng vương việt cũng không hài lòng những chuyện này hắn từ khi đó nhanh tên muốn chết trong miệng biết đến không sai biệt lắm hắn còn muốn biết thiên đế thái độ thần giới đại đa số người thái độ vạn nhất còn có cá lọt lưới đối với hắn có chút ý khác vương việt mặc dù không đến mức e ngại nhưng phiền phức dính người cảm giác hắn không thích có thể nhanh chóng giải quyết hết tốt nhất người nếu biết lại bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy mà một mực khoanh tay đứng nhìn có thể hay không cũng cho ta một lời giải thích lúc này vương việt sắc mặt biến thành lạnh nhìn chằm chằm mặt m u i thiên đế nói ra hắn muốn biết thiên đế là trả lời thế nào hắn ngươi làm sao lại cho là ta bỏ mặc hắn làm sàng làm bậy không có ngăn cản đây cái chết của hắn cùng ta cũng có quan hệ rất lớn chưa xong c ò n tiếp chương 60, quy tắc chi lực mỗi một lần ngươi có thể đủ như thế biến nguy thành an hữu kinh vô hiểm xáo trộn hắn từng cái kế hoạch thật sự cho rằng đơn giản như vậy kỳ thật phía sau đều có tiên cơ quy tắc can thiệp nếu không lấy ngươi thời điểm đó thực lực vô cùng có khả năng bị hắn đắc thủ thiên đế nói như thế vương việt nhữ mày có chút k ỳ dị nhìn lấy thiên đế ngươi không tin thiên đế gặp hắn một mặt không tin hỏi chứng minh như thế nào đâu lấy như lời ngươi nói thiên cơ cái gọi là thiên đạo quy tắc can thiệp ngược lại là cao thâm huyền ảo vô cùng vương việt nói như vậy kỳ thật đang nhớ lại những đủ loại đó suy tính những khả năng kia tồn tại trùng hợp chi tiết tựa hồ thật có một chút để hắn hoài nghi địa phương chỉ là còn muốn trước mắt thiên đế xác minh một chút hắn mới có thể thật tin tưởng thôi được ngươi tùy ý đối với c h â m r a chiêu liền có thể thử một lần thật giả thiên đế chậm rãi đứng người lên nói với vương việt vậy thì tốt ta liền thử xem thật giả là có hay không là như thế vương việt không chút khắc khí đồng dạng đứng dậy đứng lên Cùng thiên đế hai người tới hai đế một b ê trưởng ộ n g rãi vô i gia trong t chốc lát cùng phong gào thét đem thiên đế ở cung điện trong nháy mắt quét sạch ở bên trong bên ngoài bất quá là biểu tượng chân chính thế công lại là hướng phía thiên đế ở trước mặt rơi đi một chiêu này bất thiên bất ỉ không mạnh không yếu xem như vương việt bình thường phát huy nhưng cũng đủ để doan người có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp xuống nhân vật tính toán chỉ sợ cũng không có nhiều cái nhưng mà thiên đế đối mặt như thế thế công vẫn như cũng một bộ sủng nhục bất kinh bình tĩnh t h ầ n sắc cái kia một đạo phiên giang đ ả o hải trưởng lực sắp tới gần hắn mới bắt đầu xuất thủ r ộ n g thùng tình ống tay háo hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên mang ra một cỗ cực kỳ sức mạnh bí ẩn khó lường thần hồ kỳ thần đem vương việt đánh đi ra trường lực đều lịch chuyển trở về ngược lại đánh về phía vương việt vương việt trong mắt một mực chú ý đến thiên đế nhất cử nhất động cái kia một chút huy động ống tay áo không có sử dụng bất luận cái gì một tơ một hào thần lực rất bình thường một chút huy động thế mà xảy ra tình cảnh như vậy c ố lực lượng kia ta thế mà không cách nào phỏng đoán mảy may phảng phất bao hàm trong thiên địa tất cả tùy tiện thay đổi thế công của ta hẳn là thực sự là cái kia cái gọi là thiên cơ quy tắc trước mắt bị hoàn hảo đánh về thế công vương việt huy động tay phải dẫn dắt một nạn liền bị hắn trừ khử ở vô hình tựa như xưa nay không từng xuất hiện tiếp ta một chiêu nữa ta liền tin ngươi nói xong vương việt thét dài một tiếng x ú vô vô vương, vương việt ngược lại muốn xem xem thiên đế lần này dùng thủ đoạn gì ngăn cản hắn cũng không lo lắng thiên đế sẽ làm bị thương ở nơi này một chỉ phía dưới có thể ngồi lên thiên đế vị người có thể xưng lục giới tri chủ làm sao lại không có một chút thực lực đây lần này hắn phải thật tốt quan sát loại lực lượng kia thôi được liền hiện ra một chút để ngươi triệt để tin tưởng cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên cơ nói cũng không phải là lời nói dối trên người thiên đế cũng không có sóng thần lực chấn động mạnh mẽ xuất hiện là vừa rồi phụ dung sớm nở tối tàn loại kia khó lường lực lượng là hắn trong miệng nói thiên cơ quy tắc toàn bộ thân ảnh rất bình thường một quyển ống tay áo tựa hồ rất ưa thích dùng một chiêu này nhất thời cái kia kinh thiên chỉ một cái kinh khủng ba động bị một cỗ khó lường lực lượng đảo ngược áp chế cái kia một đoạn ống tay áo phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ thế giới đồng dạng đem vương việt một cái thế công trừ khử vô hình bao phủ đ ỉ n h viện uy áp kinh khủng lập tức biến mất một màn này vương việt trong lòng cũng cảm thấy kinh dị không thôi thiên đế vận dụng loại thủ đoạn này tựa hồ cũng có chút tiêu hao gặp hắn mặt chứa ý cười từ tôn nói một thức này chính là ta trở thành thiên đế đến nay từ thân bí khó lường t h i ê n cơ bên trong l ĩ n h nộ g mà đến huy động phía dưới liền có thể dẫn động bộ phận thiên cơ quy tắc trí lực không có gì không thu không chỗ nào không nạp nhưng cũng muốn tiêu hao rất nhiều khí lực vương việt hướng hắn đi đến trên người đã là khôi phục bình thường đồng dạng mang theo mỉm cười hào thủ đoạn cái này thiên cơ quy tắc chi lực vận dụng lại là để cho người ta sợ hãi t h ả n phục thiên đế khoác tay không phải ta đây bất quá là nho nhỏ dẫn động cùng toàn bộ ngũ linh lục giới tự chủ duy trì vận chuyển thiên cơ quy tắc vô pháp so sánh kỳ thật nói trắng ra là nhiều lần tính toán ngươi cơ sư sở dĩ rơi vào kết quả như vậy phía sau đều có toàn bộ thiên địa quy tắc can thiệp cơ sư mưu t o à n mượn ngươi thứ ở trên thân đến cải biến phiến thiên địa này thiên địa quy tắc đương nhiên không cho phép hắn làm như vậy cho nên mượn ngươi chi thủ từng bước một để cho hướng đi d i vong còn đây hết thẻ trong lúc bất chi bất giác trở nên đương nhiên dù sao một người tại như thế nào mạnh đại thông minh cũng vô pháp đối kháng hắn ở tại cả phiến thiên địa đây là không thể vượt qua quy tắc vương việt trong mắt tinh quang lõi lên không sai ta cũng đồng ý hôm nay hắn lại nhận thức lại đến rồi thiên địa quy tắc loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật dị vang thế giới chỉ sợ cũng có dạng này quy tắc chỉ là bọn chúng chỉ có một cái thế giới hơi quá t ạ i nhỏ yếu không cách nào tạo thành như bây giờ thiên đế đồng dạng thủ đoạn có lẽ đây cũng là lục giới c h i chủ mới có cơ hội chạm thủ đoạn cái này lại làm cho vương việt nhớ tới một chút đã từng thấy qua hồng hoang tiểu thuyết trong đó hồng quân lão tổ thân hợp thiên đạo hóa thành cả phiến thiên địa một bộ phận duy trì lấy toàn bộ hồng hoang đại thế giới vận chuyển trong thiên địa tất cả sinh linh đều nằm trong tay hán như phát sinh cái gì bất lợi cho cả phiến thiên địa sự tình nó sẽ vận dụng giữa thiên địa có thể nghĩ tới tất cả thủ đoạn tiến hành can thiệp giống như phát sinh ở vương việt cùng cơ sư trên người thương màn thiên cơ chi lực thiên địa quy tắc một người muốn đạt tới cùng cả phiến thiên địa chính diện chống lại cấp độ rất khó rất khó vương việt trong lòng nghĩ như vậy đến ở cái này tiên kiếm thế giới bên trong không có, có thể làm đến bước này hẳn cái này kẻ ngoại lai cũng xa xa không được vừa rồi thiên đế triển hiện thủ đoạn hắn tin h t ư ờ n g thấy được đây chẳng qua là một phần rất nhỏ thiên địa quy tắc chi lực nếu là toàn bộ ngũ linh lục giới quy tắc chi lực độc thủ hắn chỉ có chạy chối chết phần nhưng mà cũng không phải không có khả năng trước mắt hắn chỉ là phá toái cảnh thực lực đi lên truyền thuyết đâu thậm chí thần thoại đâu đến loại trình độ đó có thể hay không lấy sức một mình đối kháng cả phiến thiên địa đâu cái này đáng ra suy nghĩ sâu xa nhìn thấy vương việt có chút nhớ nhung đạt được thần thiên đế ho nhẹ một tiếng đem kéo lại vương việt áy náy cười một tiếng thiên đế lại là mở miệng ta đã giải đáp vấn đề của ngươi tiếp xuống đến phiên ngươi giải đáp vấn đề của ta không có vấn đề thậm chí liên quan tới một chút thuộc về ta thế giới kia tin tức cũng có thể muốn nói với ngươi bên trên nói một cái thiên đế ánh mắt sáng lên cười nói như thế rất tốt ta kỳ thật cũng bất quá thay mặt mượn thiên địa quy t ắ c tay cùng ngươi hiểu rõ một chút sự tỉnh hai người lập tức ngồi xuống có chút vui mừng nói chuyện với nhau chưa xong còn tiếp chương sáu mươi mốt chuẩn bị lên đường tạm b ả o hai người nói chuyện với nhau kéo dài sửa sang một ngày phải biết thân giới một ngày tương đương với nhân giới một năm vương việt rời đi thời điểm trên mặt của thiên đế mang theo vẻ phức tạp có c h ấ n kinh có vui vẻ có ngoài ý mớn còn có t i ế t m gối nghĩ không ra thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy toàn bộ ngũ linh lục giới chỉ sợ chỉ là trong vũ trụ mịt mở một hạt đất cát thiên đế vừa nói vừa đang thở dài bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một người chính là trước đó dâu tóc bạc p h ơ hiền lành lao giả người đều nghe được nghe được lao giả trả lời đưa tay vớt râu ánh mắt bên trong hoàn toàn không giống một cái túi xuống giàn mua người ngược lại lộ ra thần quang nhấp nháy thâm thúy nghĩ xa một hạt cắt một thế giới chỉ ầ n ở c ỗ chỗ này chỗ không ẳng. Là mình là cả phiến thiên ngồi giếng người ngâm cùng. là là là đáy có thích Cho cả chỗ thực c hợp hết h kỳ gì tể, bất tự đại địa quá là từ sau ngày hôm nay lão phu đạo tâm sợ rằng phải bị hao tổn thiên đế quay đầu nhìn hắn đồng dạng đang thở dài vào nhìn lấy phương xa cảnh sắc bây giờ ngẫm lại có lẽ không biết được đây hết thảy so biết được đây hết thảy tới m u ô n tốt từ thiên đế cung điện đi ra vương việt trực tiếp hướng về nơi đến đường bây giờ thần giới sự tính kết ta kiếm tiên bị triệt để ma diệt hắn cái này nửa đường chen chân người hiền lành cũng coi là cái thế giới này thiên hạ thương sinh làm một chuyện tốt t là có có duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu chính là cơ sư cách cùng hai người cũng chính là tính toán hắn lao giả tóc trắng cùng kim giáp nam tử hai người này cách làm trọc dẫn tới hắn tại mảnh này tiên địa quy tắc can thiệp dưới để cho mình lịch tập phản xác hắn cũng hỏi qua thiên đế phải chăng có cùng hai người này thống nhất phái hệ gia hỏa dự định đi tìm bọn họ bàn luận nhân sinh như đối với mình có ý nghĩ xấu không ngại ở tại thần giới ngay tại chỗ tiêu diệt thiên đế trả lời lại là có làm người hòa giải ý tứ h i ệ n nhiên cũng không muốn vương việt ở địa bàn của mình khai s á c giới không phải chính hắn không tốt quản lý một đám người dù sao chủ mưu đã chết bọn gia hỏa này cũng chính là chút mượn gió bẻ mang cỏ đầu tường không cần quá nhiều để ý cũng đúng là như thế hiện tại vương việt đi trên con đường của trở về rất nhiều gia hỏa nhìn thấy hắn hoặc từ hắn bên người đi qua đều mang vẻ đề phòng hiển nhiên đối với ngày đó thiên chỉ phát sinh một màn thật sâu nhớ ở trong lòng đều muốn cách vương việt xa một chút sợ chọc giận hắn bị hắn vô tình chấn áp đó chính là có khổ khó nói ném mất hết mặt mũi bởi vậy vương việt chuẩn bị rời đi t h ầ n giới nơi này quá mức nhàm chán hoàn toàn không có nhân gian khói lửa đi qua một chỗ giao lộ gặp được đang ở bốn phía tuần tra trọng ngự đối phương cũng là liếc thấy gặp hắn có chút nhiệt tình tiến tới góp mặt rốt cục đi ra không nghĩ tới các ngươi có thể nói lên sửa sang một ngày vương việt liếc mắt nhìn hắn cười nhạt một tiếng ngươi cái này tuần tra thống lĩnh chức trách ngược lại là rất thanh nhàn a trọng ngự cười, cười. chuyện của ngươi xử lý xong có tính toán gì đương nhiên là trở về nhân giới đi cái này thần giới khí tức không quá thích hợp ta cảm giác không có khói lửa quá mức nhàm chán cực độ vương việt vừa đi vừa nói trọng ngự lại là cười khổ một tiếng đây chính là thần giới cùng nhân giới chỗ nào có thể so sánh vẫn luôn là quặn cu v như vậy bình thường cục diện thiên đế cũng không cho phép mỗi ngày chỉnh ra chút không giải thích được động tinh lớn cho nên nói các ngươi những khổ này khổ tu luyện thành thần người bỏ thất tình lục dù hưởng thụ đổi lấy bất lao bất tử sinh mệnh như thế buồn t ẻ cuộc sống t ẻ nhạt vào cá nhân ta cảm giác không hiểu t r ọ n g ngự thở dài một tiếng bất cứ chuyện gì đều có đại giới có mất tất có được có được tất có mất đây là tuyên cổ bất biến t r í lý chẳng những là chúng ta thiên đế cũng giống như vậy vương việt khẽ gật đầu một cái lộ ra một tia nét cười của ý vị sâu xa được rồi ta vẫn là tiếp tục qua tiêu g i a o của ta thời gian không nghĩ để ý đến các ngươi thần giới người và sự việc ta cùng với thiên đế đã nói định dùng các ngươi thần giới chi môn rời đi hai người vừa nói đã đến chỗ mục đích thiên yêu hoàng trở nhìn thấy vương việt đã trở về cũng đi tới cần phải đi lập tức hạ giới vương việt đơn giản nói câu quay người mang theo thiên yêu hoàng tiến về thần giới chi chỗ cửa vẫn là bọn hắn từ thần ma chi tỉnh tiến vào địa phương trọng ngự ngược lại là tận chức tận trách đi theo vương việt cùng nhau đến nơi đó những phụ trách đó c h ấ n thủ thiên binh nhìn thấy vẻ mặt vương việt đã cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt cũng không dám chính diện nhìn hắn h i ệ n nhiên nghe qua hắn tại thiên trì đại triển thần ủy sự tỉnh các ngươi mở cửa ra trọng ngự h i ệ n nhiên là một có nhãn lực gặp nhân vật phân phó mấy cái thiên binh đi mở ra thần giới chi môn vương việt ngược lại không có làm sao đứng ở nơi đó chờ bọn hắn động thủ lúc này đằng sau bước nhanh b u ổ i theo một người bước chân vội vội vàng vàng đang hướng phía vương việt phương hướng mà tới vương công tử dừng bước dừng bước vương việt nghe được có người la lên quay đầu đi xem xét là một thiên binh ăn mặc r a hỏa có chuyện gì người thiên binh này vội vàng đi vào vương việt trước mặt có chút thở đưa qua một cái nửa thước vương hộp ngọc tinh xảo đây là thiên đế phân phó đưa cho vương công tử lễ vật vương việt nghe xong hơi kinh ngạc thiên đế cái tên g i o h o ặ c kia thế mà trả lại cho mình tặng quà rồi chẳng lẽ bản thân cho hắn cung cấp tin tức để hắn rất là vui vẻ hoặc là muốn cùng bản thân kết một thiện duyên cái gì đưa chút đồ vật ý tứ ý tứ đưa tay đem hộp ngọc tiếp nhận vương việt không cố kỵ chút nào trước mặt của mọi người mở ra muốn nhìn một cái là cái gì một k h ỏ a h ì n h dạng viên cổ cổ k ỳ huy thực bên cạnh còn có một cái tinh xảo xinh xắn bình ngọc đây là vương việt biểu thị không biết rõ cụ thể là cái gì chỉ cảm thấy vào không phải là p h à m vật bên cạnh trọng ngự xem xét sắc mặt có chút giật mình lớn tiếng nói đây là huyền thiên dị quả còn có thiên tiên ngọc lộ vừa nói dùng một loại cực độ ánh mắt hâm mộ nhìn lấy vương việt thiên đế thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn thế mà cho ngươi những vật này ta chưa bao giờ thấy qua hắn như thế hào phóng đối với một cái cũng không phải là thần giới người vương việt trong mắt tinh mang hiện lên trên mặt có chút cổ quái hắn nghe được trọng ngự lời nói cũng hiểu những thứ này là cái gì trong lòng cũng có chút kinh dị thiên đế gia hỏa này thế mà đối với mình như thế hào phóng huyền tiên h dị quả đây chính là ba n g h n năm m ư i chín thần giới trí bảo hấp thu thiên địa tinh hoa an có thể bạch n h ậ t phi thăng trường sinh bất tử mà cái kia thiên tiên ngọc lộ đồng dạng là thần giới trí bảo an vào một dọn liền có thể cường thân kiện thể công lực tiến nhanh nếu là miệng vừa hạ xuống đủ để cho người đắc đạo thành tiên chủ yếu nhất nó còn có thể trong nháy mắt để cho người ta khôi phục tinh khí thần cho dù là thần cũng có như thế công hiệu nhìn kỹ một chút hai thứ bảo vật này không có phát hiện có gì thường gì ở t r u n g quanh một mặt ánh mắt hâm mộ dưới vương việt đem thu nhập t r o n g càn không i ớ i trong lòng cũng là có chút cao hứng thần giới đại môn từ lâu mở ra vương việt mang theo thiên yêu hoàng không cùng trọng ngự trò chuyện nhiều trực tiếp đi xuyên qua đi lập tức biến mất ở trong môn chưa xong con tiếp Chương Thu đồ đệ dạy bởi ả o cho trong Thời gian trôi tới tiếu khuyết tuyệt rất hơn nhân hồ, không sinh nhiều giờ gian đi、qua. Cái gọi là nhân gian, cái gọi là giang ung dung mau, qua. ra. năm luân Mà đều đặc đó sắc cố cố là là bây b sự sự, vì Vương Việt vì người trước chưa này ngoại、like、chen chần, cũng cùng nguyên bản nội dung truyện nay biến cái lai Bởi cốt xảy ra trước nay chưa có biến hóa. Bởi vì địa lệnh nhiệm vụ hạn chế vương việt nhất định phải tại tiên kiếm thế giới đợi đủ hai trăm n ă m mới tính có thể xong việc thối lui trở về hoàng cực trong giới hạn nếu không đều muốn nhận địa lệnh xử phạt bởi vậy vương việt từ thần giới trở về về sau Giới tại ngũ lý i giới có chút tiếng ổn, cũng không đại sự kiện phát sinh, liền mai cải loại gian cái kiến giang lại người biết người n ổn, cũng không danh nhận trang thành thân phận trộn nhân từng phương, chứng lên lên xuống xuống, lưu lại không tụng cũng nhận biết không h chút phát tích, hồ cho tích, thú lục lưu l có các ca trà ít ta ít địa để sự sự vào vị.、Lý、tam tư liền là một cái trong số đó nói lên lý tam tư chính là bây giờ giang hồ nổi tiếng nam đạo hiệp đồng thời cũng là lý tiêu giao cha ruột chỉ bất quá bây giờ lý tiêu giao còn chưa xuất sinh thôi lý tam tư mới cùng một nhà giàu tiểu thư kết làm vợ chồng không lâu hắn hôn lễ vẫn là vương việt hỗ trợ lo liệu nguyên bản nội dung cốt truyện lý tam tư hẳn là bái cảnh thiên vi sư nhưng mà vương việt du lịch giang h ồ lúc gặp được người này thực sự thú vị lên lòng yêu tài chính là thi triển chút thủ đoạn đem hắn sớm thu làm muôn h ạ xem như hắn lại một người học trò dư hàng chân phía sau núi vương việt đang ở truyền thụ lý tam tư một chút bản sự lý tam tư mặc dù là nam đạo hiệp cũng chỉ là tinh thông khinh thân cùng trộm cắp công phu chân chính bản lãnh lợi hại chưa chắc bởi vậy vương việt mới hao tâm tổn trí tư hơn hắn nhìn trời chi đạo chấp thiên tri hành tận vậy thiên phát sắc cơ long xà khởi lục nhân phát sắc cơ thiên địa phản phúc thiên nhân hợp pháp vạn biến định cơ thiên địa vạn vật chi t r ố n v ậ y vạn vật nhóm người t r ố n v ậ y người vạn vật chi t r ố n cũ n g vương việt vừa nói vừa nhìn đốc thúc lấy lý tam tư tu luyện cái này âm phụ tâm kinh quyền võ công tâm pháp này là hắn từ tần thời minh nguyện trong thế giới lấy được cũng chính là âm dương g i a tinh hồn tâm pháp tu luyện chính là vương việt h i ể u q u a thiên phú của lý tam tư căn cốt về sau mới quyết định truyền thụ cho hắn cái môn này tâm pháp môn tâm pháp này thực chất không kém gì đồng dạng tu tiên công pháp lại đi qua vương việt thôi diễn hoàn thiện đầy đủ để lý tam tư tu luyện tới tiên kiếm thế giới bên trong cái gọi là luyện hư hợp đạo thành tiên cấp độ cũng chính là tương đương với thiên nhân cảnh hoàn g cảnh sau một lúc lâu lý tam tư mở hai mắt ra một mặt vẻ mừng rỡ tựa hồ đã hoàn toàn tiêu hóa âm phủ tâm kinh khẩu quyết tâm pháp sư phụ cái này âm phủ tâm kinh tựa hồ so những tu tiên vấn đạo đó chi pháp càng lợi hại hơn ta có thể cảm nhận được loại này chân khí cường đại xa không phải đồng dạng pháp lực có thể so sánh vương việt đứng chắc tay cười nhạt nói đó là tự nhiên tu tiên vấn đạo cách thức chú trọng là đắc đạo thành tiên trường sinh cựu thị đối với thực lực chiến đấu mà nói sẽ không quá mạnh tâm pháp của ta dạy cho ngươi cũng không một dạng chẳng những có thể cùng tu tiên pháp môn đồng dạng trường sinh nội đạo càng làm cho thực lực chiến đấu của ngươi cực lớn tăng cường có được đồng dạng pháp lực chưa từng có diệu dụng ngươi là của ta đồ đệ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi lý tam tư đứng dậy lại nhìn một chút cách đó không xa cô gái xinh đẹp chính là thê tử của hắn lưu danh mà nhãn châu xoay đậu sư phụ ngươi còn chưa từng giáo doanh nhi bản sự sau này ta cần phải cùng với nàng cùng nhau hành tẩu g i a hồ nàng không có học được bản sự sao được vừa nói liền đi tới lưu doanh mà trước người đưa nàng kéo đến vương việt phụ cận để vương việt cũng truyền thụ vợ mình một chút bản sự vương việt có chút thú vị cười cười tiểu tử này xác thực không phải bình thường người khó trách nguyên nội dung cốt chuyện có thể b á i cảnh thiên làm thầy còn học được cảnh thiên không ít bản sự lưu doanh mà cũng không phải bình thường nhà giàu tiểu thư bằng không thì cũng sẽ không theo lý tam tư cái này nam đạo hiệp có chút lớn mật nhìn lấy vương việt còn kém đem dạy ta bản sự mấy chữ viết lên mặt quả nhiên gần son thì đỏ gần mực thì đen ta hỏi hỏi ngươi nghĩ học bản lánh gì vương việt một mặt ý cười nhìn lấy nàng nói như thế bây giờ trên người hắn có thể nói là có ngàn vạn bản sự chỉ bất quá rất nhiều ở dưới thực lực của hắn bây giờ đã phái không lên nhiều tác dụng lớn trận nương tựa theo cường hãn chân lực cùng cảnh giới cao thâm cơ hồ có thể tại tiên kiếm thế giới vô địch nhưng tuyệt đại bộ phận đối với lưu doanh mà mà nói học được đều là hiếm có bản lĩnh nghe sư phụ bản l ĩ n h gì đều sẽ sao lưu doanh mà lại hỏi như vậy vương việt một câu ngươi nghĩ học bản l ĩ n h gì nói rõ chính là ta sẽ không đếm được bản sự ngươi nghĩ học cái gì ta đều có thể dạy ngươi ý tứ trong nội tâm nàng có chút không tin lập tức thốt ra một câu chỉ là sau khi nói xong lại cảm thấy không ổn vương việt nói thế nào cũng là lý tam tư sư phụ cũng là sư phụ của nàng nói như vậy liền có chút không tôn sư trọng đạo lý tam tư cũng là giật lưu doanh mà một chút cảm giác có chút đau đầu một mặt chê cười nhìn lấy vương việt sư phụ chớ để ý nàng đây là cử chỉ vô tâm ngươi cùng chúng ta ở chung một đoạn thời gian cũng biết cách làm người của nàng chính là nhanh mồm nhanh m i ệ n g sư phụ đại nhân có đại lượng chớ để ở trong lòng tùy tiện giáo một dạng đầy đủ nàng tự vệ bản sự là được vương việt cười lắc đầu cũng không để ý lưu d a n h mà cử chỉ vô tâm c ũ người biết cách làm n g của nàng, sẽ không bản sự cũng có ta hiểu rồi đây coi là không có gì tài ba đều biết vương việt mỉm cười nhìn lấy lý tam tư cùng lưu doanh mà nói như vậy hai người thân sắc xứng sở lập tức kịp phản ứng liền vội ngợt và đầu. sau ư như phụ chúng nếu nói như vậy, t cũng được chứng kiến sư phụ không ít bản sự, đương nhiên tin tưởng. sư phụ sự, s ít a đó lưu doanh mà nhìn lấy vương việt có chút trịnh trọng nói còn thi cái lễ lúc trước là đệ tử đường đột hay là mời sư phụ tự hành truyền thụ đi vương việt vẫy tay nâng lên một chút đưa nàng đỡ dậy trong miệng lời nói tốt ta ta trước kia cũng hiểu qua ngươi ngược lại thật sự là có mấy thứ bản sự đối với ngươi mà nói cực kỳ thích hợp ngươi có nguyện ý học hay không nguyện ý đương nhiên nguyện ý đà tạ sư phụ lưu doanh mà tâm tình có chút kích động vốn cho là vương việt có thể sẽ trách tội nàng nhưng mà đối phương căn bản không để ở trong lòng đối bọn hắn cực kỳ đệ bụng ngược lại để chính nàng cảm thấy hổ thẹn không thôi vương việt chịu truyền thụ nàng bản sự thầm nghĩ nhất định phải hào hào học không c ố phụ vương việt kỳ vọng vậy liền nghe cho kỹ sắc mặt của vương việt trở nên có chút trang nghiêm hiển nhiên truyền thụ bản sự một chuyện hắn thấy là so sánh coi trọng cũng là vì tại đệ tử trước mặt dựng nên uy nghiêm lưu danh mà còn có lý tam tư lúc này đứng thẳng người hết sức chăm chú sau nửa canh giờ đều nghe rõ chưa vậy còn có ta biểu hiện ra qua một lần cũng đều thấy rõ rồi vương việt hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy hai người hắn những thứ này b ả n sự cũng không có tránh đi lý tam tư lý tam tư làm theo có thể học đối với hắn sau này cũng hữu dụng chỗ nghe là nghe rõ nhìn ngược lại là nhìn không biết rõ lưu doanh mà rất thẳng thắn nói ừ cũng không tệ lắm ta nói như vậy bất quá là để cho các ngươi trước nhớ kỹ dù sao luyện công một chuyện vẫn là muốn từng bước một tiến hành theo chất lượng vội vàng sao động không được vương việt gật đầu nói nhìn s á c trời cũng không sớm ba người cũng liền tạm có một kết thúc về trước tiên kiếm khách sạn sau này thời kỳ có thể từ từ sẽ đến chưa xong con tiếp chương sáu mươi ba tiêu giao giải quyết thời gian hai năm lý tam tư vợ chồng đem vương việt c h u y ể n thụ cho bản sự học được bảy tám phần càng tại năm thứ ba đầu xuân thời gian lưu doanh mà mang bầu lý tam tư hải tử cái này khiến lý tam tư sướng đến phát dồn rồ rồi ta lý tam tư rốt cục cũng có làm cha một ngày nhìn thấy lý tam tư mừng rỡ như điên bộ dáng vương việt để ở trong mắt cũng không miễn c ư ờ i một tiếng có chút cao hứng nói đến chỗ này nữ nhân tình trường lấy vợ sinh con sự tình đối với bây giờ vương việt thực sự không thích hợp hắn hiện tại cũng không có tâm tư quan tâm những việc này có lẽ đợi cho sau này một ngày nào đó hắn có lẽ sẽ gặp gỡ một cái như vậy nữ tử đáng ra hắn làm bạn vĩnh hằng làm vậy chân chính thần tiên quế nữ sư phụ ngươi nói con của ta là nam hay là nữ nên lấy tên là gì tốt nhìn lý tam tư dáng vẻ còn như một cái tính cách nhảy thoát tiểu tử trẻ tuổi vương việt cười khẽ lắc đầu để hắn ổn định lại tâm thần ta hiện tại chỗ nào yên lặng đến xuống tới nguyên bản ta còn dự định cùng doanh nhi cùng nhau hành tẩu g i a hồ làm cái kia k h o a y ân cựu sự tình bây giờ sợ là bởi vì cái này muốn chỉ h o á n một t r ợ lý tam tư cũng xác thực ngồi xuống có chút khổ nao nói ra lúc này thiết trưởng phi phượng lý phủ dung bưng nước trả tới nhìn lấy lý tam tư bộ dáng cũng là lắc đầu loại thời điểm này liền hảo hảo để doanh nhi ở chỗ này dưỡng thai chờ hai tử sinh ra tới lại nói đ ừ n g đi tính toán những sông sáo giang hồ đó sự tình cũng là muốn làm cha người cũng không biết ổn trọng một điểm lý phủ dung là lý tam tư đệ muội đáng tiếc lý tam tư đệ đệ bất hạnh mất sớm lưu lại như thế một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thê từ làm quả phụ từ lý tam tư phụ thân già đi về sau lý tam tư lại không muốn quản lý khách sạn lý phụ dung cũng đã thành bây giờ tiền kiếm khách sạn lão bản đệm hội cũng đừng dễu cờ ta ta không nghĩ những chuyện kia liền chờ doanh nhi hảo hảo sinh hạ hải tử nhìn thấy lý tam tư thỏa hiệp lý phụ dung cũng liền cười cười chính mình bận rộn đi làm vương việt thủy trung ngồi một bên vân đạm phong k i n h nhìn lấy đây hết thảy đột nhiên vương việt nói một câu nghĩ lại bên ta mới suy tính một phen đại khái đã biết doanh nhi trong bụng thai nhi là nam hay là nữ hơn nữa ta ngay cả danh tự đều muốn tốt có chút khổ não lý tam tư nghe s o n g vương việt lời nói lập tức tinh thần tỉnh táo một mặt ngạc nhiên nhìn lấy vương việt sư phụ mời nói trong hai năm qua hắn cũng biết chính mình sư phụ bản sự lớn bao nhiêu cũng biết hắn không ít chuyện g i ấ u vết bây giờ trên giang hồ vẫn như cũ ca ngợi bạch thi kiếm tiên h ắ c thiên ma vương đều là vương việt đã từng hành tẩu giang hồ hóa thân không chỉ như thế mấy chục năm trước vương việt chân chính sự tích càng làm cho hắn kinh t h á n không thôi trong lòng phục s á t đất xuống quỷ giới trải qua thần giới d i ệ t qua tà vật đấu qua ma tôn nghe nói thần giới thiên đế đối với hắn cũng là lấy đạo hữu tương xứng có thể nghĩ thủ đoạn của hắn như thế nào doanh nhi sở sinh ta suy tính là nam hải lại có thiên tư hơn người nhân trung long phượng vương việt ra vẻ cao thâm cười một tiếng nhìn ở trong mắt lý tam tư càng lộ vẻ cao thâm mặt c h ắ c có đôi khi ổn định lại tâm thần t r ă n g bức cũng là một kiện có chút thích ý sự tỉnh là nam hải tốt nam hải tốt làm như cha hắn một dạng nhân vật cái thế lý tam tư có chút chẳng biết xấu hổ điệu tán dương thuận đường còn tán dương bản thân một phen để vương việt bật cười lắc đầu cái kia danh từ đâu sư phụ lấy được tên là gì vương việt làm trầm tư hình sắc mặt nghiêm nghị mở miệng một câu nếu lý tưởng là của ngươi hành tẩu giang hồ qua cái kia tiêu g i a o tự tại sinh hoạt ngươi cái kia tên của hải nhi liền gọi là tiêu g i a o tốt tiêu g i a o lý tiêu g i a o tiêu g i a o tự tại tốt lý tam tư cao hứng nảy lên nhưng cũng không quên cùng vương việt nói lời cảm tạ đa tạ sư phụ cho ta cái kia hải nhi bàn tên cho lý tiêu g i a o ta lý tam tư tiêu g i a o tự tại cũng hy vọng ta cái kia hải nhi xuất sinh sau khi lớn lên cũng là tiêu g i a o tự tại lý tam tư nói xong cười to cùng vương việt chắp tay sau khi hành lễ liền đi cùng lưu doanh mà chia sẻ chuyện này lưu lại vương việt một người ngồi một mình chỉ là vương việt nghe được lý tam tư nửa câu nói sau lại là một trận lắc đầu nghẹn ngào thở dài mặc dù lấy tên lý tiêu g i a o nhưng hắn sau khi lớn lên vận mệnh qua sinh hoạt lại cũng không tiêu g i a o tự tại à nghĩ tới đây tên của triệu linh nhi đã ở trong đầu hắn xuất hiện cái này thân thế khám khá nữ hoa hậu nhân cuối cùng lại không thể cùng lý tiêu g i a o sẽ thành thân thuộc không thoát khỏi được nữ hoa nhất tộc vận mệnh cũng không biết thử huyên phải chăng đã g i à đi nàng cùng từ trường k h a nữ nhi thanh nhi bây giờ tựa như là bạch miêu nhất tộc thành nữ chút thời gian trước sợ là gả cho hắc miêu tộc vũ vương vương việt đột nhiên cảm thấy bản thân những thứ này i ê n tĩnh rỗi dành thời kỳ vậy mà càng hoài c ứ u bắt đầu trong đầu không tự chủ được nhớ tới rất nhiều chuyện giờ phút này bởi vì lý tam tư đưa tới dạng này một đoạn ký ức trong lòng rất là đồng tình tiên kiếm thế giới mấy nhân vật cảnh tiên h đường tuyết kiến long u y khi hắn cố ý dưới sự trợ giúp bây giờ đang ở đường ra bảo trải qua thần tiên quyến lữ vậy sinh hoạt mặc dù cùng nguyên nội dung cốt truyện cũng không bao lớn cải biến nhưng lại trở nên tốt hơn rồi bây giờ hắn đang nghĩ có phải hay không là thích hợp thời điểm có thể thoáng xuất thủ cải biến một chút những thứ này đau khổ nhân vật vận mệnh cũng coi như giải quyết xong chính hắn lúc đó một chuyện tâm nguyện cũng có thể thành toàn những người này đ ồ n g nhiên vương việt thần sắc khẽ động nhìn về phía khách sạn trước cửa vị trí một cái thành thục anh tuấn nam tử đi đến còn đối hắn mỉm cười một chút sau đó liền là xuất hiện ở trước người hắn vương việt hơi kinh ngạc tiểu tử ngươi sao lại tới đây không h ả o h ả o tại đường ra của ngươi b ả o đợi đột nhiên này đến chi nhân chính là một thời gian không thấy cảnh tiên hơn mười năm đi qua cảnh tiên công lực đã tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi khôi phục được dĩ vãng thần tướng phi bồng cấp độ thỏa thỏa phá toái cảnh thực lực hơn nữa bởi vì vương việt nguyên nhân tuổi thọ của bọn hắn cũng bị cực đại tăng trưởng c h ỉ ít sống trên ngàn năm không thành vấn đề cảnh thiên rất thẳng thắn ngồi xuống d ó t cho mình một ly nước trà mới chậm rãi nói gần đây nhân gian xảy ra một kiện đại sự ngươi có chú ý đến hay không vương việt tới điểm hứng thú có thể làm cho cảnh thiên nói là đại sự sự t ì n h tất nhiên không nhỏ nói nghe một chút ta mấy năm nay cũng không sao được rời đi ở giữa cảnh thiên cười cười nói là đại sự nhưng đến hắn dạng này cấp độ hết thảy đều nhìn thoáng được gặp hắn đùa nói ra. Một cái ma giới ra hỏa không biết làm sao chạy đến nhân g i à n để đến, đến rồi trên tay còn mang theo một đám nanh bớt coi trọng nhân giới khối này phong thủy bảo địa dự định chiếm linh xuống tới đã có không ít địa phương bởi vì hắn mà bị phá hư vương việt nghe xong không có hứng thú gì vậy sao ngươi không xuất thủ chỉ cần không phải trọng lâu lấy thực lực ngươi bây giờ có thể tùy tiện giải quyết hết dùng cái gì tới tìm ta thương lượng không thể nói như thế cảnh thiên để ly xuống ra vẻ thần bí cười một tiếng tiếp tục nói lai lịch của hắn theo trọng lâu nói với ta cùng ngươi có quan hệ rất lớn chỉ sợ thật đúng là muốn ngươi đi nhìn xem hơn nữa hắn bây giờ bị t h ụ c sơn phái theo dõi từ trường khanh tên kia lui ra trước trưởng môn hiện tại lên chức thường hạo không được t h ụ c sơn phái có đại nguy cơ lao t ử là nhờ vả ta bất quá g i a hỏa này có liên hệ với ngươi cho nên ta cố ý tới tìm ngươi việc này liền cho n g ư ơ i đi quản ngươi vương việt mới vừa muốn nói gì cảnh thiên đã tại chỗ biến mất người đã đi xa tiểu t ử túi chạy rất nhanh dạng n à y một cái cục diện d ố i d á m để cho ta đi quản không hiểu được tôn trọng lao nhân vương việt cười mắng một tiếng bất quá người này cùng ta có liên quan hệ dù sao nhàn rỗi vô sự vậy liền đi xem một chút đi mới vừa nói xong thân ảnh của hắn cũng biến mất ở trên chỗ ngồi trên bàn lưu lại một chén còn ấm áp nước trà chưa xong còn tiếp chương sáu mươi b ố cựu diễm ma tôn dư hàng chấn khoảng cách thuộc sơn địa giới có ngàn dặm xa nhưng lấy vương việt thủ đoạn không cần thời gian uống cạn c h u n g trà liền có thể đến hắn cũng không có làm như vậy bởi vì hắn trên nửa đường gặp được một người trọng ngự ngươi tới nhân giới làm cái gì đột nhiên này gặp phải người dĩ nhiên chính là năm đó thần giới từng có trao đổi trọng ngự thần giới một mực đề xướng cùng nhân giới tuyệt địa thiên thông không cùng nhau lui tới đối với thần giới chi nhân xuống đến nhân giới cũng là nghiêm lệnh cấm chỉ ở nơi này đụng phải trọng ngự không thể không khiến hắn kinh dị nguyên lai là vương minh thực sự là đã lâu không gặp trọng ngự nhìn thấy người đến là vương việt có chút hết ý chào hỏi hoàn toàn như trước đây địa khuôn mặt không có biến hóa chút nào chỉ là khí tức trên thân càng phát ra để hắn nhìn không thấu đừng nói cái khác ta hỏi ngươi làm sao sẽ tới nhân giới vương việt cường điệu câu này trọng ngự một mặt cười khổ nói bởi vì đuổi bắt một tên hoàn h u ậ n giới hắn năm đó sau khi biến mất chúng ta một mực tìm không thấy thân ảnh của hắn bây giờ hắn xuất hiện ở nhân giới lại ngay tại thuộc sơn địa giới phụ cận cho nên tiên đế phái ta đi hạ giới bắt về thần giới là ai vương việt lộ ra vẻ mặt thú vị hỏi gặp trọng ngự một mặt cổ quái còn nhìn một chút bản thân vương việt nhữ mày không do hắn đây là ý gì người này n ă m đó cùng ngươi từng có một phen ân đoán gặp nhau ồ vương việt k h ẽ di một tiếng nói đến trong thần giới người n ă m đó cùng hắn có một phen ân đoán cùng xuất hiện đều đã chết không nhớ rõ còn có người nào nói rõ chút tại sao lại cùng ta dính l i ễ u quan hệ gặp trọng ngự có chút nhăn nhó bộ dáng tựa hồ không muốn tại vương việt trước mặt đề cập người này nói ta ngược lại muốn xem xem có quan hệ gì tới ta vương việt lạnh lùng n g uy hiếp trọng ngự bất đắc dĩ đành phải nói ra trần tướng người này chính là ở bên trong quỷ giới dùng phục hy kiếm muốn t r ị ngươi vào chỗ chết người vương việt ánh mắt phát l ạ n h nguyên lai là hắn trọng ngự mở tiền lệ đành phải nói tiếp năm đó bởi vì trọng lâu xuất hiện đem hắn cùng phục hy kiếm cùng nhau mang đi cũng không có giết chết hắn mà là đem hắn ném vào tàn khốc vô tình ma giới chỗ sâu từ hắn tự sinh tự diệt chỉ là không có nghĩ đến hơn mười năm đi qua thế mà để hắn từ bên trong trốn thoát hơn nữa triệt để hóa đi một thân thần lực nghịch chuyển thành ma công lực tiến nhanh còn tự xưng ma tôn từ ma giới chạy ra về sau đi tới nhân giới bởi vì trong lòng tràn ngập tàn khốc bạo ngược v ẻ p h ấ n hận liền muốn muốn xuống tay với nhân giới triệt để chiếm lĩnh cả nhân giới dùng cái này lớn mạnh tới lần cuối đối phó thần giới vương việt xem như hiểu hoàn toàn không tưởng tượng nổi còn sẽ có như thế vừa ra dốc lòng nháo kịch cái này năm đó đem hắn làm cho đầy đủ thảm hắt giáp nam tử vậy mà xuất động thần giới người tới bắt hắn hẳn là hắn ở tại thần giới bên trong còn thân phận của có gì g h y gớm ta muốn biết hắn đến cùng là thân phận gì thế mà để thiên đế tự mình hạ chỉ phái ngươi đi hạ giới bắt hắn vương việt hít mắt hỏi như vậy hắn là vương mẫu cháu ruột ngày xưa thần tướng c ử u diễm trọng ngữ bất đắc dĩ nói ra đáp án này a vương việt cười lạnh nguyên lai là dạng này một trương gia hổ khó trách thiên đế năm đó cùng nói chuyện của ta tự động không để ý đến hắn trọng lâu cũng không có trực tiếp giết hắn nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ cảm nhận được vương việt trên người s á c ý trọng ngự cái chán hình như có mồ hôi xa suốt trong lòng cũng có chút tâm thần bất định nhỏ giọng nhắc nhở vương minh có thể đừng làm luận a hắn mặc dù cùng ngươi có ân o á n mối thủ chuyển k i ế p nhưng những thứ này đều đi qua lần này tiên h đế tự mình hạ lệnh bắt hắn trở về tất nhiên sẽ nghiêm trị một phen cho ngươi một cái công đạo a ta vương việt xưa nay không cần người khác bố thí công đạo ta sẽ tự mình đi cầm lại tiểu tử này năm đó l i ề u mạng muốn đưa ta vào chỗ chết cho dù hắn là vương mẫu cháu ruột lại như thế nào chính là thiên đế thân nhi tử dám đối với ta hạ sát thủ ta cũng dám đem hắn diện vẫn là phải cảm tạ ngươi giải hoặc hôm nào mời ngươi uống trà vương việt vỗ vỗ trọng ngự bà vai thân ảnh thoáng chốc biến mất ngươi lần này nguy rồi thiên đế có thể nghiêm cấm khuyên bảo qua ta không thể để cho gia hỏa này biết đến nhưng ta vẫn là nói ra đau đầu à trọng ngự tại nguyên chỗ v ò đầu bước thay trong lòng rất vội vã sự tình trở nên không thể k h ô n g chế vương việt người này thủ đoạn hắn năm đó liền kiến thức qua mình nếu là cản hắn cho dù có thiên đế ban cho pháp bảo cũng không nhất định là đối thủ của hắn bất quá ở trong lòng trọng ngự ngược lại là so sánh tán thành vương việt phản ứng đổi lại là hắn như thế chỉ sợ cũng phải cùng vương việt dạng này lựa chọn nguy rồi vẫn là đuổi đi qua nhìn một chút tình huống rồi nói sau trọng ngự vội vàng lấy lại tinh thần hướng phía thục sơn địa giới cấp tốc bay đi thục sơn địa giới kéo dài số phạm vi trăm dặm hiểm sơn át thủy linh khí tràn đầy không ít tinh quái yêu v ậ t tạ i giữa rừng núi tiềm tu còn có một số không môn không phái tán tu cũng ẩn tu trong đó sở dĩ thục sơn phái không có xuất thủ đuổi bắt bọn hắn là bởi vì bọn hắn cũng không làm hại nhân dân hơn nữa tiềm tu địa phương phần lớn vắng vẻ bởi vậy lúc bình thường là gặp không đến cái gì tinh quái yêu vật chỉ là hiện nay thuộc sơn địa giới phụ cận tràn ngập nồng đậm vô cùng yêu khí còn có quỷ khí ma khí bầu trời thụ hình bóng vang trở nên làm đ ạ o ánh nắng đều khó mà xuyên suốt tiến đến một chỗ trên vách núi đứng đấy một vị hắc giáp nam tử toàn thân ma khí chạy xiết khí tức kinh khủng do người nhất là thời khắc thấu thể ra huyết tinh s ắ c khí bình thường tinh quái yêu vật cũng không dám tới gần hắn lúc này hắn xuất hiện sau lưng một vị đồng dạng toàn thân ma khí trung niên nam tử kiếm mi ưng mục như đao gọt vẫy chỉnh tề dâu ngắn sợi dâu hướng hắc giáp nam tử không người nói. ma tôn tất cả chuẩn bị xong bây giờ thuộc sơn phái có thể nói là suy sụp thời kỳ không có mấy cái có thể thấy vừa mắt chính là nhân vật đúng là chúng ta cầm xuống nó thời cơ tốt đến lúc đó nhân gian liền không người nào dám cùng chúng ta đối nghịch ngoan ngoan tôn kính ma tôn làm chủ h á c giáp nam tử ánh mắt sâu u hiện lên hồng sắc lệ mang được phân phó dựa theo kế hoạch độc thủ từ sau ngày hôm nay ta muốn thiên hạ này lại không thuộc sơn phái đúng trung niên nam tử ưng tiếng nói lập tức liền lui xuống chỉ có h á c giáp nam tử một thân một mình ở nơi này kình phong liệt liệt trên vách núi như một loại pho tượng không n ú c đ í c h nhìn chăm chú một cái hướng khác đột nhiên tựa hồ phát giác được cái gì để sát mặt nam tử mặc áo giáp đen lạnh l e o toàn thân ma khí một chút bạo động sát khí b ố n phía một c ỗ ma khí hình thành quái phong tử hắn quanh thân cuốn lên ai đừng lén lén lút lút cho bản tọa cút ra đây vừa nói một đạo ma khí hình thành cự thủ đ ỗ n g nhiên chụp về phía một vị trí nào đó lại là một khối bất ngờ nham thạch bên trên nham thạch tầm vang một tiếng vỡ vụn nhưng không có phát hiện khả nghi thân ảnh hát g i p nam tử n h ữ n mày lại mang theo kinh nghi một thanh âm lại ở phía sau hắn văng lên phản ứng không tệ xem ra những trong năm này thực lực của ngươi s á t thực tăng không ít nhưng đối với ta mà nói có vẻ như còn có chút khiếm khuyết ta h á c giáp nam tử quay đầu nhìn thấy ngừng ở giữa không trung vương việt hai tay phụ về sau cười nhạt nhìn hắn trong mắt huyết quang trong nháy mắt hừng hực vô cùng tùy theo quanh thân sát khí ma khí như gió lốc vậy k h u y ế t t á n ra chưa xong còn tiếp chương sáu mươi lăm tuyệt vọng liều mạng là ngươi ngươi còn chưa có chết ngược lại là một kỳ tích h á c giáp nam tử đối xử lạnh nhạt nhìn vương việt nói ra cái kia xúi rục được khí thế cường đại toàn bộ phóng tới vương việt nhưng mà cũng không có tác dụng gì vương việt đứng ở giữa không trung những ma khí kia sát khí khoách tán ra gió bao trùng kích ảnh hưởng chút nào không được hắn bị một cô vô hình chi lực ngăn cách tình huống như vậy để hắc giáp nam tử có chút ngoài ý muốn người của ta sinh vẫn luôn là kỳ tích những thứ này không tính là gì ngược lại là ngươi không chết còn sống từ ma giới chỗ sâu đi tới đó mới là cái kỳ tích đây vương việt một mặt mỉm cười nói xem ra ngươi hiểu rõ một chút kinh nghiệm của ta hắc giáp nam tử mang theo kinh dị nhìn lấy vương việt không lạnh không nóng đạo lần này hắn cũng không có thăm dò vương việt bởi vì đã không cần tốn công vô ích thôi ta còn biết ngươi là vương mẫu cháu ruột có cái từ ngữ hình dung như thế nào tới a gọi thân đệ nhị vừa mới nghe được cái này lúc còn để cho ta có chút kinh ngạc hừ đây chẳng qua là đi qua bây giờ ta là ma giới đi ra ma tôn muốn thống ngự nhân giới tồn tại hắp giáp nam tử l ệ n h trên một tiếng còn đối với vương việt dội ra cảnh ô liu quỷ giới một trận chiến ta xem ngươi thực lực không tệ ngươi nếu là chịu thành thủ hạ của vì ta ta có thể cho ngươi giới một người trên vạn người địa vị c ù n g ta cùng nhau thống trị mảnh này mỹ hảo đại điện nghe hắn nói xong vương việt nhịn không được cười to hắn cảm thấy đứa bé này tại ma giới ở lâu đầu góc cũng bị hư cục diện như vậy còn đối với mình nói những thứ này vô dụng nói nhảm năm đó l i ề u mạng đưa hắn vào chỗ chết một m à n kia thật sự cho rằng cứ như vậy bỏ qua đi vương việt cũng không phải một cái dễ đối phó người vẫn là một cái khỏe mắt ngài phải trả người nhất là gây bất lợi cho hắn người từ ma giới đi ra thực lực là của ngươi tăng bất quá đầu góc lại là hỏng người cũng không nghĩ một chút ta vì cái gì đột nhiên tới nơi này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi thực sự là quý đáng lo à. vừa nói vương việt chậm rãi hướng hấp giáp nam tử tới gần đưa hai tay ra yên tâm ta sẽ nhường ngươi rất chết nhanh đi không có cái gì thống khổ chết đi thống trị nhân giới xuân thu đ ạ i mộng vẫn là sau khi chờ ngươi chết sẽ chậm chậm làm đi không chờ h ắ c giáp nam tử nói xong một câu vương việt lập tức cắt ngang đồng thời bàn tay dọc theo hướng phía h ắ c giáp nam tử chém bổ xuống đầu trong chốc lát trong lúc vô hình nhanh chóng ngưng tụ một thanh màu trắng cự nhận tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm nhìn qua bình thản không có gì lạ nhưng từ phía trên kinh khủng ba đ ộ n g bên trong có thể cảm giác được một loại khinh thường thiên địa vô địch khí thế phản p h ấ t không có bất luận một món đồ gì có thể ngăn cản phong mang của nó h ắ c giáp nam tử vừa thấy sắc mặt thoáng chốc trở nên n ư n g t ọ n g vô cùng cũng không dám lại xem nhẹ vương việt quanh thân ma khí bốc lên như mây tàn phá bừa bãi như gió theo hắn quắt h đây là rất nhiều cựu diễm ma tôn bộ hạ giờ khác này nội tâm không tự chủ được toát ra ý nghĩ lập tức tại những bộ hạ này trong ánh mắt đầy trời quét sạch đen vân cưng gió dưới một kiếm này lộ ra yếu ớt không chịu nổi bước về phía trước một bước tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở cựu diễm đụng ngã sơn phong trước nhô ra tay phải năm ngón tay cùng xoài ra vô số đạo nhỏ bé kiếm khí đầu ngón tay từ phun ra ngoài theo tự thân chân lực cường hóa còn có dẫn động linh khí trong thiên địa vô số đạo sắc bén bạch mang kiếm khí bắn về phía phía dưới nửa vị trên ngọn núi trong nháy mắt vang lên suy suy suy điệu tiếng rít ở chung quanh không ngừng quanh quẩn không có qua mấy hơi thở phía dưới nửa vị sân phong liền bị vương việt sử dụng kiếm khí sinh sinh đánh thành cái sảng cả ngọn núi là t h ủ n g trăm ngàn lỗ để cho người ta không dám tin còn không ra sao coi là trốn ở phía dưới liền bắt không được n g ư ờ i vương việt khỏe miệng lộ ra vẻ đàm chiêu tay phải hướng xuống đông nhiên để ép giờ khác này không khí chung quanh phảng phất bị rút sạch tòa kia thiên sang bách khổng sân phòng nhất thời vỡ nát ra vô số cắt bụi theo gió cuốn một cái toàn bộ biến mất lộ ra quang ngốc ngốc mặt đất phản phất chưa từng có một ngọn núi tồn tại qua nơi này cựu diễm thân ảnh cũng bị vương việt bắt được lúc này đối phương hóa thành một đạo hát ảnh muốn tiếp tục đào tẩu loại thời điểm này hắn cuối cùng làm ra tương đối lựa chọn chính xác biết không phải là đối phương đi thủ quả quyết thoát thân mà chạy không vì cái gọi là mặt mũi đem tính mạng của mình góp đi vào chỉ là nếu để vương việt đều xuất thủ sẽ còn để hắn dạng này trốn sao đương nhiên không thể hiện tại muốn trốn chế. từ ta xuất hiện ở trước mắt ngươi bắt đầu từ thời khắc đó tính mạng của ngươi sẽ không ở trong tay chính mình mà là n ắ m trong tay ta vương việt nhìn đúng phương hướng của hắn tự thân thân ảnh lại biến mất sau một khắc liền xuất hiện ở ánh mắt của hắn chỗ xem địa phương để cuống quýt chạy trốn cựu diễm một thân kinh hãi vương việt quả thực là xuất quỷ nhập thần cựu diễm phát giác mình ở hắn không coi vào đâu tựa như căn bản trốn không thoát nhìn đối phương xuất hiện ở cách mình chỗ không xa trong lòng của hắn nghĩ lập tức sắc mặt dữ tợn khởi sướng hung n g tới liều mạng nếu trốn không thoát không bằng cùng hắn liều mạng còn có một chút chô cũng chưa chết, cũng không tin sẽ còn chết ở chỗ vọng sống. không tin này. một diễm ma Ta hy vào giới sâu sẽ kiểu rơi ở đuổi sát vương việt nhìn thấy cựu diễm đột nhiên quanh người quanh thân ma khí ba động trong nháy mắt cường đại lên biết chính hắn trốn không thoát là muốn cùng mình liều mạng bất quá cái này cũng chính hợp vương việt ý dạng này chính diện cứng rắn đoạt kiêng so với truy sát trốn chạy hắn đơn giản hơn nhiều thần ma hợp nhất đồ thần diệt ma không thể không nói l i ề u mạng lên tới cựu diễm vẫn đủ đáng sợ thế mà đem tự thân thần lực cùng ma khí hợp nhất hóa ra một hơi thần ma dung hợp chi lực ngưng tụ thành đại lao trực chỉ vương việt trên đó uy lực hoàn tất để vương việt đều thoáng ngưng thần cảm giác được không nhẹ uy hiếp nhưng là vẹn vẹn uy hiếp thôi vương việt ngưng thần n g h i m ặ t thể nội vô tận chân lực cấp tốc tụ ở cánh tay phải ngón giữa và ngón trỏ hướng phía trước một điểm đơn giản trực tiếp một c h i ề u lại buộc phát ra làm cho không người nào có thể nhìn gần kinh khủng uy năng một tiếng phảng phất tràn ngập thiên điệu tiếng kiếm rít vang lên người nghe toàn thân rung động cơ hồ không cách nào động đậy toàn thân đều bị cầm giữ liền một kiếm như vậy hướng phía cựu diễm ở tại đông tới chưa xong còn tiếp chương sáu mươi sáu cựu trọng thân tháp ở nhân gian mấy chục năm hắn xưa nay không từng l ư ờ i biến qua du lịch nhân g i a n ẩn thế dư hàng chỉ điểm lý tam tư vợ chồng tu hành lúc chính hắn cũng có tiến bộ không ít ngoại trừ tự thân công lực tinh tiến còn có cảm mộ đại đạo liên quan tới tự thân tu đại đạo rõ ràng nhất chính là hắn nhất là thường xài kiếm đạo cho nên cái này vô cùng đơn giản đâm một cái có khả năng tạo thành uy lực cùng thường ngày kiếm chiêu kiếm thuật là ngày đêm khác biệt tiếng kiếm rít bên trong l u n đại đạo một chiêu một thức lăng thương sinh có thể thấy được cựu diễm đem hết toàn lực một chiêu cái t i ê đạo ma khí ngưng tụ thành thực chất ma đao ôm theo bạo ngược t h à n h thế đánh tới gặp gỡ vương việt nhất kiếm lại là từng khúc tan dạ sụp đổ chia cao thấp h i ể n thị rõ một đạo bạch mang t ả n ra thuần túy huyền diệu khí thức giống như một thanh phát r a vô tận k i a sang kiếm thế không thể đỡ xuyên qua cựu diễm n g ư ợ c đem hung hăng đánh bay ra ngoài ngay tại cựu diễm bay ra ngoài lúc một bóng người phi t ố c hướng nơi này đánh tới ngừng ở trên bọn họ không dừng tay thủ hạ lưu tỉnh chạy tới người chính là từ thần giới xuống trọng ngự đáng tiếc hắn vẫn là chậm một chút bên này chiến đấu đều sắp kết thúc rồi vương việt ngẩng đầu nhìn trọng ngự một chút lộ ra một tia không hiểu ý cười không để ý đến hắn tiếp tục đổi hướng trọng thương i ể u diễm vừa rồi nhắc kiếm đối phương cũng chưa chết vương việt vẫn luôn có bổ đao thói quen không triệt để giết chết đối phương chắc là sẽ không dừng tay nhìn vương việt cấp tốc lao đi căn bản không có lý hắn ý tứ trọng ngự sắc mặt cứng đờ có chút khó coi quả nhiên vương việt căn bản không bán mặt mũi của hắn giống như hắn loại người này lại làm sao lại để một cái đã từng truy sát mình người tiếp tục mạng sống đâu ai cũng không nghĩ lưu lại cho mình một cái cất dấu uy hiếp thôi cựu diễm còn chưa có chết ta chỉ có thể hết sức một cứu còn có thể hay không cứu thì nhìn số mạng của ngươi trọng ngự lặp đi lặp lại suy nghĩ vì chính hắn ở tại thần giới vị trí vẫn là có ý định hết sức cứu cựu diễm vận dụng thiên đế ban cho pháp bảo của hắn nghĩ đến chỗ này đưa tay một t r ư ờ n g hướng về vương việt phía trước nhất thời nổ tung một đạo hố to để vương việt thân ảnh dừng lại chậm lại ngươi có ý tứ gì hẳn là muốn ngăn trở ta giết hắn vương việt trong mắt lãnh mang loại lên liếc xéo trọng ngự một chút trầm giọng nói ra ta cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể xin lỗi cựu diễm không thể chết nếu không ta không tốt hướng thiên đế giao nộp cấp tốc gần tới trọng ngự trong tay sử dụng một tòa khéo léo đẹp đẽ tinh xảo bảo tháp lưu chuyển lên huyền ảo linh quang có nhàn nhạt uy áp tiêu tả n g hắn ra ta hôm nay nhất định phải giết hắn và ngươi sợ là ngăn không được ta đừng nguồn phí sức lực vương việt lạnh lùng một câu nhìn nơi xa trọng thương rẽ rủa cựu diễm đưa tay liền muốn đem hắn c h ầ m rước, phút chốc một tòa bảo tháp cấp tốc phóng đại từ trên đỉnh đầu hắn mới chấn áp xuống còn thả ra tầng một cực mạnh trói buộc chi lực uy áp lang thiên c ự trọng tân tháp t ụ thiên địa chi lực trấn bảo tháp phóng đại bên trên có tầng chín giờ phút này cấp tốc sáng lên tầng đ e một Vương v i phương chục không viên trượng g i mấy đạo nhọn tiếng kiếm dít cố bao phủ tại bốn phía chói buộc uy áp tăng ăn giã một đạo bạch mang đánh vào thần tháp dưới đáy nhất thời để cho lay động hai lần nghiêng đi một chút suy suy suy vương việt lại là điểm ra vài kiếm từng đạo từng đạo bạch mang toàn bộ lạc tại thần tháp dưới đáy vang lên tranh tranh tranh tiếng vang mỗi một đạo tiếng vang đỉnh đầu thần tháp sẽ lệch rời đi đi rơi xuống s u xu thế liền sẽ yếu b ấ t không ít để giữa không t r u n g trọng ngự sắc mặt đại biến vương việt thực lực ngoài ý liệu khó giải quyết liền cựu trọng ngự sắc mặt đại biến vương việt thực lực ngoài ý liền cựu trọng ngự sắc mặt hung hăng đánh vào thưa ầ n tháp d ớ i đáy, l nay g đổ thời ầ n nhất tháp t h cơ đối phương thế mà dãy rủa đứng dậy còn muốn chạy trốn chỉ là vừa vặn lại bị vương việt đụng phải một mặt tuyệt vọng không cần lộ ra vẻ mặt như thế hôm nay vô luận là ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi vương việt đã đến trước người hắn chậm rãi giơ tay lên một tay trộm tới một đạo chân lực ngưng tụ thành đại thủ đem hắn toàn bộ tích lũy ở trong đó gắt gao nắm mảy may không n ú c n í c h được còn phát ra từng tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm mà trọng ngự bên kia mới bất quá vừa mới triệu hồi cựu trọng t h ầ n tháp trên mặt đỏ trắng giao thế nhưng cũng không dám đối với vương việt động thủ vừa rồi toàn lực thúc động cựu trọng t h ầ n tháp kích hoạt lên tầng năm chi lực thế mà bị vương việt tùy tiện đánh bay đụng vào bên cạnh trên ngọn núi đã làm mất hết mặt mũi mặt nơi nào còn dám xuất thủ giữa hai người t r ê n l ệ n h thực sự vô pháp so sánh chết vương việt nhàn nhạt một tiếng trên tay xích chặt cái t i ê chân lực ngưng tụ thành cự thủ nhất thời trăm chú một nắm trong đó cựu diễm phát ra một tiếng sau cùng kêu thảm nhất thời vỡ nát ra nổ tung một trận huyết vụ cũng tại thời khắc này chân trời nhất thời vang lên từng đợt kịch liệt kinh lôi âm thanh tựa hồ chính là hướng phía vương việt mà tới vương việt ngẩng đầu nhìn lên nhất n h ư n g lên lộ ra một tia trào phúng minh lôi lại như thế nào có bản lĩnh liền xuống d ư ớ i đến ngăn cản ta cho là ta biết cố kỵ một chút tiếng sấm tựa hồ nghe hắn câu nói này chân trời tiếng sấm cuộn cuộn so với vừa rồi kịch liệt hơn sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống Từng tiêu tầng tầng kinh người、Hồ、Quang Điện lên đỉnh đầu tầng tầng trong Hồ đầu một â câu y nhảy đen đánh lóe lên, lập tức hướng phía vương、Việt、hung hăng đánh xuống. Thiên lôi rơi xuống, vạn lấp lập lôi phía vật tức Việt tịch. rơi m màn này đột nhiên liền xuất hiện ở thuộc sơn địa giới phụ cận bao phủ phương viên hơn trăm dặm những người vừa từ đó dựa theo kế hoạch dự định tiến công thuộc sơn cựu diễn bộ hạng đều là quay đầu nhìn lại mang trên mặt vẻ sợ hãi nhất là bẩm báo cựu diễn vị kia trung niên nam tử càng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh không biết nơi đó xảy ra chuyện gì tại phía xa ngoài trăm dặm thuộc sân phái đồng d ạ n chú ý tới cái hướng kia thiên địa di động đến cùng đã xảy ra chuyện gì gần đây thục sơn phụ cận nhiều hơn rất nhiều quỷ quá i yêu vật ẩn ẩn dựa vào hướng thục sơn địa giới ý đồ không rõ bây giờ lại có thiên lôi đột nhiên rơi xuống không phải là có kinh thế đại yêu cùng tuyệt thế ma đầu xuất thế bây giờ thục sơn phái trưởng giáo thương hạo ngắm nhìn vương việt vị trí nói ra giờ phút này vương việt vị trí từng đạo từng đạo thiên lôi từ không trung hạ xuống dày đặc như mưa d ầ m d ầ m bổ súng dưới phảng phất đem cả ngọn núi đều bổ ra dày đặc như vậy thiên lôi dĩ vãng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngay cả rời đi phạm vi công kích trọng n g gặp cũng là cảm thấy một trận tê cả ra đầu nếu là đổi thành mục tiêu là hắn tuyệt đối khó mà ngăn cản nhiều như vậy thiên lôi h oanh kích nhưng mà vương việt tại bên trong những thiên lôi này thân ảnh nhanh chóng c h ấ p động từng cái tránh đi thân ảnh của hắn nhanh chóng thăng lên giữa không trung chưa xong còn tiếp chương sáu mươi bảy thiên lôi h oanh kích thiên đế thỏa hiệp hắn đây là muốn làm cái gì trọng ngự xa xa nhìn thấy vương việt thăng lên không c h u n g thế mà nghịch thiên lôi đi lên hành động này quả thực để cho người ta khiếp sợ và khó hiểu hắn đây là muốn chết phải không còn dám nghịch tiên mà lên mà thiên lôi thế công hạ vương việt đến nay đều không có một đạo thiên lôi đánh trúng hắn nhiều nhất đều là bị hắn tránh ra hoặc là càng rơi chỉ có một bộ áo trắng hơi nổi lên nếp vốn không nghĩ tới thần giới còn có thủ đoạn như vậy mặc dù không cách nào trực tiếp đ h ú n g tay lại là một mực chú ý hắn hắn bên này vừa mới bóp chết kiểu diễm thần giới liền dẫn động thiên địa quy tắc triệu tập vô số thiên lôi đến công kích hắn nhưng mà bình thường người sẽ sợ ngày như vậy lôi hắn cũng không cảm thấy e ngại hắn hôm nay liền muốn thần giới hảo hảo nhìn một cái hắn là như thế nào nghịch thiên mà đi vận dụng tự thân chất lực đem bên trong phương viên thiên địa linh khí thu nạt tới vương việt quanh thân chiếu sáng rạng rỡ tràn ngập thánh khiết linh động khí t ứ c một đạo linh lực cực lớn bình t r ư ớ n g chống đỡ xuất thể biểu bá trượng tại nơi vô cùng thiên lôi thế công dưới nổi lên từng đạo từng đạo mảnh bọ sóng nhỏ vậy g ọ n sóng cứ như vậy tiếp tục bay thẳng mà lên mặc cho đạo thiên lôi này rơi vào hắn hộ thân bình t r ư ớ n g bên trên càng phát ra dày đặc lại là làm sao cũng oanh không ra thiên địa ngũ hành tu vương việt tế ra ngũ linh l u â n cái này thật lâu không có sử dụng thần khí đem thiên địa xung quanh ngũ hành linh khí nhanh hạ xi、si、nạp liền bên trong ngay cả thiên lôi lôi đỉnh chi lực cũng bị thu nạp không ít toàn bộ ngũ linh luân nổi lên mãnh liệt quan mang phía trên không ngừng d ũ n g động cường đại linh khí xuyên thấu qua hộ thân bình t h ư ớ n g tiêu tả hắn ra để một mực xem cuộc chiến trọng ngự đều vì thế mà kinh ngạc hắn mặc dù không rõ ràng vương việt đang làm cái gì nhưng nhất định có mưu đồ hơn nữa mưu đồ của không phải bình thường đỉnh lấy thiên lôi s ô n g lên không trung trong tay một kiện thần khí điên cuồng tụ tập ngũ hành linh khí của ba động kia phảng phất có thể xuyên thấu qua t ầ n g tiên ầ n g t h lôi làm người ta kinh ngạc run sợ mà ngưng tụ vô số ngũ hành linh khí ngũ linh luân giờ phảng phất đạt tới cường đại trước nay chưa từng có vương việt một mặt ngưng trọng Đem theo vương việt thúc â động trên đó nhất thời ngũ hành quang mang phóng đại phi tốc xoay tròn mở rộng hóa ra một đạo kinh thiên đại t r n lập ngũ hành phương vị cấm thiên hạ vạn vật